Cùng hai người tách ra lúc sau, Giang Kỳ thân hình như gió hướng về tam vương phủ phương hướng mà đi. Ở đế đô thành nóc nhà thượng đi qua thời điểm, bên lô thai nhớ tới một cái thiếu nữ thanh âm, bảy cái nguyên anh sơ Kỳ còn có hai điều thất giai yêu thú. Trong đầu có thanh loan thanh âm văng lên, chủ nhân, kia hai đầu thất giai yêu thú ta tới đối phó. Những cái đó nguyên anh tu sĩ chỉ có thể xem hồng ngọc tỷ tỷ. Hồng ngọc vốn là không phải cái này thế giang người, nàng tu vi có thể thần ẩn với thiên địa chi gian. Theo nàng nói năm đó ở tiên giới thời điểm, chính là bao quanh tìm nàng cũng tìm thời gian rất lâu mới có thể tìm được. Tuy rằng tiên giới người không thể ở cái khác giới mở ra sát giới, nhưng là đưa bọn họ đánh thành trọng thương vẫn là không vi phạm thiên đạo quy tắc. Biển lửa phía trên, bốn nữ hai nam trên người đều tản ra ma tộc hơi thở. Bọn họ trên người hơi thở đều bạo ngược một hồi, nếu nếu là tầm thường người tới gần nói. Khẳng định sẽ bị này bạo ngược hơi thở trực tiếp đinh bạo toái thân thể. Biển lửa thượng một cái trong tay phe phẩy lục lạc thiếu nữ Đứng ở một cái tinh ánh như ngọc cánh hoa thượng. Phát ra thanh âm lại là là một cái tuổi già sức yếu bà bà, như vậy tương phản làm mặt khác mấy cái tu sĩ, sợ tới mức thiếu chút nữa từ chính mình phi hành pháp khí thượng rớt xuống dưới. Một cái hơn 30 tuổi đầu trọc, trong tay cầm một cái đùi gà còn ở gặm. Miệng bóng nhảy nhìn tiểu cô nương ác thanh ác khi nói, ta nói bà bà, ngài lao nhân ra đổi cái làn điệu. Nếu là ở như vậy đi xuống nói, không đợi đến giang kỳ lại đây. Chúng ta khẳng định chết trước ở bà bà trong tay ừ. Lại cùng ta lão nhân ra đấu khí, ta hiện tại liền đưa các ngươi tiến địa ngục. Thiếu nữ sắc mặt trầm xuống, chỉ là ngay sau đó nàng sắc nhìn đến một người từ phương xa mà đến. Phản phất là đạp tinh quang mà đến, mang theo xa xưa mà thần bí hơi thở. Cái loại này hơi thở là làm mỗi một nữ nhân đều tâm trí hướng vệ, không thể kháng cự. Phạm bà bà, người bao lớn số tuổi còn ở Phạm Hoa Si. Thiếu nữ sắc mặt cứng đờ, nhìn đầu trọc hắn tử, cái này tiểu bạch kiểm về ta, các ngươi ai đều không thể cho ta đoạn. Nên diện mà đến giang kỳ, trong tay phi kiếm đã ra tay. Một cổ nóng rực sợ hãi ngọn lửa, từ kiếm phong đồng bột mà ra. Chính là thân là nguyên anh kỳ phạm bà bà cũng là toàn thân trên giới đều ở phát run, mắt thấy kia ngọn lửa đã tới gần. Phạm bà bà trong tay lục lạc mới phát ra linh linh thanh âm, hướng tới kiếm phong mà đến ngọn lửa lẫn nhau đối đụng phải ở bên nhau. Chỉ là trong nháy mắt gian, lục lạc đã bị thiếu hồi phi yên diệt. Phạm bà bà một ngụm lao huyết phun ra, đây là khế phản vệ kết quả Dư lại 6 người cùng hướng Giang Kỳ thi triển uy áp Hắn hai chân lập tức liền mềm xuống dưới. Tất cả mọi người xem minh bạch, chỉ cần không cho Giang Kỳ phát huy ra ngọn lửa lực lượng. Như vậy Giang Kỳ tùy thời tùy chỗ đều là trong tay bọn họ thịt, tùy thời tùy chỗ đều có thể phân cách mà thực. Chỉ là xem đối diện Giang Kỳ lại là một chút phản ứng cũng không có, vẫn như cũ có thể tùy thời ra tay. Bọn họ thật sự không nghĩ tới lần này điểm tử chính là một cái biến thái, một cái ma quỷ. Nay tiến bọn họ từ bỏ được không? Này hết thể đã quá muộn. Sáu đại nguyên anh cao thủ bị giấu ở chỗ tối hồng ngọc, khống chế chặt chẽ. Muốn bọn họ mệnh rất đơn giản, chỉ cần ở thả ra một chút vô căn chi hỏa. Người này liền sẽ hoàn toàn biến mất ở tam giới. Giang kỳ câu đấu truyền âm, ngươi không thể ra tay diệt mấy người này sao? Ta chỉ là tưởng chế tạo ra một loại bọn họ bị trời xanh trừng phạt kết quả. Bên hai chuyển đến hồng ngọc thanh âm, không được, bọn họ kiếp này tội nghiệt liền không đến mức hồi phi yên diệt. Ta nếu là thật sự làm như vậy Khẳng định sẽ bị thiên phạt ta xuống dưới là bảo hộ công chúa Điện Hạ. Nếu là mấy người này đối công chúa Điện Hạ không để ý tới nói, ta khẳng định sẽ muốn bọn họ mệnh. Nay đoạn lời nói vừa mới truyền xong, Hồng Ngọc trong đầu liền xuất hiện một cái hồn hậu thê lương thanh âm, ta lại như thế này cho ngươi nói sao. Đây là tiên đế vượt giới tri âm, nàng ảnh dấu ở đám mây thân mình quơ quơ. Theo sau cùng tiên đế thanh âm trả lời, tiên đế thay đổi danh lợi. Không sai, Giang Kỷ cũng là ngươi phải bảo vệ người Có tiên đế chi câu nói, trở lại tiên giới lúc sau nàng liền sẽ không đã chịu thiên phạt. Nàng khoanh chân ngồi ở một đóa mây đen phía trên, vươn một chưởng hướng tới phía dưới chụp đi xuống. Sáu gã nguyên anh cao thủ liền cảm giác được trên bầu trời, có lục đạo khủng bố lực lượng đem chính mình tỏa định. Giang Kỳ cảm giác được mấy người này đã không có uy hiếp, ngay sau đó hai chân rơi xuống trên mặt đất. Vọt vào khắp nơi bố hỏa phòng, mở ra phía dưới mật thất xuất khẩu. Ngay sau đó một bóng hình liền xông ra ngoài, vừa thấy trước mặt là Giang Kỳ. Hắn sắc mặt không tốt nói, chạy nhanh đi, đây là đối thủ muốn giết người làm cục Giang kỳ mới không sợ này đó lạnh lùng nói, những người khác đâu. Giang hiền thần nói, ta đưa bọn họ thu vào không gian pháp khí bên trong, đi mau. Hai người vừa mới lao ra phòng, trên bầu trời liền vang lên tiếng sấm. Ngay sau đó, không chung có máu loang bay xuống xuống dưới. Giang hiền thần sắc mặt trắng lại bạch, đây là lôi kiếp, vẫn là sao lại thế này. Giang kỳ cười cười, không phải, đây là thần hộ mệnh. Như vậy lộng chết bảy vị nguyên anh tu sĩ, chính là phải làm cấp đối phương xem. Liên bọn họ về sau thiếu đánh Tam Vương phủ chú ý. Chỉ là ngay sau đó, hai người hóa thành hai đến tuấn quang sông lên phía chân trời. Theo kia bảy vị nguyên anh tu sĩ bị thiên lôi chém thành cặn bã lúc sau, không trung liền hạ mưa to tầm tã. Mưa to khuynh bàn mà xuống, đã tới rồi đêm khuya. Một tòa nhà lầu hai tầng phía trước cửa sổ, một thân hồng y y hẻm nam tử ngựa đầu nhìn trời. Trong miệng bất đồng lầm bẩm, chẳng lẽ thật là ý trời khó trái sao? Phong hồng ảnh tay toàn gắt đao, đồng nhiên nàng đối phía sau phòng người ta nói, kế hoạch thất bại, ngươi còn phải về đến Hoàng Cung đi. Chúng ta đã mất đi tiên cơ, tiếp theo không chụp muốn rất dài thời gian. Phía sau trung truyền đến Mỹ nhân thanh âm, điện hạ, kia quách ra là lưu vẫn là xác Phong hồng ảnh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là cho nàng một câu, lưu chữ, chỉ có quách ra ở Hoàng hậu nương nương mới có thể nghe lời. Nếu không Hoàng hậu nương nương một chút xảy ra chuyện gì, thiên hạ chư hầu phỏng chừng sẽ so với chúng ta còn có mau Trong phòng dòng khí dao động lúc sau, lại lần nữa lâm vào yên lặng. Phong Hồng Ảnh nhìn Phương Tây cuối cùng vẫn là thở dài, là thời điểm sửa trở về chuẩn bị mấy năm lúc sau bước tiếp theo kế hoạch. Đế đô thành mưa to vẫn luôn hạ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, chỉ là mưa to vừa mới ngừng lại. Một hồi nhắn lại trực tiếp đem hoàng thượng Giang hàng hoàn toàn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hoàng thượng ở ngự thư phòng nổi trận lôi đình, bọn thái giám cung nữ cũng không dám đi vào. Cuối cùng vẫn là đem hoàng hậu nương nương cấp lại đây. Mới làm hoàng thượng hoàn toàn tiêu khí chương 27 trở về Hàn Mạc Thành Cuối cùng hoàng thượng vẫn là bách khắp thiên hạ từ từ chúng khẩu Làm lại đem phá hư tam vương phủ hảo hảo sửa chữa một phen Hải chứa xuyên sửa sang lại quân đội yêu cầu thời gian Nhưng là thẩm thiên phượng đã không có tâm tư đang đợi đi xuống Bởi vì đêm qua nàng đã cảm giác được đại lục bên kia khẳng định là đã xảy ra chuyện Buổi sáng rời giường thời điểm Nàng liền đem tư đổ lan cùng bao quanh còn có hạ tư ngôn liền vào chính mình phòng Nhất trung tâm vấn đề chính là vì cái gì Tây Thiên Mục Sơn thần điện lực lượng, vì cái gì không thể bào trùm toàn bộ thế gian. Tư Đổ Lan có kiếp trước ký ức, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Suy nghĩ thật lâu mới nói, thế gian vẫn luôn có tiên giới quản lý, ta trong trí nhớ đối với thế gian sự tình hiểu biết không phải rất nhiều. Chờ ta có thời gian hỏi một chút tiên đế rồi nói sau. Linh Thuyền lại lần nữa bước lên sẽ thương Nam Quốc lộ trình, hôm nay buổi tối Tư Đổ Lan lấy ra nhạc từ các gương. Rót vào linh lực lúc sau gương ở trong phòng phong đại. Theo sau bóng người chợt lóe liền biến mất ở nguyên bản phòng bên trong. Tiên giới, lăng tiêu cung hòa viên bên trong. Không gian đột nhiên xuất hiện một cổ biến hóa chi lực. Không gian vặn vẹo một bóng người xuất hiện ở phiến đá xanh đường nhỏ phía trên. Ngay sau đó, lăng tiêu cung thủ vệ chen trúc tới, đem dám sấm lăng tiêu cung người cấp vây quanh lên. Làm hộ vệ thủ lĩnh nhìn đến bị vây quanh nữ nhân kia trên người phát ra hơi thở, trong lòng hoảng hốt miệng có điểm run run nói, người là ai Người trên người như thế nào sẽ có nương nương hơi thở. Tư đổ lan khỏe miệng nhấp nhấp, khuyên thế chi dung tại đây một khắc chậm dãi triển khai. Làm vây quanh các nàng những người này trước tiên lui ra phía sau vài bước. Đơn giản những người này trên cơ bản đều là năm đó cùng nghỉ mát dung. Mạc Trần Phong ở Trung Nguyên Điện cùng tiên giới các đại thần lại thương lượng sự tình, nhất kỷ tiên giới không có gì đại sự tình. Nhưng là ma tộc huyến hải hình như là bị người động qua tay chân, hắn có chút lo lắng có phải hay không hạ thành người phá hủy không gian. Muốn trước tiên giết đến nhân gian đi, loại tình huống này nàng là tuyệt đối không đáng hứa xuất hiện. Không gian thông đạo kết giới, gần nhất không cần tăng mạnh thủ vệ. Hôm nay thần giới sẽ phái tới đội ngũ, cùng chúng ta cùng bảo hộ đi thông nhân gian không gian thông đạo. Ta không hy vọng công chúa không có giải quyết nhân gian sự tình phía trước, có người đến nhân gian đi quấy rời nàng. Mạc Trần Phong ngồi ở cao cao vị trí thượng đối với phía dưới một chúng quan viên nói, chính mình nữ nhi lần này là mang theo thiên mệnh hạ Phàm Sự tính liên quan đến đến toàn bộ tam giới sinh tử tồn vong, nếu cuối cùng vẫn là vô pháp làm sáng thế chi bịa dung hợp nói. Thế giới này thế nhưng hoàn toàn biến mất ở trên hư không bên trong. Vài vị tướng lãnh đi ra ra tới trực tiếp đồng ý chính mình sai sự lui xuống. Lúc này, một cái hộ vệ vọt vào đại điện chạy vội tới trung nguyên điện bên trong quỷ đánh út lại. Thanh âm có điểm phát dung nói, xe đế tôn, nương nương, nương nương nương đã trở lại. Mặc trần phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ nhanh như vậy trở về xem chính mình. Nhất định phải đi qua tái thế làm người, muốn cho như vậy một cái cao ngạo nữ tử lại lần nữa tiếp thu nói dễ hơn làm. Muốn tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực ý tưởng, hoàn toàn tan thành mây khói. Lui mạc trần phong vây vây nói. nháy mắt trung nguyên điện người trên đều biến mất hầu như không còn. Hắn làm một hồi cũng đứng lên, từng bước một hướng về phượng loan cung mà đi. Nếu quả nữ nhân kia khôi phục kiếp trước ký ức, khẳng định sẽ ở nơi nào chờ nàng. Kiếp trước hạ dung không phải một cái câu nệ với tình yêu người, kiếp này tư đổ làn cũng là như vậy một cái cao ngạo làm người không thể khinh bị nữ nhân. Kiếp trước kiếp này, nàng vẫn là một chút cũng không có thay đổi quá. Phượng Loan Cung, tẩm điện bên trong. Tư đổ làn chậm rãi mở ra hạ dung tủ quần áo. Trong nháy mắt càng nhiều ký ức hiện lên ở trong óc bên trong, cùng mặc trần phong cùng nhau sinh hoạt cập vào năm. Sở hữu điểm điểm tích tích, đem chính mình lần đầu tiên cho nam nhân kia. Còn có biết được chính mình mang thai có hải tử thời điểm. Còn có hài tử sinh ra nam nhân kêu cao hứng sắp điên cuồng bộ dáng. Còn có rất nhiều rất nhiều hình ảnh, điểm điểm tích tích một chút dung nhập nàng trong lòng. Tư đổ Lan khỏe miệng lậu ra nhàn nhạt tươi cười, này tươi cười trong lúc nhất thời mê hoặc vừa mới đi vào tới mạc trần phong. Vô luận kiếp trước kiếp này, người vẫn là giống nhau mỹ. Ô Lương mà đạm bạc sinh ý, đem Tư Đồ Lan từ hồi ước kéo về đến trong hiện thực. Nàng xoay người liền thấy được một thân minh hoàng sắc long bào nam nhân đứng ở cửa, nàng áp chế trong lòng bất bình ổn hơi thở. Trầm rãi đi đến Mạc Trần Phong trước mặt. Đã lâu không thấy. Người có khỏe không? Chỉ là vô cùng đơn giản hai câu lời nói, Mạc Trần Phong trực tiếp đem tư đồ lan ôm vào trong lòng ngực. Cảm giác trong ngực người thực không ở giật giật, hắn thanh âm có chút lạnh lạnh, đừng cử động, ta chỉ nghĩ hảo hảo ôm một chút. Chỉ thế mà thôi. Mềm ấm thanh âm làm tư đồ lan tâm một chút tự liền mềm xuống dưới. Thật lâu sau, Mạc Trần Phong mới đưa tới tư đồ lan hai người ngồi ở mép giường. Nam nhân ý cười doanh doanh nhìn trước mặt Mỹ có điểm lóe mắt nữ nhân, thanh âm nhàn nhạt nói, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi tẫn nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Ngươi có phải hay không rất giống ta? Tư đổ lan một nghẹn nàng là tới có chuyện thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Bất quá nam nhân là muốn hương đến, tẫn nhiên trốn bất quá thiên mệnh. Sớm hay muộn một ngày vẫn là muốn lại lần nữa ở nơi này, biết vĩnh viên nói. Nàng cười tủng tìm nói, thưởng nha. Nhưng lần này tới còn có khác sự tình, thỉnh Trần Phong hỗ trợ. Vì càng tốt lấy lòng người nam nhân này, nàng vẫn là mua điểm sức lực hảo. Từ đổ lan trong ánh mắt cô ý vị không rõ thâm ý, liền như vậy nhìn chầm chầm hắn khinh phiêu phiêu nói một câu, nhân gian Tây Thiên Mục Sơn Thần Điện là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ ta ở tiên giới như vậy nhiều năm, trước nay liền không có nghe nói cái này địa phương. Mặc trần phong nghi hoặc nhìn nàng nói, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhớ rõ, Tây Thiên Mục Sơn Thần Điện lai lịch sao? Chẳng lẽ thần tộc thượng một thế hệ thủ lính không có cho ngươi nói sao? Thời gian quá mức xa xăm, rất có khả năng là chính mình kiếp trước ký ức cũng không có hoàn toàn bị kích hoạt. Tư Đổ Lan xoa xoa giữa mày nói, ta không nhớ rõ, ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút đi đi. Mặc Trần Phong gật đầu, thế giới này là như thế nào tới, ngươi hẳn là biết không. Đột nhiên nhìn Tư Đổ Lan thay đổi sắc mặt, Mặc Trần Phong đông nhiên gật gật đầu, không sai, chính là ngươi tưởng dáng vẻ kia. Tây Thiên Mục Sơn thần điện kỳ thật chính là thần giới thần điện hơn phân nửa. Chỉ là năm đó tam tộc đại chiến. Ngạnh xinh xinh đem thần điện một đám vì nhị, một bộ phận nhỏ trở thành thần tộc thần điện. Còn có thần điện trung băng quan. Kỳ thật đều là sáng lập giả vợ chồng hôn mê nơi. Từ mạc trần phong trong miệng hiểu biết sự thật chân tướng lúc sau, cũng là sợ tới mức sắc mặt toàn phòng. Nhưng là nên hỏi nàng vẫn là hỏi ra tới, kia vì cái gì thần điện truyền tống năng lực không thể bao dung cả nhân gian đâu. Mạc trần phong cười cười, ruôi tay ở nàng trên đầu xoa xoa, bởi vì thần điện chủ nhân năng lực không đủ. Chờ đến thực lực của nàng ở cao một chút liền hoàn toàn có thể làm được. Tư đồ lan xóa sạch nam nhân nói, đứng lên lui vài bước, ta, ta còn là phải đi về. trở về khẳng định là phải đi về, Mạc Trần Phong đã lâu không có nhìn thấy chính mình thê tử. Như thế nào có thể làm nàng nhanh như vậy liền rời đi. Nhưng bất đắc dĩ chính là, hiện tại tư đồ lan chỉ là một phạm nhân. Thu vi cũng không phải nhân gian người mạnh nhất. Chờ tới rồi phi thăng kỳ lúc sau, nàng liền có thể danh mục trương đại làm nàng ở tiên giới tân trước. Mặc trần phong lưu luyến nhìn tư đồ lan biến mất ở chính mình trước mặt, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Vô luận là hạ dung vẫn là tư đồ lan tính tình vẫn là giống nhau, từ đầu đến cuối không có thay đổi quá. Tư đồ lan trở về thời điểm, phát hiện thời gian vẫn là nàng rời đi thời điểm. Nàng sơ sơ hiện giờ nằm ở chính mình lòng bàn tay tiểu gương, cười tủng tìm nói, quả thật là một cái hảo bà bối. Nàng trở lại trên giường nằm, hướng về chờ đến về sau đi tiên giới lúc sau. Như thế nào giải thích chính mình cam tâm tình nguyện đi làm tiên đế đế hậu? Nghĩ nghĩ liền hoàn toàn đã ngủ. Lần này trở lại Thương Nam quốc dùng 5 ngày thời gian, chờ trở lại Thương Nam quốc thời điểm Thẩm Thiên Phượng mới nhận được này hơn nửa tháng trên đại lục phát sinh sự tình. Đặc biệt là nhìn đến tin tức thượng nói, hoàng thượng Giang Hằng ở kinh thành Thiết Hạ bấy giờ, mục đích rất đơn giản, chính là muốn hấp dẫn Giang Kỳ qua đi. Lấy tuyệt đối ưu thế chém giết Giang Kỳ, chính là không biết nàng rời đi Hàn Mặc thành thời điểm. Đã sớm làm hồng ngọc để lại Chính là vì phòng ngửa để ngửa vào nhất. thẩm Thiên Phượng tiếp tục đi xuống xem mới nhất tin tức, còn có thứ nhất tin tức là nói Giang Hiền Thần tìm được rồi Thiên Mục Sơn Thần Cung. Cống hiến ra một cái kế sách, cái này kế sách là cuối cùng làm nàng kỳ ca ca mắc như cuối cùng nguyên nhân. Sau khi xem xong, nàng đem trong tay ghi lại tin tức ngọc giản cấp bóp nát. Sợ tới mức truyền tin đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lại là thực mau lại bị thẩm Thiên Phượng cấp đánh thức lại đây. Ta hỏi ngươi, Giang Hiền Thần hiện tại ở nơi nào? Tiên kia đệ tử nói, hẳn là ở Hàn Mạc Thành, này tác tin tức cũng là từ Hàn Mạc Thành. Hàn Mạc Thành sao? Thẩm Thiên Phượng tâm niệm vừa động cảm ứng được thiên Mục Sơn thần điện truyền tống phát trận, chỉ là trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm. Mọi người nhìn thấy chủ tử rời đi nơi này, tiểu ấm áp bao quanh vội vàng đuổi theo qua đi. Chỉ là cuối cùng để lại một người không có đi. Người này không phải người khác, mà là Tư Đồng Nguyệt. Nàng không đi nguyên nhân chỉ là ở Hắc Biên chấn nhỏ phát hiện một cái nàng tìm kiếm vài thập niên một cái đồ vật hơi thở. Hàn Mạc Thành, thời gian đã tới rồi nửa vãn. Giang Hiền Thần cảm giác đêm qua là nàng sống 100 nhiều năm chưa bao giờ có gặp được quá hung hiểm. Hiện giờ theo Giang Kỳ đi tới Hàn Mặc Thành, lại là sinh bệnh. Hàn Mạc Thành tuy rằng cũng có chính mình luyện đan sư, nhưng là đối Giang Hiền Thần bệnh lại là bó tay không biện pháp. Cuối cùng vẫn là Hồng Ngọc mở miệng cho hắn giải nghi hoặc, đây là tâm bệnh, không có thuốc chữa. Chỉ có yên tâm trong lòng chấp nghiệm, mới có thể vượt qua này một quan. Giang Kỳ suy tư vị này hẳn là chính mình tổ phụ bối, chỉ là hắn xác thật sự không biết Giang Hiền Thần còn từng có cái gì hồng nhan chi kỷ. Trở lại Hàn Mặc Thành Thẩm Thiên Phượng liền nghe nói, Giang Kỳ mang về người kia hại chết tương tư bệnh. Hiện tại mắt thấy liền phải không được. Đi ở về phòng trên đường, Thẩm Thiên Vương lại một lần gom lại trên người rất ra áo khóc nói, tương tư bệnh có thể rất nửa cái mạng, không phải bị người hạ nguyên rửa. Chính là bị người dùng thuật pháp đem một ít không thể quên quá khứ khắc vào hồn phách bên trong. Bao quanh khó hiểu. Chủ nhân, cái kia Giang Hiền thần cùng nàng trong lòng nữ nhân kia có nhiều hơn đại thù hận nha. Thế nhưng dùng tới rồi tự mình tàn phá nông nỗi. Nàng hung hăng lắc lắc đầu, theo sau nói, chủ nhân không ra tay sao. Ra tay như thế nào có thể không ra tay, mấy ngày hôm trước nhận được ông ngoại tin tức. Cái kia tin tức cho thấy, Giang Hiền thần hiện tại là ở vì chính mình làm việc. Tuy rằng người nam nhân này cũng chính cũng tà, nhưng rốt cuộc ở đế đô thành trong trận lửa lớn kêu bảo hộ thần các. Ân tình này nàng vẫn là phải trả lại. Đi vào phòng ngủ thời điểm, thẩm thiên phượng rốt cuộc gặp được hơn 10 ngày không có nhìn đến kỳ ca ca. Phượng Nhi. Giang kỳ vội vàng đi tới đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, sau đó nhìn thoáng qua đã có rõ ràng lớn rất nhiều bụng. Vội vàng đem nàng đỡ đến mép giường ngồi xuống, cười khanh khách nói, Phượng Nhi, ngươi không có việc gì ta thật là rất cao hứng. Giang hiền thần sự tình ngươi hẳn là đã biết đi. Có thể hay không cứu cứu hắn. Thẩm thiên phượng nếu quyết định ra tay liền không có chút nào do dự, cười nói, ngươi từ từ. Tay nhẹ nhàng nâng lên, ở trước mặt không chung một hoa. Một cái mâm ngọc xuất hiện ở trước mặt, mâm ngọc phía trên có rất nhiều tính xấu. Thầm thiên phượng điều động trong cơ thể linh lực kích thích, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian. Nàng liên tìm tới rồi mấu chốt mấu chốt, chính là sao có thể. Đây là lần đầu tiên Giang Kỳ nhìn đến nhà mình tức phụ lạnh mặt, liền nghe tức phụ nói, bao quanh. Bao quanh đi đến, tùy thời tùy chấu nghe chủ nhân mệnh lệnh Đem cứu cứu mời đi theo. Tư đồ đang bị mời đi theo thời điểm cũng là vẻ mặt không thể hiểu được. Trực tiếp mở miệng hỏi, Phượng Nhi, làm sao vậy? Thầm thiên Phượng hát mặt, Tiểu Nguyệt gì cùng Giang Hiền Thần có phải hay không có điều giao thoa? Tư đồ chính bản thân tử ngẩn ra, sắc mặt chỉ một thoáng liền đen, ngươi như thế nào biết? Ngôi ở một bên Giang Kỳ phản phất là đã biết một cái thiên đại bí mật đúng vậy, thiếu chút nữa kinh rất cảm, Phượng Nhi ý tứ là nói, Giang Hiền Thần trong lòng tưởng người kia là Tiểu Nguyệt gì? Thiên tính, tuyệt đối sẽ không tính sai. Bọn họ hai cái có tam thế nhân duyên là thiên mệnh nhân duyên. Chỉ là Thẩm Thiên Vương khẽ miệng léo một cái, khó trách Tiểu Nguyệt gì thấy được thu được tin tức lúc sau. Trực tiếp không muốn đã trở lại, như vậy trốn tránh chính là căn bản không được nha. Cái gọi là thiên mệnh nhân duyên, vòng đi vòng lại ngươi cũng là trốn không thoát vận mệnh trói buộc. Giống như là chính mình cùng Giang Kỳ duyên phận, liền tính tinh mạc là có được có thể sửa mệnh chiêm tinh nhất tộc hậu nhân. Cuối cùng xứng với chính mình tánh mạng, cũng là hoàn toàn uổng công. Hôm nay cơm chiều là hai người ở trong phòng ăn trong phòng độ ấm còn cao. Làm Thẩm Thiên Phượng có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác, Giang Kỳ đem nàng ôm vào trong ngực ôn hòa thanh âm nói, Ngoan, ta tới hỏi ngươi ăn cơm. Cơm nước xong ở ai được không? Thẩm Thiên Phượng mặt đỏ hồng, từ hai người tử cùng nhau lúc sau chưa từng có như vậy nị hoạch quá. Có điểm không chịu nổi được không? Rơi vào vại mật cảm cũng không phải không màng như thế. Thực mau bị uy no rồi lúc sau, nam nhân đem nàng ôm phóng tới trên giường. Thẩm Thiên Phượng liền hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Giang Kỳ sau khi ăn xong, làm bọn thị nữ tiến vào đem đồ vật cấp thu đi xuống lúc sau. Chính mình giải khai áo ngoài sốc lên chăn trượt đi vào, đem nàng Phượng Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực cũng nhắm hai mắt lại. Vừa mới ngủ hạ không có bao lâu, liền nghe được bên ngoài rất nhỏ thanh âm. Giang Kỳ ngồi dậy, hướng ra phía ngoài mặt truyền âm, bao quanh, xảy ra chuyện gì? Bao quanh biết Giang Kỳ dùng truyền âm phương thức, khẳng định không nghĩ làm chủ nhân đã chịu quấy dậy. Vì thế cũng truyền âm nói, tư đồ chính đã trở lại Nói là đã đem tư đầu nguyện cấp lộng trở về Chỉ là Chỉ là cái gì Bao quanh thanh âm thanh thanh Chỉ là tư đầu nguyện chết sống không nghĩ thấy Giang Hiền Thần chương 28 Giang Hiền Thần nhân duyên Thầm Thiên Phượng lắc lắc đầu Hiện tại là khi nào là buổi tối Nàng thật là rất mệt Vì thế đôi bên ngoài nói Nếu không phải Giang Hiền Thần lập tức liền tắt thở nói Liền chờ ngày mai hừng đông lại nói Không có chủ nhân mệnh lệnh Bao quanh thật đúng là không dám xông vào Vì thế hôm nay buổi tối bi thôi Giang Hiền thần lại phun ra cả đêm huyết Chờ đến ngày hôm sau Thẩm Thiên Phượng tới rồi hắn phòng xem bệnh thời điểm, Giang Hiền thần chỉ còn lại có một hơi. Thẩm Thiên Phượng bị bao quanh nắm đi tư đầu nguyệt phòng, một đạo tư đầu nguyệt phòng liền thấy được trước cửa phòng mặt thủ hai vị gia tộc trưởng lão. Những người này nhưng đều là hóa thần tu sĩ, cứu cứu ra tay thật là làm người liễu lươi nha. Hai gã gia tộc trưởng lão nhìn đến thánh nữ đã đi tới, lập tức hành lễ. Theo sau Thẩm Thiên Phượng mệnh bọn họ hai người mở cửa. Cửa vừa mở ra một đạo thân ảnh liền ra bên ngoài phóng đi. Chỉ là còn chưa tới cửa thân thể liền không động đậy. Tư Đồ Nguyệt cũng không biết chính mình vì cái gì không động đậy, bởi vì loại này giam cầm chi lực cũng không thuộc về thần thú, cũng không thuộc về hai vị trưởng lão. Nàng nhìn thoáng qua đứng ở cửa cười có chút quỷ dị Thẩm Thiên Phượng nói, Phượng Nhi, thả ta đi. Ta thật sự không thể thấy hắn. Thẩm Thiên Phượng khỏe miệng hơi hơi giật giật, Tư Đồ Nguyệt, lại đây. Đây là vô cùng đơn giản hai chữ. Tư đồ nguyệt hình như là chúng ma chú bị người thao tác giống nhau xoay người đã đi tới. Đi vào nàng trước mặt, lại nghe được thẩm thiên phượng thanh âm. Tư đồ nguyệt thế nhưng quái quái nâng lên cánh tay. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thẩm thiên phượng rốt cuộc thả tay. Hiện giờ nàng đã đối tư đồ nguyệt tình huống hiểu rõ với ngực. Nàng đi vào, lúc này tư đồ nguyệt sắc phương pháp chúng ma chú giống nhau theo đi vào. Thẩm thiên phượng ngồi ở nhà chính ghế trên, âm linh nói, Ngươi muốn biết, ngươi vì cái gì sợ hãi nam nhân sao Ngươi vì cái gì trốn tránh ngươi nhân duyên sao? Phượng Nhi Tư Đồ Nguyệt muốn chạy trốn tâm vẫn là như vậy mánh liệt, nhưng nàng cũng muốn biết đây là vì cái gì? Ngươi nói Nàng Tư Đồ Nguyệt muốn làm một cái nữ nhân chân chính, nếu là loại này quái tật xấu không trị liệu tốt lời nói Phòng trưng cả đời này đều phải bơ vơ không nơi nương tựa sống sót, trường sinh đại đạo lộ từ tử Nếu là thật người đầu tiên đi xuống đi là như thế nào cơ khổ? Sớm hay muộn một ngày nàng khẳng định sẽ điên mất Ngươi nói Thầm thiên phượng không có không chế tư đầu nguyệt, chính là nàng sắc đi tới bên cạnh ghế trên làm xuống dưới. Hai vị trưởng lão cũng không biết thánh nữ đại nhân dùng cái gì phương pháp, làm táo bạo tứ tiểu thư bình tĩnh xuống dưới. Vốn dĩ lo lắng cho mình tiểu mội điên cuồng lên, vạn nhất thương tổn nói nữ nhi tư đổ lan vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Chính là vừa mới tới rồi trong viện, liền thấy được một kiện làm người không thể tưởng tượng cảnh tượng. Nàng thông thả đi rồi tới, nghe được nữ nhi nói, tiểu gì, người này cùng ngươi có tam thế nhân duyên. Chỉ là trước hai đời kết cục bi thảm mà thôi, ta hiện tại liền đem trước hai đời ký ức còn cho ngươi. Bởi vì ngươi có thấy được trước hai đời ký ức, mới có thể suốt đêm một ít. Mới có thể phá rớt ngươi trong lòng tim đập nhanh chi chứng Kiếp chấp nhân, kiếp này quả. Muốn nghe tránh là hoàn toàn trốn không xong. Nàng hướng về không chung một chảo, hai đến hồn linh bị nàng bắt được trong tay. Phiên tay trực tiếp đánh vào tư đầu nguyệt giữa mày bên trong. Đương nhiên này hai cái hồn linh không phải chính mình tùy tay chảo lại đây. Mà là... Tiểu giáp đêm qua từ minh giới làm ra. Nhìn thấy tiểu mội liền như vậy như một tòa pho tượng giống nhau ngồi ở ghế trên vẫn không núp đích. Hai vị trưởng lao có chút lo lắng. Bởi vì bọn họ đã cảm giác được tư đầu nguyệt trên người linh lực dao động. Một cái trưởng lao tiếng cười hỏi, đại tiểu thư, tứ tiểu thư có phải hay không đã chết? Tư đồ lan lấp đầu, nàng là tiến vào kiếp trước tâm ma ảo cảnh bên trong. Chỉ cần từ kiếp trước đã từng trải qua quá sự tình tránh thoát ra tới vẫn luôn khảo vòng quanh tiểu mội tâm ma liền sẽ hoàn toàn biến mất Vân Sam. Nàng nghĩ nghĩ, nàng cũng không biết thời gian này sẽ có bao nhiêu trường. Đây là tư đồ lan vừa mới dùng thấy rõ chi mắt thấy ra tới đồ vật. thẩm thiên phượng chạm tới tới thời điểm, liền cảm thấy trước mắt tối sầm liền phải té xỉu. Bao quanh vội vàng đỡ nàng, sợ tới mức nàng một tiếng mồ hôi lạnh. Tuy rằng biết chủ nhân hai người kêu hài tử không phải tương lai kế thừa vị trí tiểu chủ nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lao chủ nhân. Tư đồ Nguyệt bước nhanh vọt lại đây, trực tiếp ném một viên đan dược đút cho nữ nhi. Thở hắt ra, đem nữ nhi ôm lên nói, về sau này đó lạn sự không cần quấy dày Phương Nhi, nhớ kỹ. Bao quanh lần này thật là sợ hãi, nhìn nhìn tình huống nơi này. Vì thế phân phó, cửa hai vị trưởng lão hảo hảo trông coi. Chờ bên trong người khôi phục ở tới báo tin. Giang kỳ một đại đi liền mang theo tư đồ đang cùng tiểu ấm ra khỏi thành. Bởi vì ngày hôm qua Thượng Hàn mặc thành hướng Nam chăm dặm một cái thôn trang nhỏ đã xảy ra kỳ quái sự tình. Gần chỉ là một buổi tối thời gian, thôn này bên trong người biến mất không thể hiểu được. Vốn dĩ biến mất nhiều ít phạm nhân, Giang Kỳ cũng sẽ không để ý chỉ là đương hắn nhìn đến cấp dưới ở trong thôn. Nhặt được mang huyết quần áo thời điểm, bị Tiểu ấm thấy được nói nhất định phải tìm được cái này quần áo chủ nhân. Giang Kỳ là ở là không rõ, vì cái gì Tiểu ấm sẽ đối vẫn như cũ phạm nhân quần áo như vậy cảm thấy hương thú. Mới sáng sớm tinh mơ mang theo người tới nơi này. Tiến vào thôn thời điểm, Giang Kỳ liền cảm giác được một loại mạc danh sợ hãi cảm. Trong thôn không có một tia sinh linh hơi thở, vừa mới tiến vào tồn tại Giang Kỳ hai chân thế nhưng ở không ngừng rung dậy. Hắn cầm kia đem bảo kiếm, trên người mất đi dũng cảm cùng ký ức đều giống như ở trong nháy mắt tìm về giống nhau. Tư đồ chính hỏi, tiểu ấm, người cảm giác thôn này bên trong đã xảy ra cái gì? Tiểu ấm vẫn như cũ không xác định, ta chỉ là có chút hoài nghi. Có phải hay không nàng ta thật đúng là không dám nói? Chẳng lẽ là thần thú? Giang kỳ nghĩ đến, có thể cùng tiểu ấm cùng ngồi cùng ăn thần thú nhất định không đơn giản. Ấn. Sáng thế vợ chồng đã từng lưu lại tứ đại thần thú huyết mạch. Vĩnh viễn bảo hộ thần điện an ổn, thượng cổ đại chiến lúc sau tứ đại thần thú chủng tộc Trung Phượng Hoàng Kỳ lân đi theo thần giới chi chủ. Còn có hai đại thần thú thanh long cùng có tráng huyết mạch chuyển thừa hậu đại vẫn luôn bảo hộ thần điện. Chờ đợi chủ nhân mở ra Hẳn là chủ nhân ở quy khư chi hải mở ra thông thiên chí mắt, mới làm ngủ say thần thú bắt đầu thức tỉnh. Đây là viễn cổ thần thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hàn Mạc Thành. Giang kỳ ngồi sổm trên mặt đất, một tức một tức điều tra. Nghe được hai người nói chuyện, hắn cũng đem chính mình yêu thú thanh loan cấp phóng ra hỗ trợ. Chỉ là thanh loan hình như là sợ hãi tiểu ấm giống nhau, chỉ là cách hắn rất xa. Giang kỳ khó hiểu hỏi, người ở sợ hãi cái gì? Thanh liên run run rẩy rảy chỉ vào cách đó không xa một ngụm giếng nước nói, nơi nào, nơi nào có thật đáng sợ lực lượng. Tiểu ấm di một tiếng, nhìn thoáng qua hoa nhan thất sắc thiếu nữ nói, ta như thế nào không có cảm giác được. Lúc này kia khẩu giếng, thế nhưng phun ra một đạo lam quang. Nay cổ lam quang đem ràng kỳ trực tiếp cấp đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất thời điểm phốc phun ra một ngụm máu tươi. Tư đồ chính cũng không phải thực hảo, chính là thực lực cường hãn thanh loan điểu cùng tiểu ấm cũng là đẩy sau vài bước. Một con rồng ngầm từ trên mặt đất phát ra, tiểu ấm hừ một tiếng, thanh long, ngươi thương tổn chủ nhân trượng phu. Ngươi chết chắc rồi. Mặt đất rời đi, một đoàn thanh ảnh từ cái khe chung sông ra. Một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương hiện ra thần tỉnh lại. Tiểu cô nương tròn tròn khuôn mặt nhỏ, sáng như sao trời con ngươi quay tròn biến chuyển. Khảo tới rồi ngã trên mặt đất Mỹ Nam, vội vàng vọt qua đi. Chỉ là thả ra thần thức đơn giản nhìn lướt qua, miệng kêu xả ra một nụ cười khổ. Người nam nhân này quá yếu Đương nàng phát hiện cái này trên người thế nhưng có có người hơi thở. Hơn nữa người nam nhân này cùng chủ nhân hơi thở như thế giao hòa. Nàng trưng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ấm nói, cái này ta chính là thật sự gây họa Tiểu ấm, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta. Tiểu đoan khí cấp bại hoại muốn cùng nàng liều mạng, trận một người nam nhân đương ở hai người bọn nàng trước mặt hô to một tiếng, còn không cứu người. Nếu là giang kỳ ra cái thời điểm. Thay đổi thiên đạo mệnh số, các người hai cái khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Hoa hoa đương nhiên nhìn ra người nam nhân này trên người có thiên đạo chi lực, vì thế trực tiếp từ chính mình không gian chung lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ quả tử. Nâng lên nam nhân miệng, trực tiếp đem quả tử đặt ở giang kỳ bên miệng. Tiểu ấm thấy được quả tử trong mắt thiếu chút nữa cấp trường ra tới, ngươi dừng tay. Chính là thời gian đã chậm, tiêu quả tử vừa mới tiếp xúc đến giang kỳ môi trực tiếp hóa thành một đạo linh lực nhảy vào thân thể hắn bên trong. Tiểu ấm giống lên một tiếng, hoa hoa, ta lần này thật sự bị ngươi cấp hại chết Nói bế lên giang kỳ liền phải hướng hàn mặc thành hướng. Tiểu nha đầu nhíu nhíu mày vẫn là không có minh bạch sao lại thế này. Vì thế đuổi theo tiểu ấm rời đi thôn. Tư đổ chính nhìn thoáng qua còn ở run run thanh liên nói, trở về thành. Nàng giác cái này thần thú khẳng định là cái nhị hóa, cái gì cũng đều không hiểu liền loạn cho người khác đồ vật. Hẳn là ai thời gian có điểm lâu rồi, đem chính mình đầu góc cấp ngủ hỏng rồi đi. Hàn mặc thành, thầm thiên phượng còn ở hôn mê. Tiểu ấm ôm giang kỳ vọt vào sân thời điểm liền trực tiếp nhảy vào chủ nhân phòng. Vọt tới cửa thời điểm, giống lên một tiếng, bao quanh, mau ra đây. Tư đổ lan cùng bao quanh từ trong phòng lao tới, thấy được hôn mê ở tiểu ấm trong lòng ngực Giang Kỳ. Kim Thánh Quả, cái kia 250, đồng đốc, cấp Giang Kỳ An Kim Thánh Quả. Bao quanh nhìn lướt qua đi theo tiến vào 250, đồng đốc, nha đầu chết tiệt kìa, nguyên lai là người, hoa hoa ngươi có phải hay không ngủ tròn váng. Đây là bao quanh lần đầu tiên tức muốn hộp máu phát hỏa. Chỉ là hiện tại cứu người quan trọng nói, chủ nhân hiện tại hôn mê, ngươi tới liền Giang Kỷ. Cho phép cảm giác được có chút không thích hợp hoa hoa rốt cuộc sắc mặt đổi đổi, bao quanh tỉ tỉ, như thế nào là ta? Ngươi như thế nào không thượng nha? Tiểu ấm mặt đen hắc, ngươi có cứu hay không? Dù sao chúng ta đều là chủ nhân thần thú, hơi chút hy sinh một chút sắc tướng. Ta phi. Liền tính ngươi hy sinh sắc tướng, Giang Kỷ cũng là nhìn không tới. Tư đồ lan đương nhiên biết cái loại này tình huống. Vì thế làm tiểu ấm đem giang kỳ báo danh bên cạnh sương phòng trên giường. Căn nhà kia là Hồng Ngọc Phòng, lúc này Hồng Ngọc bị đuổi ra tới. Nàng trưng mắt nhìn liếc mắt một cái hoa hoa, theo sau hử một tiếng liền đi ra ngoài. Hoa hoa lúc này mới cảm thấy cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, nếu là làm chủ nhân biết. Chính mình như vậy khinh nhờn người nam nhân này, khẳng định là nổi trận lôi đình Nam nhân hơi thở càng ngày càng mỏng manh, nàng cắn chặt giang tiến lên trực tiếp xả nam nhân quần áo. Theo sau cả người hóa thành một cái hỏa người, chậm rãi dán lại nam nhân trên người tiêu tán kim thánh quả dự tính. thẩm thiên phượng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình trượng phu đã xảy ra chuyện, cảm thụ một phen liền tới tới rồi hồng ngọc phòng. Tiểu ấm chống đỡ nhóm không cho tiến vào, lầm bầm nói, chủ nhân yên tâm, hoa hoa sẽ trị liệu hảo giang kỳ. thẩm thiên phượng mới không tin, thân thức đảo qua sắc mặt đều thay đổi. Lập tức toàn thân bạo phát lệ khí, tân mệnh trước tiên phát hiện vấn đề nơi. Mới chậm thu hơi thở hào hảo nghe tiểu ấm nói lên sự tình mọn nguồn. Lúc này, phiêu phủ ở giang kỳ trên người hỏa người khôi phục lại là trần như nậu. Hoa hoa cảm giác được chủ nhân hơi thở, lập tức thành thành thật thật mặc xong quần áo đi ra. Nhìn thấy chủ nhân Mỹ mạo trực tiếp quỷ thân mình có điểm run run nói, chủ nhân, chủ nhân tha mạng. Thầm thiên phượng cũng biết đây là cứu người, vì thế thở hồn hển khẩu khi nói, đứng lên đi. Theo sau cất bước đi vào, đi vào mép giường thời điểm cấp giang kỳ bắt mạch. Thực nhanh miệng rắc liền lộ ra một tia ý cười. Nghĩ đến thanh long hoa hoa xuất hiện cùng vừa mới tiểu ấm truyền cho chính mình tin tức xem ra, cuối cùng quyết chiến đã vì kỳ không xa. Nàng tuy rằng thấy không rõ lắm kết cục tốt nhất, nhưng là cũng không sai biệt lắm biết nàng cùng kỳ ca ca duyên phận là là từ đâu mà đến. Mấy ngày nay trong mộng cái kia thần kỳ cung điện thủy tinh quan trung nam nhân, vẫn luôn xuất hiện ở chính mình cảnh trong mơ bên trong. Ở trước kia cảnh trong mơ bên trong, nàng căn bản thấy không rõ lắm nam nhân kia dung mạo. Mà ở vừa mới cảnh trong mơ bên trong, thấy được như thế rõ ràng. Người kia chính là kỳ ca ca dung mạo một chút cũng không có bất luận cái gì được ra. Tuy rằng mẫu thân còn ở lén gạt đi một chút sự tình, đến không phải hiện tại chính mình hẳn là có thể hỏi. Tay nàng ở Giang Kỳ trên mặt chậm rãi bước ve, biết nam nhân mỹ mắt giật giật mới thu hồi tay. Đương ký ức trở về thời điểm, Giang Kỳ lập tức liền trận tròn mắt. Vội vàng tìm được rồi quần áo của mình, liền hướng chính mình trên người bộ. Thầm thiên phượng nói. Lại không phải không có xem qua, ngươi còn ở thẹn thùng sao. Nghe thế câu nói tuy rằng đã không thẹn thùng, nhưng ở chính mình thê tử trước mặt vẫn là trang trọng một chút hảo. Mặc tốt quần áo lúc sau, nàng đem chính mình thê tử ôm vào trong ngực thấp thấp nói một tiếng, Phượng Nhi, thực xin lỗi lẳng ngươi lo lắng. Nàng là thực lo lắng, nhưng là nhìn đến kỳ ca ca bình an tỉnh lại lúc sau cũng thật cao hứng. Nhưng hiện tại còn không phải an ổn sinh hoạt thời điểm, bảo hộ thần điện thần thú đều xuất hiện. Liên chứng minh lớn hơn nữa nguy cơ muốn tới phút cuối cùng, giang kỳ lần này nhờ họa được phúc ăn thánh quả. Cho nàng ở thời điểm mấu chốt giữ được một người cơ hội, còn sẽ làm thẩm thiên phượng có chút cao hứng. Chỉ cần chờ hai tử sinh ra lúc sau, nàng liền phải hảo hảo ứng đối phía dưới sự tình. Hồng Ngọc chịu không nổi hai người ở chính mình trong phòng tình trang ý tiếp vì thế đánh bạo run lên đi vào. Công chúa! Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm thực không thoải mái kêu một tiếng, phò ra, ngài cảm thấy ở ta phòng. Còn có ta trên giường làm những việc này? Có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi nha? Hắn là đường đường vương gia, nhưng là cũng chỉ là nhân gian vương gia. Chỉ có thể túi đầu thừa nhận này tiểu thị nữ đối tử xưng hô, xuống giường mặc vào giày, sau đó ôm chính mình mẫu thân rời đi. Rời đi thời điểm vì cấp hồng ngọc một chút khí chịu, liền nói một câu, chờ ngươi tiểu chủ tử sinh ra, ta khiến cho nương tử đem ngươi cấp gả đi ra ngoài được không? chương 29 đại chiến, hồng ngọc hàm răng cắn khenh khách rung động, Làm nàng Hồng Ngọc thừa nhận cái này phụ mã ra, chờ tới rồi tiên giới có thể tỉnh khu rất nhiều phiên thoái. Ngắm lại ở tiên giới thời điểm, liền tính là chính mình nói phải gả người cũng là không có người dám cưới. Nghĩ đến này thời điểm, nàng tâm cuối cùng là có chút bình tĩnh. Tiểu muội mấy ngày nay liều mạng tu luyện. Không nhanh lên đem chính mình tu vi tăng lên đi lên nói, nàng khẳng định là mất đi làm chủ nhân thị nữ cơ hội. Hồng Ngọc đi vào bên cạnh nhà ở thời điểm, liền cảm giác được trong phòng linh khí ở bùng nổ kích động. Quẹ môi hơi hơi nết lên tới, cái này tiểu nha đầu vẫn là có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút. Tiểu muội mở to mắt thời điểm, cảm giác chính mình tu vi rốt cuộc tiến dai. Tâm hỉ nói, cảm ơn, Hồng Ngọc tỷ tỷ Hồng Ngọc nói, đi, ta mang ngươi đi một chỗ gia tăng thực chiến kinh nghiệm. Đem tay đặt ở nàng trên vai, chỉ là thấy hoa mắt. Tiểu muội cảm thấy trước mắt hết thể đều thay đổi. Đây là một cái hoàn toàn bất đồng thiên địa, màu đỏ màn trời hạ thành phiến thành công lừa yêu thú. Tiểu muội nhìn đến nhiều như vậy yêu thú. Hai chân liền có chút nhũng ra. Cảm giác được bên người người khinh thường ánh mắt, nàng trên người đánh ra ngẩn cao chiến ý hồng ngọc đem một cái thủy tinh vòng cổ treo ở nghe nàng trên cổ nói, đây là một cái chuyên môn huấn luyện tăng lên chính mình không gian thần khí. Tiên giới sinh ra hải tử cũng là không hề tu vi người, ta từ nhỏ đến lớn chính là như vậy một người, nếu không phải công chúa ban cho ta cái này bà bối, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tiểu. Nàng trong miệng công chúa hẳn là chính là chủ tử đi, kiếp trước kiếp này chủ nhân vẫn như cũng là như vậy thiệt lương Khó trách vô luận là cái nào thời không, luôn có bảo hộ chủ nhân người. Giang kỳ nhìn thê tử ngủ say dung nhan, tuy rằng hoài hài tử. Nhưng là kia tuyệt mỹ dáng người vẫn như cũ làm nàng cảm thấy cái này thế gian. Nàng thẩm thiên phượng chính là cả đời bên trong duy nhất. Trên giường nữ nhân như cánh bướm lông mi run dậy, chậm rãi mở mắt. Nàng hình như là lại ngủ rồi. Trên người một chút lực lượng cũng không có, há miệng thở dốc khàn khăn nói, ta như thế nào lại ngủ. Kỳ ca ca ta tưởng uống nước. Giang kỳ gật đầu. Đứng lên đi đến cái bàn bên cạnh đổ một ly ai. Đoan lại đây phía trước chính mình thử một chút độ ấm, không ôn không lạnh rất dày thực hảo. Đi vào mép giường nâng dậy thế tử, đem nàng ôm vào trong ngực đem chính mình coi như gối rửa. Đem chén trà rửa thẩm thiên phượng bên ngôi, nhỏ giọng nói, uống nước. Đem nước uống đi xuống lúc sau, thẩm thiên phượng trên người lực lượng khôi phục một ít. Vì thế mở miệng hỏi, kỳ ca ca, đế đô thành đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng khẳng định đế đô thành là xảy ra chuyện. Tuy rằng kỳ ca ca trở về lúc sau một chữ đều không nói. Giang kỳ thở dài, không phải không bị ngươi nói, chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ tới đại ca sẽ biến thành hình dáng này. Hán tuy rằng là tùy hứng hồ nháo, nhưng là cũng sẽ không đối làm một nữ nhân cấp làm cho đầu vóc trón váng. Thẩm thiên phượng thanh âm rất nhỏ, phản phất trên người lực lượng bị bất thời giờ giống nhau, ngươi nói chính là thẩm ngàn tuyết sao. Không phải, Thinh Vân Tiên sinh điều tra quá. Người kia là phong vô ảnh người. Cảm giác được phượng nhi khả năng không quen thuộc người này Giang Kỳ liền đem Tây Nhạc Quốc Hoàng thất vài vị hoàng tử cấp giới thiệu một lần. Cuối cùng cc than một tiếng, như vậy đi xuống, đế đô thành táo có một ngày sẽ rơi vào phòng vô ảnh trong tay. Thầm thiên phượng thân mình giật giật, tìm cái thoải mái tư thế rửa vào nam nhân trong lòng ngực, hết thể đều là mệnh số, Giang Hằng trốn không thoát chính mình mệnh số. Mệnh số, lại là mệnh số. hắn Giang Kỳ trước nay đều không tin cái gì là mệnh số, vô luận là ai đều cũng không thể cướp đi chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Cảm nhận được nam nhân ôn hòa mà an toàn trong lòng lực thẩm thiên phượng lại một lần hô hô đã ngủ. Mấy ngày này, Đông Hải cùng đế đô thành tình báo mỗi ngày đều sẽ kịp thời đưa lại đây. Lúc trước sẽ hàn mặc thành thời điểm. Tư đồ lan phải đi hơn một nửa thiên ảnh vệ đội, đặt ở Đông Hải phòng tuyến phía trên. Cảm thấy bộ phận người cấp mang về hàn mặc thành. Đông Hải chiến trường hơn 10 ngày tới vẫn luôn bình tĩnh, biết có một ngày truyền đến thật lớn bạo phá thanh. Sau lại liền truyền ra Đông Hải nội loạn. Đông Hải Chi Vương mặc phong thu hồi tưởng đại lục tiến quân đội ngũ, nhưng là cụ thể nguyên nhân không rõ. nay hơn 10 ngày, Thẩm Thiên Phượng thân mình một ngày so một ngày khoan khoái. Kỳ sơ nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, sau lại vẫn là bao quanh nói cho nàng một cái kinh thiên động đại đại bí mật mới làm nàng an tâm. Trong thư phòng, Thẩm Thiên Phượng ngồi xuống lót miên cái đệm ghế trên. Một bên phóng nhìn hôm nay các địa phương đưa tới tin tức. Một bên đối giang kỳ nói, kỳ ca ca, Nam Vương sự tình không phải ta không cho ngươi quảng. Chỉ là bởi vì bọn họ trừng phạt đúng tội mà thôi. Ta biết mẫu hậu được Nam Vương Đại Ân, cùng lắm thì đem Nam Kha đưa hướng gia tộc. Làm nàng hảo hảo tu luyện là được. Nam Kha tính linh căn không phải thực hảo, nhưng là ở tư đổ gia tộc bồi dưỡng cho tới thiếu cũng có thể bước lên kết đàn cao thủ. Hoặc là 700 năm là không có bất luận vấn đề gì. Giang Kỳ Ân có thể tỉnh đi ra ngoài, vừa mới tới rồi cửa. Liên cảm thấy toàn bộ mặt đất đều đang rung động này. Chỉ là sao lại thế này? Vẫn luôn ở mật thất bế quan tu luyện tư đồ Quỳnh hoa cùng tư đồ toàn phúc mở ra đôi mắt thân thức kéo dài tới khai án theo sau sắc mặt đại biến hai người nháy mắt từ mật thất trung biến mất ngay sau đó liền đứng ở mây trắng đỉnh Nghị phương sama mà đi liền ở trăm dặm ở ngoài xuất hiện một đạo Huuyết Quang Huyễn làm vinh dự môn bên trong có rất nhiều yêu thú này đó yêu thú cấp bậc thế nhưng như thế đáng sợ đều là thất gia yêu thú bát dai cùng kiểu dai ít nhất cũng có 100 dư cái trên mặt đất có thể toàn bộ ra lớn như vậy độc tính thế nhưng là thượng cổ Thánh thú voi trắng. Voi trắng thật lớn thân thể liền như một tòa cao cao ngọn núi giống nhau, một đường đi tới, nguyên bản rừng sâu ở như thế cường hãn lực lượng dưới nháy mắt nghiền áp thành một mịn. Hảo cương kỳ thật, thanh sư thượng nơi nào làm ra như vậy cường đại binh đoàn. Lao tổ, tư đổ Quỳnh Hoa tuổi tác nhiều, đương nhiên biết thanh là từ đâu ngõ tới yêu nghiệt. Nàng vẫn như cũ phong Kinh Vân đảm nói, ngươi có biết thế gian trừ bỏ hiện tại tình duyên đại lục ở ngoài, còn có một cái đại lục Nơi nào trừ bỏ ma thu ở ngoài cái gì đều không có. truyền thuyết, kêu phiến đại lục liên thông thần giới ma vực không gian. Cũng không biết, thanh sư có cái gì năng lực có thể đả thông cái này không gian. Đống nhiên nhớ tới cái kia đến từ thần giới nữ hài thuyền thuyền, vì thế về tới thành chủ phủ Nghị sự đại sảnh bên trong, thẩm thiên phượng ngồi ở thủ vị sắc mặt có điểm khó coi. Bên ngoài tình huống không cần người khác đối nàng nói, nàng đã cảm thụ rõ ràng. Hồng Ngọc nói, công chúa, làm ta cùng nhạc tử mang theo thiên ảnh vệ đội đi. Tuyệt đối sẽ không làm này giúp ma thú quấy dày công chúa sinh hoạt. Giang kỳ lại là có bất đồng ý kiến, Phượng Nhi, ta cho rằng hiện tại vẫn là không thể bại lộ chúng ta chân chính thực lực. Thuyên thuyên mặt sau khẳng định có người, chúng ta muốn đem nàng mặt sau người nọ cấp tìm ra. Vẫn luôn ngồi ở một bên hạ tư nôn mở mắt, biểu tỷ phu nói không sai, vừa mới ta dùng thần lực quét sở cả nhân gian, bao gồm một cái khác ma thú đại lục, sách vở không có phát hiện cái thứ hai thần tộc người hơi thở. Phượng Thiên, thiên như như mày chính là Hiện tại thế gian tu sĩ có thể ra trận rất ít. thật ra yêu thú, nhân tộc tu sĩ ít nhất nếu là nguyên anh tu sĩ. Làm hàn mặc thành phía trước quản lý giả, từ tu sĩ đại quân lại đây lúc sau. Lỗ Cường vẫn luôn ở làm nhân số thống kê sự tình, hiện tại có thể xuất chiến nguyên anh tu sĩ chỉ có không đủ 2.000 người. Tam vương ra, điểm này binh lực là khẳng định không được. Phượng Thiên Tiên nói, vậy là đủ rồi. Nàng nhìn thoáng qua trong phòng người cười nói, ba cái thần thú, hơn nữa 1.000 nguyên anh tu sĩ cũng đủ có thể chống đỡ được yêu thú đại quân. Nang ôm xin lỗi, sư tỷ, bên ngoài những cái đó phàm thú khiến cho ta dẫn người cấp diệt bọn hắn." Thẩm Thiên Phượng nhìn thoáng qua chính mình Mẫu thân, nơi này tuy rằng chính mình thân phận là tối cao, nhưng là mỗi một cái mệnh lệnh vẫn là muốn nghe Mẫu thân ý tứ. Tư Đồ Lan gật đầu đồng ý lúc sau, nàng mới đồng ý. Phượng Thiên Thiên mang theo Tư Đồ chính đi rồi, chỉ là một lát chung Thẩm Thiên Phượng liền ngưng kết ra một khối thật lớn màn sân khấu. Màn sân khấu thượng xuất hiện ngoài thành chiến trường tình huống. Yêu thú đại quân lúc sau, Thuyền Thuyền ngồi ở một con hai cánh thiên mã lôi kéo xa hoa kia xe bên trong trường kỷ phía trên. Thanh sư tay lễ phủng một chén rượu quỳ gối trên sàn nhà. Tinh thần hề phải nói, Thuyền Thuyền, uống một chén đi. Dương nệm thượng buộc đôi mắt Thuyền Thuyền. Hình như là thay đổi một người đúng vậy, đã hoàn toàn quên mất từ trước cùng nàng cảm tình. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, nàng liền đem Thanh sư đẻ ở trên giường hảo hảo mây mưa một phen. Phản phất hắn chính là phát tiết chính mình công cụ giống nhau Tù vi không có thuyền thuyền lợi hại, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng xuống dưới. Nàng nhất định phải tìm ra nguyên nhân tới. Tìm về cái kia nguyên bản ái thảm chính mình nữ nhân. Thuyền thuyên uống xong rồi rượu, đem trong tay chăn ném xuống. Sau đó vươn như ngọc cánh tay, gợi lên nam nhân cầm thanh âm mị hoặc như vậy, tới. Bồi ta cùng nhau ngủ. Thanh sư cảm thấy hiện tại nàng một khi nghe được thanh âm này, thân thể hắn liền không tự chủ được nghe mệnh lệnh của hắn. Một chút cũng không có tâm tư phản kháng. Thuyên thuyên đem nam nhân trực tiếp đẩy đến ở trên trường kỷ, thượng thủ đem nam nhân quần áo cấp kéo ra. Gợi cả môi mỏng đường đường rán đến nam nhân ngực thời điểm, một búng máu liền phun tới. Tâm hào đau, nàng đem nam nhân bắt lại trực tiếp ném tới xe ngựa bên ngoài đi. Quay người ngồi ở giường nệm thượng nhìn hảo hàn mặt thành. Trong ánh mắt hình như là tràn ngập một loại vô biên hận ý, phản phất tại hạ một khắc kia ngực băng đằng ngọn lửa muốn đem chính mình cấp đốt thành cho. Thuyên thuyên rất thống khổ, phản phất không đem thẩm thiên phượng cấp giết chết Nàng liền sẽ hôi phi yên diệt giống nhau, nàng khoe miệng giật giật, thẩm thiên phượng, lần này ngươi còn không phải. Trên người hỏa càng thiêu càng vượng, tâm niệm vừa động vừa mới bị nàng ném ra nam nhân tại đây xuất hiện ở xe ngựa bên trong. Lần này không còn có cái gì chạy trốn khả năng, thanh sư lại một lần bị kéo dài tới giường nệm thượng. Không còn có chạy trốn khả năng. Thanh chủ phủ nghị sự đại sảnh bên trong, thẩm thiên phượng tâm niệm vừa động hình ảnh chuyển tới chủ chiến tràng trong hình. Giang kỳ rất tưởng phát biểu chính mình ý kiến Nhìn lướt qua chính mình nổ tử, ý tứ là nói những lời này vẫn là làm người tới nói càng tốt. Mộ thân, ta luôn là cảm thấy thuyền thuyền hình như là bị cái gì cấp khống chế, không ngừng muốn tìm nam nhân mới có thể trừ khử trong lòng dục vọng chi hỏa. Tư Đồ Nguyệt đối với kiếp trước ký ức không phải quá hiểu biết, cho nên lâm vào trầm tư. Lúc này vẫn là Hạ Tư ngôn đã mở miệng, loại tình huống này, hẳn là nguyên rủa, một loại thần tộc nguyên rủa. Như thế nào, biểu thị ngươi muốn cứu nàng sao? Thẩm Thiên Phượng lắc lắc đầu, Không có đủ chỗ tốt, ta sẽ không ra tay cứu rút. Phượng Thiên Thiên mang theo tư đồ đang cùng một danh Nguyên Anh tu sĩ tổ đội sát nhập yêu thú đại quân bên trong. Trên đỉnh đầu một cái thanh long, một con phượng hoàng còn có một đầu kỳ lân ở không trung áp trận. Chỉ cần nhìn đến có tu sĩ có trọng thương khả năng, liền sẽ trước tiên ra tay bảo hộ. Đại chiến rằng có một ngày một đêm, đến cuối cùng Nguyên Anh tu sĩ đã tới rồi cực hạn lúc sau. Tam đại thần thú ra tay, tam đại thần thú chỉ là dùng tự thân bản thể lực lượng chém giết yêu thú. Đem lực lượng của chính mình áp chế ở cái này không gian có thể áp chế lực lượng, bất quá này đó lực lượng đối với những cái đó yêu thú đã làm được nháy mắt hạ gục trạng thái. Vẫn luôn ở chú ý tình hình chiến đấu thuyền thuyền đôi mắt co rụt lại, rào pha chính mình ngón tay bước ra một dọn tinh huyết. Tích nhập chính mình trên tay một quả nhận bên trong. Nháy mắt, chỉ là nháy mắt thiên địa biến sắc. Không trung phảng phất phá một cái động lớn, một cái thật lớn hắc long vượt qua không gian mà đến. Liên ở ngay lúc này, Liên ở chính thời điểm ngồi ở phòng nghị sự trung hạ tư ngôn cùng tư đầu Nguyệt thân hành động Tư đổ lan hiện tại thân thể tuy rằng đã vẫn là Phàm nhân thân thể nhưng là mấy ngày này mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở tiên giới hóa tiên chỉ trung âm đã vô hạn tiếp cận thần tộc dung thân cương độ mà hạ tư ngôn ở thần giới cũng là một cái làm người nhìn lên tồn tại Liên ở hắc Long sắp va chạm Hàn mặt thành đại chiến thời điểm hạ tư ngôn trong tay bay ra một fan kim sắc tiểu đao. tiểu đao liền ngừng ở Hắc Long trước mặt kia hắc Long thế nhưng không dám đi phía trước một bước Chư thần. Ngươi nếu khế ước chư thần. Tư đổ lan cảm thấy kinh ngạc. Lan gì, ngươi đừng tươi cười, ta tuy rằng khế ước chư thần, nhưng là chỉ có thể sử dụng chư thần hai thành lực lượng. Nếu không đã sớm một đao chảm cái này quái thú. Tư đổ lan trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt tử, hướng tới trên bầu trời ném đi. Gương hình thành một cổ lực lượng cường đại nháy mắt đem hắc long cấp hút đi vào. Hạ tư ngôn không có bất luận cái gì tạm dừng liền vọt đi vào. Tư đổ lan la lớn, bắt lấy thuyền thuyền chờ ta trở lại Chờ tư đổ lan cũng bọt vào màu đen lốc xoáy lúc sau, kỳ lân, Phượng Hoàng cùng Thanh Long biến thân thành ba cái thiếu nam thiếu nữ. Hướng về đã hôn mê quá khứ thuyền thuyền vọt qua đi. Tuy rằng biết này ba người là thần thú, nhưng Thanh Sư vẫn là đương ở chính mình thê tử trước mặt. hắn lệnh lung nói, muốn sát nàng, trước giết ta. Tiểu ấm cười cười, Thanh Sư, thật sự không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày sẽ trở thành một cái si tình nam nhân nha, chỉ là, nàng là ngươi cho không được. Nàng nghiệp chướng nặng nghề, vẫn là thần tộc. Thân tộc thọ mệnh dài lâu. Các người hai người không thích hợp. Thanh sư quỳ hạ, cấp tiểu ấm khái một cái đầu. Thú vương đại nhân, ngài là thú vương đại nhân đi. Câu ngài cứu cứu thê tử của ta đi. Nhìn chính mình ra viên biến thành cái dạng này, chỉ cần thê tử có thể lưu lại. Làm hắn làm cái gì đều được. Các nàng còn có nữ nhi. Tiểu ấm thở dài, chuyện này ta không làm chủ được, ngài vẫn là đi cầu chủ nhân đi. Thú vương đại nhân chủ nhân, chính là nhân gian thánh nữ. Thanh sư biết rất nhiều bí mật chỉ cần có thể cho bọn họ vợ chồng hai người một lần mạng sống cơ hội. Hán thanh Sư nguyện ý nói ra hết thảy. Trận này đại chiến rốt cuộc Hà màn, đương Tam đại thần thú mang theo chết ngất quá khứ thuyền thuyền cùng Thanh Sư về tới Hàn Mặc thành thời điểm. Thanh Sư đã bị tư đồ Quỳnh Hoa khóa linh lực, trở thành một cái hàng thật giá thật phàm nhân. Chương 30 trả giá đại giới. Thầm Nan Phong là có năng lực cứu người, chỉ là nàng cũng không thể chính mình làm quyết định. Chỉ có thể cho thuyền thuyền một viên đan dược, chờ nương trước trở về lúc sau ở làm quyết định. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, tư đổ lan cùng hạ tư ngôn vẫn như cũ không có ra tới. Hàn mặc thành trên không hắc động đã châm ở thong thả xoay tròn. Cơm nước xong thời điểm, thẩm thiên phượng một chút ăn uống đều không có. Giang kỳ khuyên như thế nào cũng cũng không ngừng, cuối cùng hắn không thể không nói, vì hài tử, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút. Mẫu thân cùng hạ tư ngôn nhất định sẽ không có việc gì. Thẩm thiên phượng là ở là không yên lòng, cuối cùng cùng ba cái thần thú hiểu biết cùng rất nhiều đồ vật. Mới vừa rồi yên tâm ăn cơm. Bởi vì nàng trong bụng hài tử đã sớm bắt đầu kháng nghị. Ngủ thời điểm thẩm thiên phượng tâm thực không ăn ổn, rượu ngủ không yên. Cuối cùng giang kỳ là ở không có cách nào, đem nàng ôm vào trong ngực ăn ủi Mãi cho đến nửa đêm, phiên lòng tâm rốt cuộc ở nam nhân ôn hòa hơi thở hạ ngủ rồi. Nam nhân chính là nam nhân, ai thư thoải mái thẩm thiên phượng vẫn là bị nam nhân thân mật động tác làm cho toàn thân nhiệt lên. Chậm rãi mở mắt thời điểm, liên Phàm hiện tại mặc ở chính mình trên người quần áo đã không có, bất đắc dĩ môi nghị đến lại quá biểu tháng có phải hay không hẳn là phân giường ngủ ngon. Lý trí bị một chút cấp đi, ở nam nhân môi rời đi nàng cánh môi thời điểm. Nàng tiếng nói nghẹn ngào nói, kỳ ca ca. Ngươi, nhẹ điểm. Cuối cùng một cái điểm còn không có nói ra thời điểm, đã lại bị nam nhân cấp đổ đi trở về. Thầm thiên phượng tỉnh lại thời điểm, phát hiện tinh thần hảo rất nhiều. Trên người sức lực cũng so trước kia tốt nên nhiều. Bên người đã đã không có giang kỳ thân ảnh. Sơ sơ trong chăn độ ấm. Nhìn dáng vẻ đã rời đi có một đoạn thời gian. Nghe được trong phòng có rời giường thanh âm, Hồng Ngọc đẩy cửa đi đến. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, nàng sốc lên chăn thời điểm sắc mặt vẫn là hơi hơi đỏ hồng. Trên người khô mát sạch sẽ, hơn nữa quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nàng cảm thấy đêm qua cảm giác không có sai. Xốc lên quần áo ngưng bạch trên da thịt còn lưu lại, rất nhiều xanh tím dấu vết. Tuy rằng thực thiện nhưng vẫn là chứng minh đêm qua nàng cùng kỳ ca ca ân ái. Hồng Ngọc bưng nước gấm tiến vào thời điểm, cười nói. Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Hồng Ngọc lời này ý tứ là cái gì? Nàng hay là hỏi, Hồng Ngọc ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tối hôm qua kỳ ca ca là ngươi châm ngòi? Công chúa, ngươi là hoan buồn ta? kia công pháp không phải ta? Là nương nương, chỉ là thông qua phu thê phía trước gâm dương trang đổi làm ngươi ở hài tử sinh ra phía trước có thể có sung túc lực lượng tự bạo mà thôi. Hồng Ngọc nói ra lời này thời điểm vẫn là mặt đỏ hồng, nhưng là công chúa yên tâm. Cái này đối hài tử sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thần giới cùng tiên giới có rất nhiều thứ tốt, vì thế không ở dối dám ngày hôm qua phát sinh đồ vật. Dừa mặt trải đầu sửa sang lại lúc sau, thầm thiên phượng thế nhưng cảm thấy hiện tại chính mình không có người đỡ cũng có thể bình thường hành động. Đi ra phòng ngủ cửa thời điểm, không chung có bắt đầu phiều khởi bông tuyết. Tuy rằng cảm giác tốt đẹp, nhưng Hồng Ngọc cũng không dám thiếu cảnh giác. Đi ở nàng phía sau tùy thời tùy người bảo vệ. Có phải hay không sắp an tiết tới? An tiết! Hồng Ngọc vẫn luôn sinh hoạt ở tiên giới, đối với nhân gian nói ăn tiết không có gì khái niệm. Nhưng là tính nhẩm thời gian đáp lại nói, đúng vậy, còn có 3 ngày đi. Đi vào phòng khách thời điểm, Giang Kỳ cùng mẫu thân tư đổ lan đã ở nơi nào chờ. Ra các nàng hai cái lúc sau liền ở cũng không có những người khác. Hai người ngồi ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ, giống như căn bản không có phát hiện có người tiến bảo. Mẫu thân, kỳ ca ca. Giang Kỳ đi tới, đỡ chính mình nương tử làm được lót đệm mềm ghế trên. Đương Thẩm Thiên Phượng làm tốt thời điểm, hắn thanh âm có chút khẳng khẳng, nơi này không có người khác, đem mẫu thân thả ra chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nhìn lướt qua Hồng Ngọc, theo sau gật gật đầu. Hồng Ngọc là chính mình kiếp trước duy nhất bên người nha hoàn. Từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, chính mình sở hữu bí mật khẳng định là không thể gắt nàng. Tâm niệm vừa động người liền từ ba người trước mặt biến mất, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian vừa mới trôi đi. Thẩm Thiên Phượng liền lại lần nữa xuất hiện, mà đồng thời xuất hiện còn có hai nữ nhân Trong đó một cái hơn 40 tuổi, thân thể hình như là mệnh hư thực lực lượng. Nhiều nhất cũng chỉ có mấy năm thọ mệnh. Này không phải thân thể thượng vấn đề, mà là mệnh số chỉ có như vậy trường. Xuất hiện một cái khác thiếu nữ hình như là công chúa Điện Hạ có nhất định dung mạo tương đồng. Hẳn là công chúa Điện Hạ ở thế gian tỉ mội đi. Hàn Linh ở nhìn đến chính mình hảo tỉ mội thời điểm, trực tiếp phá đi lên. Tích tích khóc thúc thích. Mau năm cái nhiều tháng không có gặp mặt, hai người tách ra lúc sau chợt nhìn đến chính mình con dâu. Cười tùng tìm nói, Hảo, Hảo, Phượng Nhi cùng Kỳ Nhi các người hai cái hiện giờ cũng muốn mau làm phụ thân. Làm phụ thân cùng mẫu thân liền trưởng thành. Chỉ là có thể hay không làm ta ở thuê sau nhật tử cùng phu quân cùng nhau vượt qua. Nàng cũng ở cái kia không gian bên trong có điểm bị đè nén khẩn, nhìn thấy mẫu thân nói này đó nàng tại đây hỏi, Phượng Nhi, chẳng lẽ mẫu thân thật sự không có khả năng kéo giải thọ mệnh sao? Thầm thiên Phượng lắp đầu, bà bà thân mình đã hư không, lần trước chúng độc đã tuy rằng độc đã giải nhưng đã hoàn toàn đảo rỗng thân mình. An duyên thọ đan chính là đòi mạng độc dược. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một tiếng thiên mệnh làm khó mà thôi. Hàn Linh kỳ thật đã sớm biết chính mình kết cục, đưa ra yêu cầu này Giang Kỳ như thế nào có thể không đồng ý nàng nhìn thoáng qua Phượng Nhi gật gật đầu, "Phượng Nhi, ngươi xem." Thẩm Thiên Phượng đương nhiên lý giải vì thế hứa hẹn hôm nay liền phái người, đem Hàn Linh đưa đến tộc địa. Giang Kỳ tuy rằng thực không tha chính mình mẫu thân, nhưng hắn vẫn là biết trách nhiệm của chính mình. Giang kỳ lại đem thê tử ôm vào trong ngực chuẩn bị cho nàng Tiểu Phượng Nhi huy cơm. Lại là bị chính mình Tiểu Phượng Nhi cấp ngăn trở, nàng cười hi hi nói, nếu là ở như vậy làm kỳ ca ca huy đi xuống, ta sẽ bị nuông chiều hỏng rồi. Giang kỳ cười nói, không ngại, thầm thiên phượng vẫn là cự tuyệt, kiên trì chính mình ăn. Nhìn vợ chồng hai người hỗ động làm hai cái người tới ra trong lúc nhất thời cười không khép miệng được. Thanh chủ phủ tây huyển một gian phòng cho khách bên trong. Thanh sư cùng chính mình nữ nhi xanh tươi nhìn vẫn như cũ hôn mê nữ tử. xanh tươi nước mắt liền đại viên đại viên làm rơi xuống, khuất khi nói, mẫu thân, mẫu thân thật sự còn có thể cứu chữa. xanh tươi cũng có chút không thể tin được, thường lui tới trang phục đã hoàn toàn biên cái bộ dáng. Trên người cũng không có một chút quyến rũ vũ mị hơi thở. Thượng thân nói, chỉ có nhân gian thánh nữ có thể cứu. Thanh sư lại lần nữa cắn răng, chỉ là, chỉ là muốn trả giá đại giới khẳng định không bình thường. Nhìn ánh mặt trời từng bước một bắn vào phòng, thanh sư cũng không dám đi ra ngoài hỏi nhân gian thánh nữ tỉnh sao thời điểm lại đây cho chính mình nương thê xem bệnh. Bọn họ hiện tại là tù nhân, không phải tới làm khách khách nhân. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, thanh sư rốt cuộc hộp ra một hơi. Rốt cuộc tới, hắn khai nhóm nhìn nơi xa hành lang trung bị người nâng thái phụ. Như ngọc trên mặt tản ra thánh khiết quan huy, cái kia nữ tử trên người có một loại sạch sẽ trí thuần hơi thở. Làm toàn thân vô lực. Dùng hết toàn lực mới có thể bảo đảm chính mình có thể khôi phục bình thường. Thẩm Thiên Phượng cùng Hạ Tư luôn còn có bao quanh cùng Hồng Ngọc vài người đã đi tới, vừa tiến vào phòng trong xanh tươi liền chuyển đến một phên ghế rửa đặt ở mép giường. Thầm Thiên Phượng ngồi xuống, sau đó từ chăn lấy ra Thuyền Thuyền đã hoàn toàn biến sắc tay. Hiện tại Thuyền Thuyền toàn thân huyết mạch đã bị nhiệt độc cấp buộc hơi chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thầm Thiên Phượng nhíu như mày, một lát sau mới mở miệng, muốn liền nàng chỉ có thể dùng hôn độn nguyên lực, chỉ là hiện tại ta vô pháp vận dụng. Hạ tư ngôn nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá còn có một loại phương pháp hắn nhìn thoáng qua thanh sư, dùng ngươi ngàn năm cầm tủ, trả lại ngươi thê tử trọng sinh. Ngươi nguyện ý không? Thầm thiên phượng ánh mắt sáng lên, ngươi là nói dùng vận mệnh chi thư. Thanh tỉnh rút ra thuyền thuyền dốc thoải theo sau đưa vào luân hồi trọng sinh. Trọng sinh là trọng sinh, nhưng không cần thiết tiến vào luân hồi. Chỉ là đem nàng đưa vào một cái bao quanh trong cơ thể thế giới, đi một phen hồng trần thế tục mà thôi. Hạ tư ngôn tay nhẹ nhàng vừa đỡ Một cái dung mạo rào hảo thiếu nữ xuất hiện ở thuyền thuyền bên người. Như Ngọc Gia Thịt có một loại bức người mỹ lệ. Chỉ là ta tuổi nhỏ một cái bạn tốt. Năm đó ở ta tiến dài thời điểm. Vì ta hôi phi yên diệt, ta muốn cho nàng sống lại. Hạ tư ngôn nghiêm trọng tựa hồ có nước mắt, chỉ là làm nàng cấp bước trở về. Thanh sư thanh âm có chút khàn khăn nói, kêu ngàn năm lúc sau đâu. Ngàn năm lúc sau, người liền có thể giải thoát, có thể lại lần nữa tiến vào luân hồi làm lại làm người hạ tư ngôn ánh mắt linh lực nói, thiên đạo cân bằng Đây là bình đẳng trao đổi nguyên tắc, lời nói của ta ngươi hiểu chưa? Xanh tươi đột nhiên ngào vào phụ thân ôm ấp, phụ thân, không thể. Có như vậy hài tử thanh sư cảm thấy chính mình đã có thể an ủi cả đời này, nàng đối với hạ tư ngôn thành khẩn nói, sau khi đi, chiếu cố hảo ta nữ nhi. Hạ tư ngôn cười cười, ngươi yên tâm, ngươi nữ nhi bổn chín mê thần tộc hài tử. Ngươi yên tâm. Theo sau tử chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một khối ngọc bội, hướng về không chung ném đi. Ngọc bội phong đại Phi phù ở không trung ngọc bội phát ra một đạo nhu hòa quang, này hẳn là tội phạt không gian môn. Vào đi thôi." Thẩm Thiên Phượng lấy ra vận mệnh chi thư, chờ thanh sư liền đi lúc sau. Ngọc bài thu nhỏ lại lúc sau bay đến hai người đỉnh đầu phía trên. Thẩm Thiên Phượng thuyên chuyển chính mình thân thức, mượn dùng ngọc bài lực lượng đem đã ngủ say ở thuyền thuyền thân thể trung hồn phách cấp hút mang tới. Theo sau đem rút ra hồn phách trực tiếp rót vào bên cạnh thiếu nữ trong cơ thể. Đương linh hồn rời đi thuyền thuyền thân thể lúc sau, Thân thể của nàng tại hạ một khắc tan thành mây khói. Thầm thiên phượng lại lần nữa đem vận mệnh chi thư thu vào trong cơ thể, cảm thấy thân mình còn tràn ngập lực lượng. Hôm nay buổi tối nàng có phải hay không chủ động chủ động, cùng kỳ ca ca hảo hảo tu luyện đâu? Xanh tươi hỏi, mẫu thân còn có thể nhớ rõ trụ ta sao? Hẳn là có thể nhớ rõ, chỉ là ta cái này bằng hưu ở thần giới thân phận có điểm là thủ. Người muốn đi theo người mẫu thân cùng nhau sinh hoạt, phòng trừng muốn ăn rất nhiều khổ. Nghĩ đến cái kiếp như thế ái m Muốn làm nàng thừa nhận phòng trừng rất khó rất khó. Hạ tư ngôn nói, dù sao một chốc một lát không thể quay về, ngươi chỉ cần biến tương đại. phòng trừng về sau không có vấn đề. Nhìn thấy vấn đề đã giải quyết, thẩm thiên phượng đành phải làm hồng ngọc đỡ chính mình đi về trước. Biển mây tiên cảnh, đương giang. Nhìn đến chính mình nguyên phối thê tử thời điểm cũng là có điểm xá nhiên. Chính là thấy được người một nhà như thế uống lên vinh vinh thời điểm, thế nhưng đứng ở cửa có chút không dám đi vào. Giang thúy cùng tư đổ mẫn phát hiện cửa có người đều hướng tới cửa nhìn lại. Tỷ tỷ, Mẫu thân. Giang Thúy cười nhảo vào Hàn Linh trong lòng ngực, làm nũng nói, Mẫu thân vì cái gì không nốc tại Hàn Mạc Thành? Hàn Linh xoa Giang Thúy nho nhỏ khuôn mặt, cười tủm tìm nói, ta là tưởng ngươi. Tỷ tỷ nếu tới, vì sao không tiến bảo Tư Đồ Mẫn không có chờ Hàn Linh trả lời liền đem người cấp mang theo tiến bảo Lại lần nữa nhìn thấy trượng phu thời điểm, Hàn Linh nước mắt thiếu chút nữa hạ xuống. Nàng chỉ nghĩ nhìn chính mình trượng phu là được. Thân thể của mình đã không Nếu không phải con dâu cấp này chính mình đan dược chống đỡ. Mấy tháng trước nàng liền cùng chính mình nhi tử vĩnh biệt. Thê tử tình huống Giang Nam đương nhiên là biết đến, chỉ là không nguyên nhân rắc mặt nói rõ ràng mà thôi. Cho dù là nói rõ ràng, lại có thể thế nào nhìn thê tử ở trước mặt, một chút chết đi sao. Hàn Linh ở lại ngày đầu tiên buổi tối, tư đổ mẫn nói chính mình muốn đi phòng tu luyện tu luyện. Làm Giang Nam bồi chính mình tỉ tỉ đi, nhất định phải đi qua nàng mới là trượng phu chính thê. Ai biết Hàn Linh trực tiếp đóng nhóm không có làm người vào cửa. Hai vợ chồng hai người cách muôn nói hơn phân nửa đêm nói, Giang Nam cũng không dám trực tiếp xuống vào. Giang Thúy ở một bên xem thật là sốt ruột, nhưng là làm vãn bối nàng chỉ có thể quái quái trở về ngủ. Ngay hôm sau, tư đồ lan từ phòng tu luyện trở về thời điểm. Liên nhìn đến trượng phu ngủ ở Hàn Linh cửa, nàng đi lên đi sờ sờ hắn cái chán. Một thân khí lạnh cũng hủ chết nàng ngảy dựng vội vàng bế lên trượng phu trở về chính mình phòng. Nhìn trên giường nam nhân tỉnh lại thời điểm, tư đồ mẫn không tiếng động thở dài. Nàng chỉ là muốn cho tỷ tỷ rời đi thế giới này phía trước. Tiếp xúc chính mình khúc mắc mà thôi, chẳng sợ vợ chồng hai người có thể chân chân chính chính lại ái một lần đâu. Không sai, chỉ có tư đồ mẫn biết. Năm đó hoàng hậu là nhìn chằm chằm áp lực gia nhập hoàng cung. Nhiều năm như vậy hoàng thượng tâm lý hư không, căn bản không có biện pháp cùng bất luận cái gì một nữ tử thổ lộ tình cảm. Mẫn nhi, ta muốn cho nàng có thể tha thứ ta. Hảo Làm ta đang ngẫm lại ban hảo sao? Tư đổ mẫn lộ ra điểm mỹ tươi cười. Hắn còn nhớ rõ, năm ấy ra cung tìm kiếm Lệ Phi Hải tử thời điểm, thấy được cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử, duỗi tay đem tư đổ mẫn đánh đổ trong lòng ngực, đem đầu để ở tư đổ mẫn cổ nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn." Có việc một năm tiết âm lịch, từng nhà đều treo lên màu đỏ rực đèn lồng Vì từng có tiết cảm giác, Thẩm Thiên Phượng làm chính mình mẫu thân triệt bỏ hàn mặc thành khống chế thời tiết trận pháp. Đại niên 30 ban đêm hạ một hồi đại tuyết. Người một nhà quay trung quanh sớm nóng hầm hập trong phòng ăn xong rồi cơm tất nhiên. Đông Hải phản diện trước hai ngày truyền tới tin tức, nói là mặc phong cùng Hải chứa xuyên đại quân kỳ phùng địch thủ. Một chốc một lát hai cũng kia không dưới ai vẫn luôn ở rằng co bên trong. Cho nên, nhân loại Đông Hải tiền tuyến ra hai cái đóng giữ liên minh trưởng lao ở ngoài, những người khác đều về tới từng người trong tộc căn Tết. Đây là thẩm thiên phượng đi vào thế giới xa lạ này quá đến cái thứ hai Tết âm lịch, nghĩ đến chỗ vừa mới đến nơi đầy thời điểm. Trong lòng còn nghĩ trở về, nếu là không thể quay về nói. Chính mình liền một người hành tẩu khắp đại lục, tiêu giao cả đời là được. Nhưng nàng gặp hắn thời điểm, nàng nhất vãng tình thâm cùng hắn cùng nhau bảo hộ thế giới này. chương 31 bảo bảo sinh ra. Năm nay cơm tất biên thượng, tới có hai nhà trưởng bối. Tư đồ Lan, Hàn Linh, Giang Nam, Tư Đổ Mẫn cùng tiểu công chúa từ từ đều ở tới. Đang ăn cơm thời điểm, Giang Thúy là ở là ngồi không được. Trực tiếp đi tới thẩm thiên phượng bên người, cười khanh khách nói. Đầu tử, ta có thể hay không sợ một chút ta ta tới tiểu chất nữ cùng tiểu cháu trai đâu. Thầm thiên phượng nhìn một chút đã nô lên bụng, ánh mắt ôn hòa gật đầu, ân. Vừa mới cùng tư đồ màn trời đối ẩm Giang Kỳ buông cái ly, ôn hòa nói, tiểu muội nhẹ điểm. Giang Kỳ đương nhiên không dám sang bậy, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng liền tính mạo phao, lầm bầm nói, ta khi nào cũng có thể có hải tử thì tốt rồi. Nay một câu làm nàng mẫu thân tư đồ mận thiếu chút nữa phun, sắc mặt có điểm biến thành màu đen nói Xấu hổ không xấu hổ, ta nói cho ngươi Tiểu Thúy. Không đến 20 tuổi ta là không cho phép ngươi gả đi ra ngoài. Nghe đến đó Giang Thúy có chút nghe không nổi nữa, phản bác nói, ta mới sẽ không nghe ngươi. Tiệc tối thượng còn có một cái thai phụ chính là Mạc Tiểu Ly, nàng liền ngồi ở Thẩm Thiên Phượng bên cạnh đã có 8 tháng có thai nàng. Thiên Tuấn cũng là và che chở chính mình thê nhi. Thẩm Thiên Phượng đi vào Mạc Tiểu Ly bên người nói, ta cho ngươi xem xem, phòng trừng một chút dự tính ngày sinh được không đang xem xem hài tử có phải hay không khỏe mạnh. Mạc Tiểu Ly đương nhiên biết chính mình tẩu tử là như thế nào nhân vật, vì thế quái quái ruôi tay. thẩm Thiên Phượng véo mạch lúc sau gật đầu, còn hảo. Này hai chữ là có ý tứ gì, còn hảo. Thiên Tuấn có chút lo lắng hỏi, Vương Phi. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Hắn có chút lo lắng, nếu là hài tử sinh ra thật là vấn đề nói. Hắn tình nguyện không cần đứa nhỏ này, chờ lại quá cái mấy năm ở muốn hài tử. thẩm Thiên Phượng lắc lắc đầu. Chỉ là vấn đề nhỏ, chờ một lát đến ta phòng tới. Ta cho nàng khai điểm phương thuốc điều trị một chút thì tốt rồi. Mà ở cơm tất nhiên mau ăn xong thời điểm, phòng khách cửa trong viện không gian một trận dao động. Một cái tuấn Mỹ vô song nam tử từ Thủy Kính Trung đi ra, tuy rằng trên người không có bất luận cái gì linh khí tu vi, nhưng là cho người ta một loại thánh khiết quang hoàn. Đứng ở thẩm thiên phượng phía sau Hồng Ngọc lập tức quỳ xuống, tham kiến đế tôn. Đế tôn, tiên rời đế vương. Mọi người lập tức đứng lên hành lễ. Mặc trần phong thôi bắt tay, thôi. Đều là người một nhà. Hắn nhìn lướt qua tư đồ màn trời cùng thượng quan minh làm nói, Ơn, không tồi, về sau khẳng định có các ngươi phúc khí. Theo sau hướng tới thẩm thiên phượng đã đi tới, ngừng ở nàng trước mặt theo sau nói, không tồi, ta phượng nhi rốt cuộc trưởng thành. Ngươi cũng không tồi, ta thực vừa lòng. Tư đồ lan lại là sắc mặt trầm xuống giới, ngươi không ở ngươi tiên giới hảo hảo đái giả, muốn làm gì. Tiên giới tôn giả tự tiện tới nhân gian. Ngươi sẽ không sợ bị thiên đạo quy tắc phản phệ sao. Tư Lồ Lan có chút oán trách nói, còn không mau trở về. Mặc Trần Phong chỉ là hơi hơi cười một chút, theo sau trong tay nhiều một cái màu đen trầm hương một hộp. Đưa cho thẩm thiên phượng phía sau hồng ngọc, cười hì hì đối với chính mình nữ nhi nói, nơi này là ta cho ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ chuẩn bị trường mệnh tô, ở bọn họ vị thành niên phía trước có thể bảo hộ bọn họ. Nhất định phải đi qua hai đứa nhỏ nhất định phải lưu tại nhân gian, thành tiểu thế gian thiên thu sự nghiệp to lớn Giang kỳ một chút cũng không e ngại Mạc Trần Phong, hành lễ lúc sau nói, đà tạ đế tôn. Nói thật Mạc Trần Phong thật đúng là không thể ở nhân gian dừng lại quá dài thời gian, đưa xong rồi đổ vật lúc sau liền rời đi. Mạc Trần Phong vừa mới trở lại tiên giới, liền nên đón một cái càng thêm không tuân thủ quy củ một cây người Hạ Liên. Hiện tại thần giới lanh tụ, hắn trở về thời điểm Hạ Liên đã đợi thật dài một đoạn thời gian. Vừa thấy đến kia trương cùng tư đồ lan có ba phần tưởng tượng mặt, Mạc Trần Phong liền có điểm cao hứng không đứng dậy Ngươi không phải đã gặp qua biểu tỷ kiếp này dung mạo. Hạ Liên bưng lên một ly trà uống một ngụm, giống như hôm nay không có bất luận cái gì sự tình giống nhau, chính là tới tìm hắn nói chuyện thiếm. Mặc Trần Phong đi đến nàng đối diện ngồi xuống, lang thiêu cung bọn tỷ nữ thực mau đưa lên một ly trà. Ngươi tới tiên giới, hình như là hẳn là trước tiên thông báo một chút đi. Hạ Liên một câu không nói, hình như là ở trầm tư cái gì thật lâu sau mới nói, sáng thế chi bia đã bắt đầu không ổn định, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mạc Trần Phong không biết sự tình sẽ như thế khẩn cấp, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian giải Liên tính là đã không có thời gian, bọn họ cũng muốn cấp thế gian tranh thủ một chút thời gian. Nếu không nói nhân loại không có một chút ít phần thắng. 40 năm là nhân gian thời gian. Nàng đem tin tức này nói cho Mạc Trần Phong, chỉ là tưởng tập hợp thần tộc cùng tiên tộc lực lượng. Đem thời gian này ở về phía sau mặt đầy đầy, đem ý nghĩ của chính mình cùng Mạc Trần Phong thương lượng một chút. Mạc Trần Phong trinh lăng thật lâu mới nói. Ngươi không biết dùng loại này phương pháp, ngươi liền phải biến thành phàm nhân làm lại luân hồi sau. Hạ Liên giám định nói, nếu ta không làm như vậy, chết chính là tư ngôn. Cả đời này tư ngôn là ta coi trọng nhất hải tử. Nếu là thật sự có cái gì không hay xảy ra nói, kế liền tính là ta có vĩnh hẳng sinh mệnh cũng không có gì tác dụng. Sau lại, Mạc Trần Phong đành phải từ bỏ khuyên bảo. Cùng nàng thương lượng thời gian rất lâu bước tiếp theo kế hoạch, mới tiến đi Hạ Liên. Nhân gian. Thời gian từ ngày đông giá rét 2 tháng tới rồi nóng cháy như hỏa tháng 6. Hàn mặc dừng rậm từ năm trước kia chàng yêu thú đại chiến lúc sau. Hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, không còn có yêu thú xâm nhập. Này mấy tháng, Giang Kỳ trừ bỏ mỗi ngày xử lý thông thường công vụ ở ngoài. Chính là bồi chính mình thê tử, hai người càng thêm dính ở bên nhau. Đông Hải phương diện, Mạc Phong cũng không biết nói nơi nào tới hải thú, thế nhưng đứng bưng quy khư quốc gia cường đại lực lượng tiến công. Hai bên mặt đánh túi bụi. Đông Hải chiến tuyến ngẫu nhiên có hải tộc tránh cho người thoát đi nói trên đại lục tới. Tư đổ gia tộc cùng mặt khác tứ đại gia tộc sớm Thiên Mục Sơn thần điện mở họp, cộng đồng thương lượng ở Đông Hải bên bờ làm lại thành lập một tổ thành trì, làm này đó thoát đi chiến hỏa hải tộc cư trú. Mà thành thị quản lý giả liền giao cho Tam công chúa Mạc Diêu Thiên cùng mẫu thân của nàng Vương hậu quản lý. Hai tháng trước, Mạc Tiểu Ly hải tử sinh ra. Nàng sinh chính là một cái bạch mập mạp tiểu nam hải, bởi vì thiên tuấn tên này không phải nàng bốn di tên. Này đối tiểu phu thê liền đối cấp hải tử lấy tên vấn đề mỗi ngày đại sao đặc sao lên. Sau lại hai người tranh luận nói giang kỳ bên người, chúng ta tam vương ra ngay từ đầu liền đối chính mình cái này thủ hạ phiên lòng. Tuy tiện nói ra một cái tên, thế nhưng làm khắc khẩu không ngừng vợ chồng hai người lập tức liền ngập miệng. Gần nhất hai ngày, thẩm thiên phượng mỗi ngày đều ở hồng ngọc cùng tiểu hoa nâng hạ ở trong sân đi lên một hồi. Danh kỳ danh rằng chính là làm cho thẳng thai vị, nói như vậy chờ sinh sản thời điểm có thể thoát khổ. Tư đồ lan đem gia tộc thực lực mạnh nhất bà mụ cấp lộng tới, tiến sân thời điểm tiểu mội thiếu chút nữa trong mắt trừng mắt nhìn ra tới. Đó là một cái thế nào nữ tử, dung mạo mị có điểm làm người hít thở không thông. Người là tư đồ thiên lan. Nàng thẩm thiên phượng nếu là không có nhìn lầm nói, nàng vẫn là một cái cô nương được không? Liên cái hài tử đều không có sinh quá, như thế nào là toàn bộ tư đồ gia tộc bà mụ. Vừa mới làm xong vận động thẩm thiên phượng nằm ở trên giường, cảm thấy vẫn là có điểm không đáng tin cậy. Vì thế hỏi, Tiểu nguyệt gì đâu Tư đồ nguyệt là nàng kiếp trước cô cô Tuy rằng y lý thuật cùng chính mình so vẫn là kém hơn một mảng lớn Nhưng là nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống Một cái nho nhỏ sinh mổ giải phâu vẫn là có thể làm tốt Nhắc tới chính mình muội muội Tư đồ lan thở dài Từ tỉnh lại lúc sau Nàng cùng Giang Hiền thần quan hệ tiến một bước Chỉ là tiếp nhận rồi người kia Nhưng là hàng ngày vẫn là lánh lánh đạm đạm Hiện giờ ở biển mây tiên cảnh cùng nhau tu luyện Làm nàng lập tức lại đây Vừa mới nói xong chi câu nói, thẩm thiên phượng sắc mặt thay đổi. Tư đồ đổ lan vội vàng nắm nữ nhi tay nói, phượng nhi, người làm sao vậy? Theo sau nhìn một chút, đối bên ngoài nói, mau, đi biển mây tiên cảnh đèm tư đồ cùng cho ta lộn lại đây. Đây là muốn phát động điểm báo, đã đến lúc này. Tư đồ thiên lan lập tức thượng thủ, lui đi thẩm thiên phượng hạ thân quần áo. Đối với bên ngoài hô, chuẩn bị nước gấm, còn có bạch vải đông. Từng đợt truy đau làm thẩm thiên phượng hô hấp đều có chút hít thở không thông. Nàng dùng sức cắn răng chịu đựng Đến sau lại là ở là chịu không nổi đau kêu lên. Vừa mới xông vào sân Giang Kỳ, bị bao quanh cùng hoa hoa cấp ngăn cản. Nhìn ngăn đón môn hai vị thần thú đại nhân, Giang Kỳ lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Phòng truyền gia tới thanh âm càng lúc càng lớn, thống khổ thanh âm làm Giang Kỳ cũng có chút lo lắng có phải hay không ra cái gì vấn đề. Các ngươi xem. Hàn mặc thành không trung bên trong xuất hiện ngô dáng màu quang, dáng màu che trời lấp đất che khuất hàn mặc thành khắp không chung. Giáng màu bên trong có long tiếng khóc, còn có màu tức bay múa hình thành một cái thật lớn vòng tròn Một tiếng giòn lượng trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh truyền ra tới, đây là đứa bé đầu tiên ra tới không biết là nhi tử vẫn là nữ nhi. Bất quá vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là nàng giang kỳ hải tử. Đều là đế quốc tương lai người thừa kế. Yêu tộc, thánh địa đỉnh núi phía trên thẩm ngàn ngọc nhìn phương bắc phía chân trời dị tượng. Quay đầu đối bên người đại trưởng lao nói, chuẩn bị tốt lễ vật, chúng ta đi chúc mừng đi. Đại trưởng Lao như như mày, vương thượng, chính là ta chưa từng có đưa lễ nạp thái. Đặc biệt là khánh sinh lễ nha. Ngươi không có kinh nghiệm, ta nào có kinh nghiệm. Thầm ngàn ngọc như mày, vậy đưa điểm đỉnh cấp yêu thú nội đan đi. Thứ này ta yêu tộc hẳn là không thiếu đi. Ở đưa điểm hoàng kim cùng bạc trắng là được. Đại trưởng Lao không ngừng lau mồ hôi, cái chán ngân xanh thẳng nhảy. Theo sau lập tức sáng tỏ, chính mình vương thượng chính là tương lai nhân gian đế vương thân nhân. Muốn làm yêu tộc cùng nhân tộc càng tốt phồn vinh phát triển Những cái đó bao gồm chung bảo bối liền không thể quá mức bùn xịn. Nửa khắc chung sau, một cái khác hài tử tiếng khóc lại lần nữa truyền ra phòng. Giang kỳ trực tiếp phá tan 2 tỷ mỗi ngăn trở liền đi. Đã tiến vào phòng sinh một cổ huyết tinh hơi thở chui vào lỗ múi. Trên giường nhiễm huyết khăn trải giường đã gần đến bị đổi đi, nhưng là hai cái chậu nước chung bị ngâm bạch vải bông đơn mặt trên vết máu. Vẫn là đâm bị thương hắn đôi mắt, hắn thân mình lập tức liền cứng lại rồi. Người tiến vào làm gì? Từ đồ Lan trách nói Phượng Nhi Phượng Nhi không có việc gì đi. Đang ở cấp hai đứa nhỏ rửa sạch tư đồ thiên la nói, không có việc gì, chỉ là thoát ly hôn mê bất tỉnh. Đem nữ anh trên người thủy trà lau sạch sẽ lúc sau, dùng một cái tiểu chăn gói kỹ lưỡng, đặt ở đa sớm chuẩn bị nôi bên trong, dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên trán. Bưng lên cuối cùng hai bàn nhiễm huyết thủy đi ra ngoài. Giang Kỳ phục hồi tinh thần lại thời điểm, vài bước đi vào mép giường ngồi xổm xuống. Nhìn thê tử tái nhật như giấy trắng mặt, tâm không biết vì cái gì đau một chút. Hắn nắm thẩm thiên phượng tay tích tích nói, nương tử vất vả, nương thê vất vả. Tư đồ nguyệt đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là này một cái trường hợp. Tư đồ lan đã đi tới, vô vô con rể bả vai nói, phượng nhi không có việc gì, làm tiểu nguyệt nhìn xem cấp khai cái phương thuốc, điều trị một chút thân thể. Giang kỳ tránh ra ngồi ở mép giường, tư đồ nguyệt tiến lên véo mạch mày đẹp nhăn lại theo sau nói, ta đã biết, tỷ tỷ phượng nhi điều trị liền giao cho ta. Dứt lời liền phải đi ra ngoài. Vừa mới đi rồi hai bước liền nghe được tư đồ lan thanh âm, nên buông liền vùng, kỳ thật ngươi đã sớm nên đi tiếp thu tân sinh hoạt, tân thái nhân. Tư đồ lan nói, ngươi hảo hảo bồi bồi Phượng Nhi, sự tình hôm nay ta sẽ giúp ngươi xử trí. Trong phòng chỉ trên dưới bọn họ vợ chồng hai người, từ ngày đó buổi tối lần đầu tiên tương ngộ. Mãi cho đến sau liền trải qua đủ loại hiểm cảnh, mỗi một cái hình ảnh ở giang kỳ đầu góc trùng hiện lên. Hắn nghĩ non, Phượng Nhi, ta cả đời này có ngươi. Là ta trong cuộc đời lớn nhất hạnh phúc. Đương biết ngươi có hôn ước thời điểm ta đã từng nổi điên quá, cũng từng suy nghĩ rất nhiều. Ngươi là cái sinh mệnh dung không hạt các người, ta cũng là. Ngươi cho ta một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm, ta hứa ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Liên tính là ta về sau trở thành đế quốc hoàng đế, đế quốc hậu cùng cũng chỉ sẽ có ngươi một người. Bất luận là chúng ta hai cái, con của chúng ta. Còn có hài tử hài tử, cả đời bên trong cũng chỉ sẽ có một cái thế tử. Tuy hắn giang kỳ thay đổi không được cái này nhiều thế hệ nhưng là nàng có thể thay đổi chính mình hậu đại. Hôn hôn mê mê Thẩm Thiên Vương, phát ra một tiếng giọng núi. Hắn không có nghe rõ là có ý tứ gì, nhưng Giang Kỳ biết nương tử hiện tại là hạnh phúc. Thẩm Thiên Vương mở to mắt thời điểm, ôn nhu ánh mắt thấy được nôi bên trong hai cái phấn đô đô hải tử. Khoe miệng kéo kéo, tâm lý một trận ấm áp nổi lên. Nhớ tới kiếp trước cùng chính mình sát vai mà đi đứa bé kia, kiếp này nàng đã thỏa mãn. Ngồi ở mép giường bế mạc dưỡng sinh Giang Kỳ mở ra đôi mắt, phát hiện thê tử mở ra đôi mắt Thanh âm ôn nu nói, Phượng Nhi, vất vả. Việc này thẩm thiên Phượng tuy rằng nói không nên lời một câu, ngay cả động động ngón tay lực lượng đều không có. Nhưng lúc này giờ phút này hốc mắt giữa dòng ra nước mắt, nóng bỏng nước mắt đau đớn nam nhân tâm. Giang kỳ đem nương tử kéo vào trong lòng ngực, đi qua, đều đi qua. Ta thực hảo. khan khan thanh âm, thiếu khí vô lực nói, kỳ cắt ca, ta muốn nhìn một chút, nhìn xem con của chúng ta. Giang kỳ bông ra nương tử. Từ giường bên trong lấy ra chăn lót ở nàng phía sau. Lam Thẩm Thiên Phượng có thể ngồi, theo sau một tay một cái đem hai đứa nhỏ ôm lấy. Tái nhật trên mặt lộ ra tươi cười, lúc này hai đứa nhỏ oa oa khóc lên. Hẳn là đói bụng. Thẩm Thiên Phượng nói chuyện thập phần cực khổ, ta hôn mê sinh sản nhiều thời gian. Năm cái canh giờ. Giang Kỳ hướng ra phía ngoài hô một tiếng, "Hồng Ngọc, tiểu muội các ngươi hai cái tiến vào. Mang tiểu chủ nhân đi xuống tìm bà vũ đi, tiểu chủ tử đói bụng." Hai người đẩy cửa tiến vào. Kết quả hai cái tiểu chủ tử vội vội vàng vàng đi ra cửa. Liên ở sân tây xương phòng chung ở hai cái bà Vú đều là vài ngày trước chuẩn bị tốt. Này hai cái đều là tư đồ gia tộc nữ tu sĩ, tu vi không tầm thường. chương 32 lấy tên. Nghỉ ngơi hai ngày thời gian, thẩm thiên phượng thân mình cuối cùng là khôi phục lại đây. Tư đồ nguyệt chén thuốc còn xem như tương đối tốt, chờ thẩm thiên phượng khôi phục lại lúc sau. Liên chính mình cho chính mình khai phương thuốc điều trị thân mình từng có 3 ngày thân thể của nàng đã khôi phục đến toàn thắng. Mấy ngày nay Giang Kỳ lại bị ném nói một cái khát phòng ngủ đi, lại còn có có có cái càng quan trọng vấn đề Thẩm Thiên Phượng giao cho hắn, chính là vì hai đứa nhỏ lấy cái tên. Giang Kỳ hỏi nàng Phượng Nhi, khi nào có thể trở về ôm nương thêm ngủ, Thẩm Thiên Phượng nói, ngươi liền cứ như vậy cấp sao nhìn chính mình phu quân đáng thương vô cùng bộ dáng liền nói, chỉ cần muốn một tháng, bất quá ngươi nếu là bảo đảm cái gì đều không làm nói, cũng muốn chờ thượng nửa tháng thời gian mới được Từ đồ lan tìm tới lúc sau cũng là bị thẩm ngàn phong cấp đỉnh trở về, cuối cùng mới bỏ qua. Hai đứa nhỏ, nàng chỉ là cấp lấy hai cái nũ danh. Nhi tử gọi là bác bắp, nữ nhi gọi là tuyết nhi. Giang kỷ cũng cảm thấy phi thường dễ nghe liền đáp ứng rồi, từ thân thể của mình khôi phục thất thất bát bát lúc sau. nuôi nấng hai đứa nhỏ công tắc liền từ bà vũ trong tay nhận lấy, cho nên mỗi ngày trừ bỏ công vụ ở ngoài. Hắn có thể nhìn thấy thê tử thời gian, mới có thể nhìn thấy chính mình thê tử cùng hài tử Không biết vì cái gì gần nhất hàn mặc thành công vụ nhiều như vậy. thẩm Thiên Phượng cũng từng mở miệng hỏi, chính là Giang Kỳ chính là nghẹn ở trong lòng cái gì đều không nói. Hôm nay thành chủ phủ tới khách quý, thẩm Thiên Phượng ôm bắc bắc nên ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là một thân áo tím thiếu phụ, ôm một cái vừa mới chỉ có hơn 2 tháng hải tử đứng ở cửa. Thiếu phụ trên mặt thực không tốt, tức giận phản phất là ai thiếu nàng rất nhiều tiền đúng vậy. Tiểu Ly, người làm sao vậy? thẩm Thiên Phượng đem hải tử giao cho Hồng Ngọc ôm. Theo sau đem Mạc Tiểu Ly ôm vào trong ngực Người có phải hay không cùng thiên tuấn cãi nhau, sau đó rời nhà đi ra ngoài. Mang theo hải tử rời nhà trốn đi thật sự không phải cái gì hảo thói con nha thẩm thiên phượng vốn dị muốn dùng tẩu tử thân phận giáo hấn một chút. liền nghe Mạc Tiểu Ly hoa một tiếng liền khóc ra tới, hình như là nhận hết ủy khuất hải tử. Vô luận như thế nào hỏi, Mạc Tiểu Ly chính là không nói. Là ở không có cách nào chỉ cần đem người trước hết mời đi vào. Đi vào phòng khách thời điểm. Vẫn luôn ở Hồng Ngọc trong lòng ngực ôm bắc bắc khóc lên. Vừa mới còn muốn hỏi tình huống thẩm thiên phượng đành phải bế lên nhi tử hướng lên. Mạc tiểu ly đem chính mình nhi tử giao cho Hồng Ngọc nói, tẩu tử cho ta xem. Vừa mới tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, hẳn là đói bụng đi. Tẩu tử là chính mình Uy vẫn là bà Vú ở Uy Bên cạnh Hồng Y thì vội vàng mở miệng hồi, thân mấy ngày là bà Vú hiện tại là điện hạ một người ở Uy hai cái tiểu chủ tử. Nhìn thoáng qua nhà mình tẩu tử nói. Đem hải tử giao cho thẩm thiên phượng nói, nếu là không sợ đứa nhỏ này ăn quán, ta liền giúp tẩu tử vi. Thẩm thiên phượng xoay người cho chính mình hải tử vi mãi, hải tử sau khi ăn xong thực mau liền ngủ rồi. Đem hải tử giao cho Hồng Ngọc, mang bác bác đi xuống ngủ đi. Hồng Ngọc một tay ôm một cái đi rồi đi xuống lúc sau, làm tẩu tử nàng mới lạnh giọng nói, ngươi như thế nào mang theo hải tử tới Hàn mặt thành, có phải hay không thiên tuấn khi dễ ngươi? Khi dễ người đảo không đến mức. Mạc Tiểu Ly đem sự tình một năm một khi nói cho chính mình tẩu tử. Nguyên lai vợ chồng hai người tại đây hai tháng vẫn luôn vì một việc, tranh đấu không thôi. Lấy tên. Này không phải một cái chuyện nhỏ sao. thẩm Thiên Phượng gõ một chút nàng đầu óc, nói, đến tột cùng là vì cái gì? Mạc Tiểu Ly nói, Thiên Tuấn ngươi là biết đến, Thiên Tuấn căn bản chính là cô Nhi. Trên thực tế gọi là gì, hắn cũng không biết. Cho nên con của chúng ta ta tính toán đặt tên Thiên Khiếu. Chính là Thiên Tuấn chết sống không chịu một hai phải dùng mặc họ, chúng ta hai người siêu hơn một tháng, trước trước hai ngày là ở là chịu không nổi. Ta liền đại hợp hai tử tới tìm tàu tử. Dùng mặc họ liền chứng minh Thiên Tuấn là ở rể, Mạc Tiểu Ly khẳng định là hiểu sai ý nếu có thể đủ tìm được Thiên Tuấn thân thế, kia chuyện như vậy liền không cần thiết phát sinh. Lúc này, giang kỳ chuyện may mắn nhàn nhạt đi đến, gặp được khóc vẻ mặt hoa tiểu sư muội, lãnh hạ mặt, ta vừa mới nhận được tin tức, nói ngươi từ Thiên Hạ Sơn trang mất tích. Thiên Tuấn cùng sư phó đều lo lắng. Ngươi lập tức cho ta trở về. Mạc tiểu ly từ nhỏ liền rất nghe sư huynh nói, chính là lần này thật đúng là chính là ràng co. Xoay người bất kham giang kỳ ngạnh hung hăng nói, ta không. Ở như vậy đi xuống tính tình như thế nào tốt tam vương ra cũng là muốn bùng nổ, chính là không chờ muốn bùng nổ đã bị chính mình thê tử cấp cầm lòng bàn tay. Ôn hòa thanh âm ở vang lên, bao quanh, ngươi đi một chuyến thiên hạ sơn trang, vừa mạc trang chủ cùng thiên tuân cấp mời đến. kia hai người đều là phạm nhân căn bản không có khả năng sử dụng thần điện truyền tống chi lực. Nàng đem chính mình nam nhân ấn tới rồi trên chỗ ngồi nói, ngươi cái gì cũng không biết, liền ở chỗ này phát hỏa, có phải hay không có điểm quá mức hồ nháo. Thẩm Thiên Phượng đem sự tình ngọn nguồn cấp nói một lần, chỉ là về thiên tuấn thân thế vấn đề, Giang Kỳ cũng là ký ức phi thường mơ hồ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tuấn thời điểm chỉ có 5 tuổi, lúc ấy là mẫu hậu đem hắn đưa đến chính mình bên người bảo hộ. Nếu muốn biết cụ thể tình huống, có lẽ muốn đem Hàn Linh cấp lộng lại đây. Thầm Thiên Phượng lắc lắc đầu, không cần, làm mẫu thân lại đây, khẳng định muốn nhắc lên một ít thương tâm chuyện cũ. Lại nói mẫu hậu thân thể trạng vững đã không có bao nhiêu thời gian nhưng phát hỏa. Nửa canh giờ lúc sau, thiên hạ sơn trang lớn lao trang chủ cùng Thiên Tuấn cấp thỉnh tới rồi hàn mặt thành. Đương nhìn đến nhà mình lão bà ngồi ở một bên thời điểm, Thiên Tuấn đã chỉ là thấy được chính mình tức phụ. Trong ánh mắt liền không có người khác. Giang Kỳ cũng rất tưởng biết Thiên Tuấn thân thế, cũng đang chờ nhà nàng nương tử cởi bỏ bí ẩn. vì chuyện này Nàng còn đem tiểu giáp cấp lộng lại đây đối thiên tuấn thân thế làm toàn diện điều tra. Cuối cùng đến ra kết quả lại là đem nàng hoảng sợ. Giang kỳ đột nhiên đứng lên nói, ngươi nói cái gì? Hán, hắn là hoàng gia người. Thầm thiên phượng cho tiểu giáp một ánh mắt, vẫn luôn mang theo mặt nạ trang thần bí nam nhân. Thở dài nói, tam vương gia còn nhớ rõ, năm đó hoàng hậu nương nương bên người đã từng có một cái bên người tỷ nữ. Nói vậy cái này tỷ nữ ngươi hẳn là biết đi. Giang kỳ nhữ như mày. Ta nhưng thật ra nhớ rõ có như vậy một người, chính là. Thầm thiên phượng nói, năm đó, mẫu thân vào cung thời điểm là mang theo hán khí vào cung, đến tột cùng là cùng nguyên nhân không biết. Mẫu hậu đã từng có một cái thanh mai chúc mã bạn chơi cùng. Thật sự là nói không được nữa làm sao bây giờ. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt kỳ ca ca cũng không có cái gì cảm giác bộ dáng vì thế tiếp theo nói. Nguyên lai hàn linh năm đó là bị lao cha buộc vào cung, là dùng một người nam nhân cánh mạng buộc mới gả cho hoàng thượng. Tiến cung thời điểm mang cái kia tỷ nữ là chính là ở thời điểm mấu chốt vì chính mình chủ tử háng tiếp theo kiếp. Cơ hội thực mau liền tới rồi, một đêm kia thượng hoàng thượng nói cái gì cũng muốn ở hoàng hậu trong cung nghỉ tạm. Sau lại không có cách nào hàn linh đành phải hoàng đế dọa dược. Cái kia tỷ nữ dịch dung thành hoàng hậu bộ dáng thành nhân sủng. Chính là ở hôm nay lúc sau một cái ban đêm, hoàng hậu phát hiện chính mình bên người thị nữ thế nhưng phát hiện một cái đại bí mật. Nguyên lai like chính mình cái kia thanh mai trúc mã nam nhân. Thế nhưng cùng chính mình bên người thị nữ có ái mội không rõ quan hệ. Chính là đương nàng mang theo thị vệ xuất hiện ở hai người trước mặt, nam nhân trực tiếp bỏ xuống bên người thị nữ chạy. Thị nữ vẻ mặt sợ hay nói, ngươi không thể giết nàng, nàng nói đã có hoàng thượng hài tử. Hoàng hậu nương nương là ở nuốt không đi xuống, chỉ cần đem cái này thị nữ vây ở trong cung một cái trong sân. Thực mô hoàng hậu biết được chân tướng lúc sau, đối nam nhân kia đã chết tâm. Trực tiếp cho hoàng thượng hoàn toàn mới ái, mấy năm lúc sau nam nhân kia gia tộc trong một đêm bị hủy đ Cũng chính là ngươi nói, thiên tuấn là ta ca ca. Giang kỳ trừng lớn trong mắt, lại lần nữa tưởng từ chính mình nương tử trong ánh mắt nói cuối cùng đáp án. Chính là nhìn thấy thẩm thiên phượng trịnh trọng gật đầu thời điểm, hắn thân mình vẫn là một trận run dậy. Thiên tuấn vẫn như cũ là không có rớt một giọt nước mắt, ta đây mẫu thân kia. Ở ta ký ức bên trong, ta chưa từng có gặp qua mẫu thân của ta. Tiểu giáp nói, mẫu thân ngươi hẳn là còn trên đời. Cũng chưa chết. Thế gian sự tình chúng ta không có năng lực tra xét. Cũng không người cấp thẩm thiên phượng hành lễ, ta đây liền trước sẽ minh giới, có thiết sao sự tình lão quý củ. Tiếng còn không có rơi xuống, người đã hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất ở mọi người trước mặt. Thẩm thiên phượng chụp một chút bàn tay, sự tình chân tướng đại bạch, từ đây thiên tuấn sửa tên giang tuấn. Đến nỗi người thân phận sự tình, chờ quyết đoán sự tình. Chờ kỳ ca ca hưu thư một phong cấp đại trưởng lao, đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngươi một cái công bằng. Mạc trang chủ cũng hoàng sợ. Không nghĩ tới nữ nhi một nháo thế nhưng làm ra như vậy một cái kinh thiên đại bí mật. Ở cũng không dám nhiều lời một chữ, lộn ban ngày. Giang Kỳ mời sư phó một nhà để lại ăn cái cơm chưa rời đi, tuy rằng thành sư yêu thú đại quân đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng là hơn nửa năm thời gian trôi qua, ban đầu thuyền thuyền đã thông hai cái đại lục thông đạo một cái không có hồi phục bình thường. Chỉ sợ sớm hay muộn phải có một trận chiến. Ăn qua cơm chưa, thiện đi khách nhân lúc sau. thẩm thiên phượng đem chính mình nam nhân kéo vào phòng. Đại gia không cần hiểu lầm. Vào phòng, Thẩm Thiên Phượng duỗi tay chiều Giang Kỳ nói, ngươi không phải nói, hôm nay liền đem Hải Tử tên cấp lấy hảo sao? Tên đâu? Giang Kỳ khái khái, "Ân, đại trưởng Lao đã thỉnh bồi toán sư cho ta Hải Tử lấy tên. Bác bác đại danh đã kêu Giang Viễn Trí, Tuyết Nhi tên đã kêu làm Giang Tuyết Mai. Nương tử ngươi nhìn xem thế nào?" Thẩm Thiên Phượng trầm tư một trận nói, "Còn hành, miễn cưỡng đủ tư cách." Kia, Giang Kỳ từ sau lưng giữ được nhà mình nương tử. Nam nhân trợt ra nhiệt khí làm thẩm thiên phượng có điểm tâm viên ý mã. Muốn đẩy ra nam nhân cực nóng trong lòng ngực. Chính là còn không có động tác thời điểm, đã bị nam nhân bị ôm lên hướng về giường đi đến. Kỳ ca ca, không thể sáng bậy. Giang kỳ nói, yên tâm, ta bảo đảm sẽ không sáng bậy. Chỉ là muốn ôm nương tử ngủ trong đó ngủ chưa hảo sao. Nàng cuối cùng vẫn là không quen nhìn nam nhân đáng thương hề hề bộ dáng, cuối cùng vẫn là mặc kệ. Giang kỳ nói cái gì đều không làm liền cái gì đều không làm. Chỉ là ôm chính mình nương tử ngủ ngon mà thôi. Nhưng không nghĩ tới chính là, một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi sau nửa đêm. Thầm thiên phượng ở môn trung mơ thấy hai đứa nhỏ đói khóc mâu thân, đổ mồ hôi đầm địa tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh không có giang kỳ thân ảnh, mặc xong quần áo kéo dậy liền ra bên ngoài chạy. Vừa mới chạy ra cửa, Hồng Ngọc vội vàng ngăn cản nhà mình công chúa. Hồng Ngọc, kỳ ca các kia. Còn có hài tử. Hồng Ngọc điễu môi, công chúa, ngài ngủ quên. Ta đã làm hai cái bà vũ cấp tiểu điện hạ cùng tiểu công chúa Uy No rồi. Đến nỗi phỏ mã ra. Ta cũng không biết, hình như là Đông Hải bên kia xảy ra chuyện gì. Thầm Thiên Phượng nhữ nhữ mày, Đông Hải đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì? Nhìn Hồng Ngọc lại ở lắc đầu, nàng đành phải sửa sang lại quần áo hướng về nghị sự đại sảnh đi đến. Hồng Ngọc theo sắt ở phía sau, đưa hai người đi vào nghị sự đại sảnh cửa thời điểm. thẩm Thiên Phượng liền nghe được đại sảnh bên trong thế nhưng có khóc thút thít thanh âm, thanh âm kia rất là thê thảm Nàng đi vào, thấy được một thân trắng thuần váy áo mặc diêu thiến cùng tư đồ giả dích quỷ gối tư đồ lan trước mặt. Tư đồ lan đang muốn đem hai người nâng dậy tới thời điểm, nàng ngẩn đầu nhìn đến nữ nhi tiến vào thế nhưng một câu cũng không có nói. Mẫu thân, kỳ ca ca Đông Hải xảy ra chuyện gì? Tư đồ lan nhìn thoáng qua Giang Kỳ, vẫn là người nói đi. Giang Kỳ gật đầu, sự tình là cái dạng này, kỳ hai ngày hải tộc mặc phong thắng không nổi hải chứa xuyên tiến công. Vì thế phái thủ hạ người, đưa tới tư đồ lăng vân bên người chi vật Muốn cho vương hậu nương nương đi một chuyến Nói là phải dùng tư đổ lăng vân rơi xuống Đổi hải chứa xuyên lui binh ngừng chiến thẩm thiên phượng cả kinh Vương hậu nương nương đã xảy ra chuyện Giang kỳ gật gật đầu nói Tư ngôn đang ở bên trong hỗ trợ trị liệu kia Chỉ là đến bây giờ còn không có ra tới Ta đã thông chi hải chứa xuyên Hắn phòng trừng thực mau liền đến Lúc này buồng trong trong phòng lao ra một người Còn không có thấy rõ ràng chính là ai đâu thẩm thiên phượng liền cảm thấy Chính mình thấy hoa mắt Liên tới tới rồi mặt sau nội thất bên trong. Lúc này nàng mới phát hiện vừa mới tuôn chính mình người là Tư Đồ Nguyệt, chính mình kiếp trước cô cô. Hiện giờ trên người nàng mang theo ấm áp cảm giác, tuy rằng còn không có cùng Giang Hiền Thần có càng một bước chẳng hướng. Nhưng là nàng cảm thấy tiểu gì đã rộng rãi rất nhiều. Tiểu Phượng Nhi, có lẽ chuyện này chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Tư Đồ Nguyệt làm xem một bộ, liền nhìn đến bương hậu bị lột sạch nằm ở trên giường. Toàn thân kinh mạch đều phồng lên này, hình như là có thứ gì ở trong huyết mạch lưu động Thầm thiên phượng kinh hãi, lập tức từ chính mình không gian lấy ra một viên đan dược. Cấp hôn mê vương hậu nương nương phó hạ, theo sau đối tư đầu nguyện nói, tiểu gì, lập tức phong tỏa thành chủ phủ. Nàng lại từ chính mình không gian chung lấy ra hai bao thuốc bột nói, đem cái này đầu nhập tỉnh thủy bên trong, theo sau dùng nước giếng đem thành chủ phủ cấp giải một bên thủy. Thầm thiên phượng từ chính mình không gian chung lấy ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, nàng đối hạ tư ngôn nói, tư ngôn, làm một cái kết giới. Theo sau ở lấy ra tới đổ vật lấy ra một phen tiểu đao, động thủ cắt ra vương hậu xương to mạch máu. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, vương hậu bị cắt ra miệng vết thương thế nhưng không có đổ máu. Ngay sau đó Thẩm Thiên Phượng bóp nát một viên đan dược, chỉ là trong nháy mắt. Từ bị cắt ra miệng vết thương chung bỏ ra vô số thật nhỏ màu đỏ sâu lông, nay tiểu màu đỏ sâu lông thực mau chiếm dụng phòng trung sở hữu không gian. Chính là không dám tới gần Hạ Tương luôn cùng nàng chính mình. Hạ Tương luôn không biết đây là thứ gì, cũng là thập phần sợ hãi. Nàng nhẹ dọng đối biểu tỉ nói, đây là thứ gì? Tơ hồng trùng, một loại khủng bố sâu. Ta có biện pháp đối phó loại này sâu, chỉ là không có chế dược thời gian. Hạ tư ngôn mau khóc, kia làm sao bây giờ? thẩm thiên phượng nói, phong cháy thiêu chết các nàng. Vậy ngươi vì cái gì không bỏ hỏa? Thầm thiên phượng hư lệnh, hạ tư ngôn ngươi xác định ngươi có thể chắn chủ vô căn chi hỏa sao? chương 34 cứu người yêu cầu dũng khí. Vô căn chi hỏa, nàng vẫn là không có thực lực này. Vì thế ngón tay bắn ra, một đoàn đú lam sắc ngọn lửa bay đi ra ngoài đem những cái đó khủng bố sâu cấp tiêu sạch sẽ. Tiêu trừ nguy hiểm lúc sau, thẩm thiên phượng vì một viên đan dược cấp vương hầu. Hạ tư ngôn triệt kết giới hai người mới chậm rãi đi ra ngoài. Mẫu thân không có việc gì. Mặc diêu thiến vội vàng mở miệng hỏi. Tư đồ giả dích cũng đi theo hỏi sau đó liếc liếc mắt một cái chính mình muội mội lạnh lùng hư một tiếng. Đây là người cái kia hảo phụ thân làm chuyện tốt. Mạc Diêu Thiến không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy hận chính mình thân sinh phụ thân, từ nhỏ đến lớn cái kia phụ thân ở chính mình trong lòng cao lớn hình tượng tại đây một khắc cầm ẩm sập. Một cổ tân ngọt vọt tới cổ họng, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình lung lay hai hạ liền hôn mê bất tỉnh. Tân mệnh tư đồ giả dích từ sau lưng ôm lấy chính mình muội muội Tư đồ lan nói, không có việc gì, chỉ là lửa giận công tâm mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Đúng rồi, hiện tại vương hậu tình huống như thế nào khi nào có thể tỉnh lại. thẩm thiên phượng lắc lắc đầu, mệnh là ôm lấy, nếu muốn hoàn toàn tỉnh lại ít nhất muốn 3-4-5 thời gian. Mà, chúng ta trong tay duy nhất manh mối chính là nàng trong máu cổ trùng. Nàng lấy ra một cái bình lưu ly tử bày ra cho đại gia xem, theo sau nói, loại đồ vật này khẳng định không thuộc về thế gian, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ vương hậu tỉnh lại, sau đó mang chúng ta đi đâu cái địa phương cứu người. Thời gian đã không còn sớm, Giang kỳ làm đại gia đi về trước nghỉ ngơi hết thẻ sự tình chờ ngày mai đang nói. Mà nam nhân lôi kéo chính mình tức phụ trở về phòng, vừa mới cứu người tiêu hao tinh thần lực là ở là quá nhiều. Hai tử mới vừa sinh ra được không, vừa mới nằm xuống đắp chăn đàng hoàng nhắm mắt lại, một đạo quen thuộc hơi thở đánh tới, một người liền chui vào trong chăn đem nàng chặt chẽ rụng mánh vào trong lòng ngực. Kỳ ca ca, ngươi đừng quên ngươi chính là bảo đảm quá cái gì đều không làm. Giang kỳ ám trầm con ngươi xoay chuyển, nương tử. Không cho ăn thịt nhưng là có thể ăn canh đi. Thân thể của nàng cứng đở, mỏng lạnh môi liền hôn lên đi tới. Mỗi lần đều là cái dạng này, vốn là đem nam nhân cấp đẩy ra. Nhưng là nàng biết người nam nhân này luôn luôn là có tự khống chế năng lực, vì thế liền mặc kệ hắn ta cần ta cứ lấy. Động tình thời điểm, nàng thế nhưng phát ra làm nhân tâm hoang mang rối loạn thanh âm. Vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài hồng ngọc cùng bao quanh đình một hồi, là ở là chịu không nổi trực tiếp rời khỏi sân. Cảm giác đã bị lột đến tinh quang thời điểm. Nàng ý thức hơi chút đã trở lại một chút. Vội vàng dùng nhất nhỏ bé yếu ớt thanh ấm kêu, đừng, hôm nay không được. Giang kỳ đột nhiên im bặt, đem nàng đẩy đến giường một bên từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Nếu là ở ta vãn một chút, hắn khẳng định sẽ kiên trì không được. Non nửa khắp thân trung thượng nhiệt lượng mới dần dần tản ra, hắn cảm thấy là chính mình tự không chế năng lực có giảm bất quá nhiều. Nghĩ đến không có chân chính khai chai phía trước, liền tính là lại hồ nháo cũng là có thể kịp thời dừng. Trên người có tinh mịn mồ hôi. Thẩm Thiên Phượng hơi thở chung với bình tĩnh trở lại lúc sau mới nói, ta đi không gian tắm rửa một cái. Ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Nói nàng đem tay đặt ở trên vai hắn, chỉ là trước mắt tối sầm hai người liền xuất hiện ở trong sơn cốc một cái linh hồ nước bên trong. Việc này Thẩm Thiên Phượng toàn thân mềm thành một thông thủy, một ngón tay đầu đều bất động không được. Vừa mới chính mình tay có thể chỉ bởi vì đó là nàng cuối cùng lực lượng. Giật giật môi, nàng đành phải làm chính mình nam nhân cho nàng rửa sạch. Rửa sạch lúc sau thẩm thiên phượng rốt cuộc có chút sức lực, lại đem hắn mang ra không gian. Nàng ở trên giường Giang Kỳ không có phải cho nàng mặc quần áo bộ ráng, ôm nàng trực tiếp đã ngủ. Nàng nữ môi, bất đắc di cười cười. Nàng vẫn là trước tiên chuẩn bị một ít thuốc viên, nàng biết thân thể của mình có bao nhiêu tốt. Làm tam giới thánh nữ một lần sinh hạ hai cái thế nhưng là không có chút nào linh cảm pham nhân. Hẳn là sứ mệnh cái gọi là, hai người kia chính là tương lai nhân gian chúa tể mà nàng một cái khác thân phận khẳng định sẽ có người thừa kế. Lần đầu tiên nàng phục tùng mẫu thân nói, nhưng lần thứ hai nàng khẳng định muốn chính mình làm chủ. Ôm ấp đã khuya ấm, bất chi bất giác mô nữ liền ngủ đi qua. Vương hậu tỉnh lại thời điểm, nhìn nhìn xa lạ phòng đầu góc có điểm không nghe sai xử tiếp thu giả chung quanh tin tức. Chợt nàng nhìn đến một cái quen thuộc bóng người liền ngủ ở chính mình mép giường nữ nhi, thanh âm nghẹn ngào giao ra một cái tên, giả dích, giả dích ta khác. Âm tuy rằng nhẹ Nhưng là ghé vào mép giường nữ tử chậm rãi mở mắt. Tư đồ giả dích xoa xoa đôi mắt không thể tưởng tượng hô một tiếng, mẫu thân, người tỉnh. Trước mặt nữ nhi hình như là nhìn thấy quỷ bộ dáng trực tiếp đứng lên hướng ra phía ngoài mặt sông ra ngoài, một bên hận một bên đều, thánh nữ, thánh nữ, ta mẫu thân tỉnh. Chạy đến trong sân tư đồ giả dích bởi vì tốc độ quá nhanh, không có nhìn đến ở chính mình bên phải chuyển biến địa phương chạy ra khỏi một cái ước chừng 4 năm tuổi tiểu nam hài. Phấn phấn nộn nổn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vẻ mặt sai biệt, Tiểu Nam Hải dễ nghe thanh âm chuyển tới, "Cô câu ngươi làm sao vậy?" Tư đồ giả dích đụng phải cái này, Tiểu Nam Hải kích động tâm tình rốt cuộc bình phục xuống dưới, trong thanh âm mang theo chậm rãi hương phấn cùng nôn nóng. "Bác bác, người mẫu thân hiện tại ở nơi nào?" "Ta mẫu thân tỉnh." Bác bác khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen xuống dưới, hắn không nói được chưa? Nếu là không nói, mẫu thân có thể hay không trực tiếp đem chính mình phạm sai lầm tính đến muội muội trên người làm sao bây giờ? Mẫu thân ở phòng khách ta là đi tìm cha trở về liền muội muội Nho nhỏ hài tử tuy rằng từ nhỏ không có cách nào tu luyện, nhưng là cũng học tập nhân gian võ công. Thân thể tố chất phương diện vẫn là thực không tồi, hồi lại đây tư đổ giả dích chỉ là chấp mắt công phu liền nói phóng khách. Vừa mới đi vào đi, liền nhìn đến một cái cùng bắc bắc tương đồng nghiên cấp. Diện bạo cơ hồ giống nhau như lúc tiểu nữ Hải Nữ hài quỳ trên mặt đất, thân mình có chút run run. Thầm thiên phượng hiện tại liền ngồi ở tiểu nữ hài trước mặt. Trong tay cầm một cái roi ở cáo mượn oai hủn hù hủ do người. Ngươi biết sai rồi sao? Tiểu cô nương một bên quỳ một bên nước nở nói, mẫu thân sao? Tuyết Nhi biết sai. Cầu mẫu thân tha thứ Tuyết Nhi hảo sao? Thầm thiên phượng thật là khí tàn nhẫn, nàng cũng không biết chính mình làm cái gì thiên lộ không dung sự tình. Cái này tiểu nha đầu từ sinh ra đến bây giờ, trên cơ bản không có an tinh quá, các loại chuyện hiếm lạ kỳ quái làm rất nhiều. Nhưng là nàng thế nhưng ở trên đường phố động thủ bị thương phạm nhân. Tuyệt Nhi là phàm nhân là không có sai, nhưng là cuối cùng vẫn là bại cho nhà mình tiểu gì. Này 5 năm Trung Hàn Mạt Thành, lớn lớn bé bé cũng trải qua qua chiến đấu. Từ 2 năm trước, Thẩm Hàn Quân hoàn toàn thu phục gia tộc lúc sau. Liên mang theo người nguyên thủy tộc bên trong cao thủ cũng từng trụ quá một đoạn thời gian Hàn Mạt Thành. Lúc này bắp bắp nho nhỏ thanh âm bước chân mau như một trận gió giống nhau, vọt tiến vào quỷ gối chính mình mẫu thân trước mặt cấp muội muội cầu tình. Nhìn Nhi tử cái loại này, nắm chắc thắng lợi giống nhau. Liên khẳng định biết đem chính mình cha cấp kêu trở về. Mỗi một lần hai cái tiểu gia hỏa làm sai sự tình thời điểm. Tổng hội đem chính mình cha cấp dọn lại đây cầu tình. Tuyết Nhi thấy được chính mình ca ca tới, sẽ nhỏ giọng lầm bẩm Ca ca, cha ngươi kêu đã trở lại không có. Tìm được rồi, cha cũng trở về. Một cái khụ sách thanh âm đem phòng khách trung tâm mắt mọi người đều cấp rời đi ra. thẩm Thiên Phượng nhìn đến tiến vào người là ai thời điểm. Trực tiếp từ vẫn luôn thượng đứng lên nói, giả dích. Có phải hay không ngươi mẫu thân tỉnh lại? Tư đồ giả dích tuy rằng chứng thực là tư đồ gia tộc người, nhưng là cũng không có nhận tổ quy tông. Nếu là bài bối phận thật sự không hào kê từ 5 năm trước Thẩm Thiên Phượng đã đi xuống mẫu thân mệnh lúc sau. Tư đồ giả dích liền đối bên ngoài tuyên bố, cùng Thẩm Thiên Phượng tỉ mội tương xứng. Nghe được tin tức tư đồ nguyệt cũng là thực kinh ngạc, cuối cùng cũng là chưa nói cái gì. Chỉ là nào một ngày chạy tới chính mình nữ nhi nơi đó, mẹ con hai người hảo hảo tâm sự. Kết quả Thẩm Thiên Phượng liền ở trên giường nằm 2 ngày, nếu không phải kêu hai ngày Thẩm Thiên Phượng vô pháp rời giường. Một cái khác đại lục yêu thú cũng không có khả năng thiếu chút nữa liền công phá hàn mặc thành phong tuyến. ân Thẩm Thiên Phượng vội vàng đáp lại nói, mang ta qua đi nhìn xem. Vừa mới đi rồi vài bước bước chân bỗng nhiên dừng bước chân đối với tuyết nhì nói, trở về phong đi, đóng cửa ăn năn. Chờ ngày mai đi kia ra đạo khiểm chuyện này liền như vậy tính. Nếu tái phạm, một người tam roi quyết không khinh tha. Nhìn nhà mình mẫu thân biến mất bóng dáng, bác bác tâm thiếu chút nữa nhảy ra. Nửa năm trước, nàng đã bị mẫu thân hung hăng chịu tam dòi. Ở trên giường nằm hơn nửa tháng, lần đó cha cùng mẫu thân dùng mình thời gian mới hoán lại đây. Chính là lần này, nhìn đi vào tới vẻ mặt âm trầm có thể véo ra thủy sắc mặt. Tuyết Nhi cũng có chút sợ hãi, vội vàng trốn đến chính mình ca ca mặt sau. Người còn biết sợ hãi, là làm người dựa vào võ công tùy tiện đã thương người. Giang Kỳ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi Tuyết Nhi lúc này mới cảm giác được sợ hãi cũng không dám né tránh. Từ ca ca sau lưng bỏ ra tới thanh âm phát run lợi hại. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi biết sai rồi. Cha không cần sinh khí, mẫu thân đã phạt Tuyết Nhi đóng cửa suy tư. Ai, làm Tuyết Nhi ngày mai sáng sớm đi cấp cái kia tiểu ca ca xin lỗi. Giang kỳ thở dài cuối cùng vẫn là đem dòi thu hồi đi. Hắn thật sự không hy vọng ở giáo dục hài tử phương diện cùng Phượng Nhi có cái gì xung đột. Nàng có thể đối bắc bắc nghiêm khắc yêu cầu bởi vì hắn là tương lai thiên hạ này chủ nhân. Mà tuyết nhi tương lai là phải gả người, nàng không hy vọng chính mình nữ nhi có thể ở tu luyện chi trên đường đi bao xa. Chỉ là hy vọng ở khi còn nhỏ có thể ma bình nàng tính cách, tương lai sẽ không có hại mà thôi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Giang Kỳ cuối cùng nói một câu, bác bác, mang theo ngươi muội mội cùng nhau trở về đóng cửa ăn ăn. Ngày mai giao một phần ăn năn thư, nếu viết không tốt lời nói ngày mai tam đốn phương liền cho ta bị đói. Vừa mới còn không có đi vào tới thời điểm, liền nghe nói vương hậu đã tỉnh lại. Phòng chứng 5 năm kỳ không có thành hàng cứu người kế hoạch, lập tức nên thành hình. Hướng vương hậu làm cư trú vườn trường đi đến trên đường, một bóng người chắn chủ hắn đường đi. Người tới không phải người khác đúng là Giang Hiền Thần, 3 năm trước đây hắn trăm năm bảo hộ rốt cuộc có rồi kết quả. Sau lại liền cùng tư đầu nguyệt hỉ kết liên lý, qua đã hơn 1 năm hạnh phúc nhật tử. Sau lại đế đô thành xuất hiện phòng vô ảnh tung tích, nàng liền tiếp nhận tình vân tiên sinh nhiệm vụ cùng chính mình thê tử cùng nhau che giấu đế đô thành kiến thức nơi nào nhất cử nhất động. Hiện giờ ở thấy Giang Hiền Thần cũng chỉ có thể thuyết minh một việc, phong vô ảnh rốt cuộc động. Giang Kỳ, chúng ta thật sự cái gì đều mặc kệ sao. Giang Kỳ trầm tư một hồi, thu qua đi xem vương hậu tâm tư. Đem Giang Hiền Thần mang về chính mình thư phòng, trân trọng cho nàng nói, đây là thiên đạo mệnh số, chúng ta là có cái này lực lượng thay đổi này hết thảy Nhưng là chúng ta không thể làm như vậy, mạnh mẽ nịch thiên sửa mệnh hậu quả chính là sinh linh đồ thán Tuy rằng không thể mạnh mẽ thay đổi cái gì, nhưng Giang Kỳ vẫn là cảm thấy vẫn là phải làm tốt một chút là sự tình. Tận lực giảm bớt lần này đối đế đô thành dân chúng thương tổn. Đi vào án thư ngồi xuống, thị nữ nhìn thấy chủ tử chuẩn bị viết đồ vật. Thực mau bắt đầu mải mực, Giang Kỳ chấp bút viết một phong rất dài tâm theo sau giao cho Giang Hiền thần nói, đem phong thư giao cho tứ đệ, người cùng tiểu nguyệt gì liền đi theo nàng bên người bảo hộ. Nếu có cơ hội vẫn là muốn đem thẩm ngàn tuyết cấp liền ra tới, hắn liền nàng nguyên nhân. Chỉ là bởi vì hai năm trước hắn vì thiên tử điện hạ sinh hạ một cái nhi tử. Đứa con trai này nhất định phải đi qua là hoàng tộc huyết mạch. Tinh vân tiên sinh nói đứa nhỏ này mệnh không nên tuyệt, mệnh chung sẽ gặp được chính mình nhất sinh chung quý nhân. Từ đây thay đổi chính mình thiên mệnh. Tuy rằng không thể hoàn toàn tìm hiểu tinh vân tiên sinh thiền cơ, nhưng nàng Giang Kỳ làm việc là đi theo tâm đi. Những cái đó táng tận thiên lương sự tình hắn là sẽ không đi làm. Thiện đi Giang Kỳ, hắn mới hướng về Tây Huyển mà đi. Chờ vương hậu từ tới rồi thẩm thiên phượng trong miệng biết được, chính mình thế nhưng hôn mê 5 năm, năm. Liên như vậy nhìn chính mình nữ nhi nói cái gì cũng cũng không nói ra được. Tư đồ giả dích cùng mặc riêu thiến đều ở không ngừng kêu gọi chính mình mẫu thân. Tỉ mỉ cấp vương hậu kiểm tra rồi một lần, xác định thân thể của nàng đã hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm thiên phượng mới nhỏ giọng an ủi nói, ta biết ngươi trong lòng có khổ có đau, nhưng là đi trước không cần liền che lớp nghẹn. Có chuyện gì chỉ cần nói ra, hết thể đều có thể quá khứ. Vương hậu trong mắt giật giật, thật sự có thể qua đi sao Đương 5 năm trước nàng nhìn đến chính mình nam nhân bị cầm tu địa phương Chỉ là ngây ngốc một ngày là có thể nhiên làm người sinh ra sợ hãi tới Chính là hắn đâu thế nhưng chút nào không sợ hãi nghỉ ngơi 4.000 nhiều năm Mỗi thời mỗi khắc đều ở dùng chính mình thống khổ tới báo cho chính mình Rốt cuộc một ngày hắn cùng nàng nhất định sẽ được đến viên mãn Nàng đột nhiên bắt được thẩm thiên phượng tay Thanh âm vẫn như cũ hưu khí vô lực nói Cứu hắn, cứu hắn Cuối cùng cái kia cứu hắn Thế nhưng là dùng hết cuối cùng sức lực gầm rú ra tới. Tư độ giả rích nước mắt đã ức chế không được, nghẹn ngào nói, "Cha đến tột cùng bị nhốt ở nơi nào?" Lệnh băng thanh âm từ Vương hậu trong miệng phiêu ra tới, "Đông Hải Hồi Hồn Cốc." "Đông Hải Hồi Hồn Cốc đó là địa phương nào?" Thẩm Thiên Phượng nhưng thật ra không có nghe nói Đông Hải đáy biển có có như vậy một chỗ. Thẩm Thiên Phượng kêu gọi chính mình ba cái thần thú lại đây, chính là vì nghe có quan hệ Đông Hải Hồi Hồn Cốc sự tình. Nguyên lai like ở phong lớn nơi phương Tây cái biển, Có một cái tam giới giao hội địa phương. Nơi nào linh khí, tiên khí cùng ma khí hôn loạn bất ham. Cho nên hồi hồn cốc chính là duy nhất một cái có thể chạy thoát tam giới khỏe mạnh địa phương. Mà trông coi tư đổ lăng thiên người lại là tam đầu trường vạn năm tu vi ma thú. Vừa nghe nói là tam vạn năm tu hành ma thú, Giang Kỳ bước chân một đốn liền ngừng lại. Nghĩ đến kế tiếp chiến đấu không thích hợp chính mình, hắn liền xoay người rời đi. Nếu ngăn cản không được, kia hắn liền ở sau lưng làm hắn thê tử tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Trước 34 xuất phát cứu người. Hai ngày sau biển mây tiên cảnh, từ 3 năm trước đây nàng cùng tư đổ chính đại hôn lúc sau. Tư đổ màn trời liền đem trong tộc đại bộ phận sự vật đều giao cho hai người tới xử lý. Dẫn tới vợ chồng hai người chỉ có thể ở trong tộc xử lý một ít phức tạp sự tình. Rất nhiều lần hàn mặc thành đại chiến đều không có tham chiến cơ hội, như vậy còn liền tính. Phượng Thiên Thiên mấy năm nay vẫn luôn ở uống thuốc điều trị thân thể của mình, nhìn chính mình sư tỷ có như vậy đáng yêu hai đứa nhỏ. Nàng đã sớm tân sinh hâm mộ, nàng cũng tưởng có một cái hoặc là hai đứa nhỏ. Chỉ là nhìn chính mình bình không thể ở bình bụng, không biết nghĩ đến cái gì. Chính là có người tiến bào, nàng còn ở xưng sở chính. Thở dài, đem trước mặt trên bàn chén trà chung nước trà cấp uống sạch sẽ sạch sẽ. Đông nhiên rơi vào một cái ấm áp ống ấp, khỏe miệng nàng kéo kéo. A chính, ngươi như thế nào sớm như vậy cứu về rồi. Tư đổ chính đem chính mình nương thê xoay lại đây, trong ánh mắt mang theo mệt mỏi nói. Tưởng sớm một chút trở về bồi bồi nương tử, chẳng lẽ còn là phạm tội sao? Hắn biết nương tử ở vì cái gì hao tổn tinh thần, thở dài, tiểu phượng nhi nói, ngươi đều không phải là bình thường nhân tu tiên giả. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, nếu muốn tự nhiên thụ thai rất khó nhưng không phải không có cơ hội. Hắn nói nếu là 3 năm trong vòng ngươi vẫn là hoài không được dự, nàng có thể nhân công giúp ngươi hoài thượng bảo bảo. Tuy rằng không biết tiểu phượng nhi nói người kia công mang thai là có ý tứ gì. Nhưng nàng là tin tưởng chính mình cái này chất nữ. Chỉ là hắn cũng là cái yêu cầu nam nhân, vài thiên không có nhìn thấy nương tử. Không có chờ phượng thiên thiên phản ứng lại đây thời điểm, liền ngăn chặn nương tử muốn tiếp tục nói chuyện ngôi. Chỉ là một cái nháy mắt liền đoạt đi nàng sở hữu hô hấp. Một khai là còn có chút ôn hòa, đến sau lại liền điên quẩn mánh liệt lên. Nàng cảm thấy thân thể của mình đã mềm thành một hông thủy ngã xuống nam nhân trong lòng ngực. Chật nhớ tới cái gì? Dùng hết chính mình cuối cùng lý trí chắn chủ nam nhân muốn đi kéo ra quần áo mang theo tay. Không được, không được, hôm nay không được. Nhìn nương tử như thế cự tuyệt cũng đột nhiên nhớ tới cái gì, rời đi bùng ra Phượng Thiên Thiên môi Đem nhà mình nương tử dũng mãnh vào trong lòng ngực thanh âm nhàn nhạt nói, thực xin lỗi, ta đã quên. Phượng Thiên Thiên nắm lên nắm tay nhẹ nhàng ở nam nhân bối thượng gõ một năm, ta bé ngoan, ngày mai khắp nơi bổi thượng người được không. Theo sau chủ động hôn một cái, chủ động nói, đúng rồi. Hôm nay như thế nào bỏ được đã trở lại. Đem chính mình nương tử ôm đến trên giường, nhẹ nhàng bông. Phượng Thiên Thiên sửa sang lại quần áo hảo hảo ngồi dậy nghe phu quân trở lại chính mình. Vương hậu tỉnh lại tới, hàn mặc thành yêu cầu người qua đi. Cùng bọn hắn cùng đi Đông Hải hồi hồn cốc liền nhiên. Phượng Thiên Thiên mặt đỏ hồng, hồi hồn cốc sự tình người khác không biết, nàng ở tiên giới thời điểm chính là nghe nói qua. Đi nơi nào cứu người chính là cựu tử nhất sinh, hiện tại có thể đi nơi nào người không vượt qua 7 người. Nay bảy người giữa, chính mình vô luận như thế nào đều là trốn không thoát. Nàng xin lỗi nói, A chính, thực xin lỗi vừa mới lời nói của ta khẳng định muốn nói lỡ. Tư đổ chính cười nói, về sau nhật tử trường đâu. Yên tâm chính mình trong lòng không tha, tiếp tục nói, tiểu phượng nhi hy vọng ngươi hiện tại liền qua đi, các nàng đã chuẩn bị tốt. Ở Tây Thiên Mục Sơn thần cung hiệp, kỳ thật nàng như thế nào không nghĩ cùng nhau cùng chính mình thê tử ở bên nhau hành động, chỉ là bằng vào chính mình tu vi đi cũng là thêm phiền. Hảo Từ trên giường xuống dưới mặc tốt dày, đi đến chính mình tủ quần áo tìm ra một kiện thiển hồng là áo tràng khoác ở trên người, cười cười nói, ta đây đi trước. Trước khi đi thời điểm còn ở chính mình phu quân trên mặt hôn một chút. Làm tư đồ chính tâm thông thuận rất nhiều, vì thế chờ nương tử rời khỏi sau lại về tới chính mình hàng ngày làm công địa phương làm việc đi. Về lần này đi Đông Hải hồi hồn cốc cứu người người được chọn vấn đề, Thẩm Thiên Phượng cùng chính mình nương thê còn có Giang Kỳ thương lượng cùng thật lâu. Giang Kỳ là khẳng định không thể đi. Hàn Mạc Thành còn muốn lưu lại đủ để kinh sợ một cái khác yêu thú đại lục tới yêu thú tiến công. Vẫn luôn chờ đến có thể phong ấn cái kia xuất khẩu phương pháp vị trí. Đến nỗi hai đứa nhỏ an toàn, tranh được Giang Kỳ ý tưởng. Chuẩn bị đem hai đứa nhỏ đưa vào chính mình tùy thân không gian bên trong, hơn nữa cùng đưa vào đi còn có tư đổ gia tộc cấp hai đứa nhỏ xứng sư phó. Nói lên Bắc Bắc cùng Tuyết Nhi hai cái sư phó, đều là đến không được nhân vật. Đặc biệt là giáo thụ Bắc Bắc đạo trị quốc vị này phụ tử. Thế nhưng là đế quốc học viện đã thoái ẩn viện trưởng. Mà bọn họ hai cái võ thuật sư phó đúng là nhiều năm như vậy vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ thẩm thiên phượng bạch ngưng sương. Nghĩ đến phải có thời gian rất lâu cùng chính mình các bạn nhỏ không thấy được, bác bác cùng tuyết nhi đều khóc hai ngày. Đã có 5 năm, năm không có ngày qua mục sơn thần điện, lại lần nữa bước vào thần cung đại môn. Không biết vì cái gì có một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Nghe Hoa Hoa nói, này tòa thần điện cùng thần giới thần điện vốn chính là nhất thể. Năm đó tam tộc đại chiến lúc sau, thân điện một phân thành hai nàng cùng thần thú cỏ trắng như vậy tách ra. Sau lại nàng ngủ say chờ đợi chân chính chủ nhân thức tỉnh, hiện giờ chủ nhân đã thức tỉnh xác đã quên mất đi qua hết thảy. Thẩm Thiên Phượng luốt cao lớn cây cột thượng thần bí phù điêu hoa văn, cây cột chuyển cho nàng một loại tang thương mà cổ xưa cảm giác. Rất nhiều không thuộc về kiếp trước cùng không thuộc về thế giới này hình ảnh ở trong đầu hiện lên. Nay đó hình ảnh cuối cùng lưu tại cái kia nằm ở băng quan trung đầu bạc nam tử, lại là cái kia đầu bạc nam tử. Chỉ là lần này nàng thế nhưng thấy rõ ràng đầu bạc nam tử dung bạo. Khó trách nàng cùng kỳ ca ca như thế tình thầm, nàng hiện giờ khẳng định nguyên lai bọn họ sớm tại tam sinh thạch thượng chú định dây dưa. Hoa hoa nhìn chính mình chủ nhân đứng ở cột đá phía trước phát ốc, chẳng nghĩ tới cái gì vì thế tiến lên hỏi, chủ nhân, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Chỉ là một ít giải rắc mạch nhỏ, nhưng là ta cũng đoán được cái đại khái. Nàng thở dài lắc lắc đầu. Đối với kiếp chức về điểm này, quyến luyến cho tới bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Duy nhất biết chủ nhân thân phận sở hữu bí mật chỉ có Hoa Hoa cùng Cỏ Trắng hai người, hiện tại không phải không thể nói cho chủ nhân. Chỉ là hiện tại nếu là cấp chủ nhân nói, như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thế giới này tương lai. Nhất định phải đi qua thế giới này là hai vị chủ tử dùng chính mình mệnh hộ xuống giới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm hai vị chủ tử ở lặp lại muôn vàn năm kia chàng thái kiếp. Hoa Hoa đi thong thả vài bước, tới gần bao quanh nhỏ giọng nói: Bao quanh có từng quên chính mình đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào, chỉ là vô cùng đơn giản bốn chữ khiến cho nàng phủ đầy bùi ký ức rộng mở cải bỏ. Xuất hiện ở nàng trong đầu ký ức là ở là quá mức kinh người, vì thế dùng truyền âm chi thuật cùng Hoa Hoa nói lên, nàng ở truyền âm trung hỏi, kêu tiểu ấm áp ta là cái gì quan hệ, nàng cũng là thế giới kia người sao. Hoa Hoa đáp lại một câu, như thế nào ngươi thích thượng nàng? Hạ dung quả thực lợi hại, hẳn là đã nhìn thấu thiên cơ. Hoa Hoa cũng không có trả lời nàng vấn đề Bao quanh vì chính mình hạnh phúc đành phải đuổi theo đi vào. Hiện giờ nàng đã bình thường một cái 16-7 tuổi thiếu nữ, một thân màu vàng nhạt váy áo bao vây lấy nàng là lớp thân hình, không đi một bước đều mang theo một loại cao nhã hơi thở. Hiện tại nàng đã trưởng thành, có thể đi ái người kia đi. Lập tức liền tiến vào nghị sự đại điện, bao quanh không có thu được hoa hoa đáp án thế nhưng trực tiếp mở miệng hỏi, người nói, ta có thể hay không gả tiểu ấm. Thanh âm này có chút quá lớn, làm đi theo thẩm thiên phượng đoàn người đi dừng bước tới xem nàng. Thầm thiên phượng cao mày quay đầu lại nói, như thế nào không thể sao. Chủ nhân ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hoa hoa, hoa hoa khụ một tiếng muốn giấu dếm đi xuống tầm một chút cũng đã không có. Đương nhiên có thể, các người hai cái thiên mệnh thượng là không có duyên phận, nhưng là tiểu ấm mệnh chung có một kiếp, chỉ cần có thể giúp hắn vượt qua này một kiếp, là có thể một lần nữa làm ra tình kết tới. Hoa hoa đem không nên nói đều nói, nói xong lúc sau liền trốn đến chủ tử bành biên. Chính là sợ chính mình tiết lộ thiên cơ sẽ có kiểu thiên huyền lôi tới đánh nàng. Chỉ là mười mấy hô hấp đều đi qua, không chung vẫn như cũ là xanh lam như tẩy kia có cái gì lôi điện cồn phong. Thật lâu sau chờ nhìn đến tư đồ lan xuất hiện thời điểm, rốt cuộc đi ra cười hì hì nói, nhìn dáng vẻ, ngươi cùng tiểu ấm thật đúng là có duyên phận. Chỉ là ngươi cùng tiểu ấm duyên phận nói kia lan tức chỉ sợ. Liên ở hoa hoa thanh em vừa mới rơi xuống, bên ngoài liền vọt vào tới một cái hắc ý áo đen nam nhân. Dẫn người ôm một cái thiếu nữ Ánh mắt tan giã quỷ gối thẩm thiên phượng trước mặt. Người này nàng nhận thức, không phải vừa mới hoa hoa cùng bao quanh đàm luận tiểu ấm lại là người nào. Tiểu ấm trong lòng ngực ôm nữ hải, là Lan Tước. Lan Tước như thế nào bị như vậy trọng thương. Thẩm thiên phượng tiến lên vừa thấy cả người liền ngây ngẩn cả người, Lan Tước bụng bị đào giống, nội tạng đã không còn. Nàng đem chính mình thần thức tham nhập thiếu nữ thi thể bên trong, cuối cùng bất đắc gì lắc đầu. Tiểu ấm thanh âm ngẹn nào dùng hết sở hữu sức lực nói, chủ nhân Nàng còn có linh nguyên ở còn có linh nguyên ở. hôn phách không đồng đều chính là có linh nguyên liền liên luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có, vẫn luôn không có hẹ răng hạ tư ngôn rốt cuộc đã mở miệng, ngươi phế đi ngươi bảy thành tu vi mạnh mẽ bảo vệ nàng linh nguyên, không làm nên chuyện gì. Nàng muốn trọng sinh chỉ có một biện pháp. Mọi người đem ánh mắt tỏa định ở hạ tư ngôn trên người, mà chúng ta hạ tiểu thư thật là siêu bao quanh chu chu môi, chỉ cần bao quanh đem này lũ linh nguyên hấp thu. Chờ cái muôn vàn năm lúc sau có lẽ có thể làm Lan tức lại lần nữa ngưng tụ nguyên hồn. Tiểu ấm bỗng nhiên nghĩ tới có quan hệ phượng hoàng nhất tộc ghi lại, truyền thuyết phượng hoàng nhất tộc thần thức trung cất dấu này thiên hạ nhất cực nóng ngọt lửa. Phượng hoàng thân hỏa có thể phục hồi như cũ vàng vật. Tiểu ấm không nghĩ tới, hắn cùng Lan tức duyên phận thế nhưng từ một lần xả thân cứu giúp bắt đầu. Chỉ là lần này xả thân cứu giúp lúc sau, chính là hai người duyên phận đi đến cuối. Hắn khoe miệng kéo kéo cười lạnh một tiếng Cảm giác lực lượng của chính mình đều đã dùng xong rồi. Bao quanh đi đến đã tới rồi, nhỏ mạnh hết đà tiểu ấm trước mặt, duỗi tay nói, "Lấy tới." Giờ khắc này, tiểu ấm trước mặt thiếu nữ ở nàng trong mắt là như thế thánh khiết. Bao quanh. Bao quanh cho nàng một cái tươi đẹp tươi cười, xem tiểu ấm lòng trung ấm áp. Đem ba điều linh quang giao cho tay nàng thượng, linh nguyên vừa đến bao quanh trên tay. Ba điều linh nguyên trực tiếp chui vào bao quanh thần thức chung. Chợt một cổ khổng lồ lực lượng từ bao quanh trên người tản mát ra ra tới. Làm đại điện chung tất cả mọi người cảm giác được chịu không nổi. Tư đổ lan phiên tay một trường, đem dị thường bao quanh cấp bao vây ở bên trong. Tiểu ấm trong mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, đứng lên liền hướng tới kêu đoàn quang cầu đánh tới. Chỉ là còn không có động đã bị hoa hoa cấp kéo lại. Nguyên lai like là như thế này. Hạ tư ngôn hình như là bắt được cái gì mấu chốt, đột nhiên nói, ta nói đi, nho nhỏ một cái yêu thú làm sao có thể cùng thần thú có duyên phận. Tiểu ấm đầu góc có chút không đủ dùng, xoay người truy vấn. Nôn tiểu thư, ngài lời này là có ý tứ gì? Rất đơn giản, lan tướng hẳn là chính là bao quanh quan trọng nhất một sợi hồn vách. Hẳn là sớm tại bao quanh sinh ra phía trước liền thiếu hụt, cho nên bao quanh từ nhỏ đến lớn liền không có nhân duyên mệnh số. Nghe hạ tư ngôn giải thích, Hoa Hoa thật là rất bội phục vị này thần tộc lợi hại nhất đại tiểu thư. Khái khái nói, không sai. Nàng chứng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Lan, lao chủ nhân, ngài ở vẫn là hạ dung thời điểm hẳn là liền tính ra tiểu ấm áp bao quanh chi gian vấn đề. Mới hạ làm đoàn đoàn trưởng không lớn phong lớn đi. Tư đồ lan gật đầu, đối với tiểu ấm nói, này vốn chính là các ngươi kiếp nạ. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đến tột cùng là người nào, có thể ở ngươi trước mặt giết chết lan tước. Biết được chân tướng tiểu ấm một chốc một lát thật sự bẻ không tới, nhưng là còn đem đêm qua phát sinh sự tình nói một lần. Mọi người nghe xong lúc sau, giống như đặt mình trong vô gian địa ngục chung giống nhau. Ngươi xác định. Thầm thiên Vượng nghe xong sửa lại quyết định. Nguyệt vô ngân nhi tử bên người thế nhưng có ma thú đi theo, phòng chừng bọn họ đã tìm được rồi mặt khác biện pháp. Trật nghĩ tới ở vào tam giới giao hội chỗ Đông Hải hồi hồn cốc thời điểm, sắc mặt không khỏi thay đổi lại biến. Lúc này phượng thiên thiên rốt cuộc tới rồi, nhìn đại điện trung phát sinh sự tình. Chỉ có thể quay quay đứng ở một bên chờ bao vây lấy bao quanh quang hoa tiêu tán. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người chờ đến thiên mò hắc thời điểm. Bao quanh trên người quang hoa mới dần dần tan đi. Chờ mở to mắt thời điểm Trên người nàng khí thế đã hoàn toàn thay đổi. Nàng từng bước một đi đến tiểu ấm trước mặt, đem chính mình bàn tay ấn ở nàng đỉnh đầu. Một cổ cường đại linh lực trực tiếp rót vào, đem tiểu ấm khô cạn kinh mạch nháy mắt lấp đầy. Chính là hạ tư nôn cũng là hoảng sợ, khi nào phượng hoàng thần thú có như vậy lực lượng cường đại. Chờ tiểu ấm khôi phục lực lượng lúc sau, nàng mới nhàn nhạt đã mở miệng, tiểu ấm, người hảo chút không có. Ấn. Hắn đứng lên, đột nhiên đem bao quanh ôm vào trong ngực thật lâu sau mới tới Rất nhiều ký ức tại đây một khắc hiện lên ở trong óc bên trong hắn cùng nàng vốn chính là sinh hoạt ở một cái thực thoải mái địa phương, vẫn luôn gặp hai vị chủ nhân. Theo chủ nhân vượt qua vô số hắc cám đi tới một mảnh hồng mông trừ ra thiên địa. Đột nhiên đầu góc lại bắt đầu đau lên, bao quanh rời đi hô, quên trong đầu đồ vật, nhanh lên. Trong đầu hình ảnh nháy mắt bị đánh tan, hắn mới chậm rãi mở mắt hô một tiếng bao quanh. Theo sau thân mình mềm nhũn liền ngất đi. Nhìn dáng vẻ hôm nay thật là đi không được, thẩm thiên phượng thở dài. Hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai đi trước Đông Hải. Bao quanh bế lên đã hôn mê quá khứ tiểu ấm, đi theo thần điện thị nữ đi xuống. Chính là Tư Đồ Lan cùng Thẩm Thiên Phượng không có đi. Nếu vị này Nguyệt Thiếu chủ yên lặng 5 năm, năm lại bắt đầu ra tới hoạt động, như vậy trưởng công chúa bên kia khẳng định sẽ có khác động tác. Mẫu thân, ta cảm thấy Đông Hải hành trình. Ngài vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Tư Đồ Lan sắc mặt trầm xuống, người là ghét bỏ mẫu thân. Thẩm Thiên Phượng vội vàng lắp đầu, nào có ta chỉ là lo lắng kỳ ca ca áp không được đối phương khí thế, cho hắn cổ vũ mà thôi. Trước 35 đế đô mị ảnh. Thẩm Thiên Phượng sắc mặt một khen, mẫu thân, hiện tại tình huống nghiêm trọng. Ta chỉ là lo lắng kỳ ca ca an toàn mà thôi. Không phải ghét bỏ mẫu thân, đi Đông Hải ta bên người có ba cái thần thú cùng nói nên lời muội vậy là đủ rồi. Liên ở Thẩm Thiên Phượng rời đi hàn mặc thành mấy cái canh giờ lúc sau, Giang Kỳ cũng mang theo Hồng Ngọc rời đi. Bọn họ mục tiêu là đế đô thành vùng ngoại ô biệt viện. Từ thần các đại bộ đội trong xe lúc sau chỉ để lại cái này, nhỏ nhỏ Sơn Trang làm di động tình báo địa phương. Nhìn thấy các chủ mang theo người cứ như vậy nên ngang đi vào tới, Sơn Trang quản gia vội vàng đón đi lên. Hành lễ lúc sau nước mắt liền mưu ra tới, Giang Kỳ nhất không thích nhìn đến cái này, lão nhân vừa thấy mặt liền khóc sức mướt bộ dáng. Ngô bá, ngươi chừng nào thì như vậy thương cảm nha. Tiểu gì ở sao Quản gia ngô bá đương nhiên biết chính mình chủ tử trong miệng nói người kia là ai, lập tức trả lời. Cô nương cùng tưởng tiên sinh hôm nay không có đi ra ngoài, vẫn luôn ở sơn trang chờ chủ nhân đã đến. Nhìn dáng vẻ hoàng cung lực tình huống thập phần không ổn, thẩm thiên phượng trước khi đi thời điểm hắn liền đem đế đô thành sự tình nói cho nàng. Thầm ngàn tuyết cùng nàng lại không phải cái gì không chết không ngừng thù địch. Giang kỳ nói muốn cứu bọn họ mẫu tử hai người thời điểm, thẩm thiên phượng không có chút nào do dự đáp ứng rồi. Hai người bị quản gia đưa tới phòng khách, liền nhìn thấy tư đầu Nguyệt cùng Giang hiền thần hai người ở uống trà. Hai người ngồi ở cùng nhau cảm giác tựa như một đôi tiểu tình nhân như vậy, một chút cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Phát hiện có người đi đến, Giang Hiền Thần ngẩn đầu cười cười, Giang kỳ tới. Hắn nhìn mắt liếc mắt một cái đi theo nhà mình hậu bối bên người thiếu nữ, đôi mắt mị mị thế nhưng không có nhìn ra nàng tu vi. Này chính là kỳ quái, tuy rằng Giang Hiền Thần đi qua Hàn Mạc Thành nhưng hiện giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hương Ngọc. Vì thế chỉ chỉ nàng nói, cái này là ai, ngươi chừng nào thì bên người có cao tu vi nữ nhân. Tư nguyệt cũng không biết chịu cái gì phong, thế nhưng ra tay ở hắn trên đầu gõ một chút, nói bừa cái gì, chỉ là hồng ngọc tiểu phượng nhi bên người thị nữ. Nếu là ngươi ở không lựa lời. Về sau như thế nào có thể làm nhân gia trưởng bối đâu? Vừa nghe nói làm nhân gia trưởng bối những lời này thời điểm, Giang Hiền thần sắc mặt lập tức liền bạo hồng lên. Giang Kỳ nhìn lướt qua chính mình vị này ngoại tộc nói, chẳng lẽ tiểu gì chuyện tốt gần. Nàng chắc tay, vậy chúc mừng. Nên chúc mừng chúc mừng lúc sau. Giang Kỳ tìm một vị trí ngồi xuống nói lên đứng đắn sự tình. Lúc ban đầu chuyện này vẫn là thẩm ngàn tuyết bên người ám vệ, cái kia bị thẩm thiên phượng sớm an bài hạ quân cờ ám tin đồn ra tới, này 5 năm thời gian có rất nhiều tình báo, đều là cái này gọi là ám dạ người từ Hoàng Cung truyền ra tới. Liên ở 3 ngày trước, 5 năm trước ám phong bị thẩm ngàn tuyết đưa ra Hoàng Cung lúc sau. Từ 5 năm trước biết được bên người Hoàng Thượng xuất hiện một cái thần bí mỹ nhân lúc sau, thẩm thiên phượng lo lắng vị này trên danh nghĩa đại tỷ tỷ sẽ bị người cấp hại. Vì thế truyền lệnh Thiên Tuấn ở đưa một cái ám vệ tiến hoàng cung âm thầm bảo hộ. Giang Kỳ hiện tại nhìn đến chính là cái này gọi là ám dạ ám vệ, tuy rằng trên người thương thế đã bị ngăn chặn, người lại còn ở hôn mê bên trong, Giang Kỳ xoay người hỏi một bên Tư Đồ Nguyệt, hắn khi nào có thể tỉnh lại a? Tư Đồ Nguyệt xoa tay, không có khả năng, trừ phi dùng đặc thù phương pháp, nếu này phương pháp dùng, hắn ít nhất cũng muốn ở trên giường nằm cái 3 4 năm. Giang Kỳ tự hỏi rất dài một đoạn thời gian, vẫn là hạ quyết tâm, động thủ đi. Tuy rằng ta cái này Hoàng Huynh không đáng tin cậy. Liên tính là trốn bất quá một kiếp, ta cũng muốn bảo hạ Hoàng Huynh hải tử. Hồng Ngọc biết kỳ thật còn có càng tốt biện pháp, chỉ tiếc nàng không thể tùy tiện ra tay quấy nhiều nhân gian việc, nếu không liền sẽ vì chủ nhân đưa tới mầm thai họa. Cho nên một câu cũng không có nói. Từ đầu nguyện từ chữ vật không gian lấy ra một khắc phiếm lam quang đan dược, Hồng Ngọc kinh ngạc và phần, từ từ. Ngươi này đan dược là từ lâu tới? Là phượng nhi cấp, đây là phượng nhi luyện chế Đan dược có vấn đề đ Nguyên lai có loại này nghịch thiên đan dược, cái này thế gian luyện đan sư mới dám khen như vậy cửa biển. Chỉ là đan dược vừa mới đưa vào ám dạ trong miệng, ngoài cửa liền thổi qua một trận thanh phong, một cái mang theo tu la mặt nạ nam nhân liền xuất hiện ở trong phòng. Tiểu giáp nhìn nam nhân hơi thở đã hoán lại đây, hộp ra một ngụm chọc khí, ta còn là đã tới chậm, lúc này thật sự phiền phải lớn. Hắn nhìn thoáng qua tư đầu nguyện nói, ngươi không biết quấy nhiếu nhân gian sinh tử, là phạm vào tội lớn sao. Ngươi vẫn là cùng ta nói minh giới đi một chuyến hảo. Tư đồ nguyệt bạch hắn liếc mắt một cái, này đan dược lại không phải ta luyện chế. Nói xong ngồi ở mép giường, nhìn trên giường đã khôi phục sắc mặt nam nhân. Tiểu giáp sắc mặt đổi đổi, đan dược ai luyện chế. Tư đồ nguyệt khỏe miệng cười con cong, đương nhiên là nhà của chúng ta tiểu phượng nhi. Nhân gian thánh nữ thẩm thiên phượng kéo. Minh chủ đại nhân rất sớm phía trước liền nói quá, vô luận là sự tình gì liên lụy tới nhân gian thánh nữ, đều là phải hướng thánh n Hắn nhìn có liếc mắt một cái trong tay quyền trục, quả thực nguyên thần lệnh truy nã đã hủy bỏ. Liên tính là không cho hủy bỏ nói, hắn cũng là không dám đem nữ nhân này mang về địa phủ, vì thế ôm quyền, đối đi không dậy nổi. Đây là ngay sau đó liền hoàn toàn biến mất lại trong phòng, mọi người hai mặt nhìn nhau ngạch. Trên giường nam nhân chậm rãi mở ra đôi mắt, ám dạ cảm thấy vừa mới nàng đã thấy được quỷ môn quan. Nhưng ngay sau đó hắn đã bị một cổ cường đại hai cái kéo lại. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không dám tin tưởng mở to mắt Cái thứ nhất nhìn đến thế nhưng là chính mình chủ tử. Hắn cho chính mình chủ tử hành lễ, ngay sau đó lại phát hiện chính mình ra mí mắt năng động ở ngoài, cái gì đều không động đậy. Chủ tử. Nói ra ngươi biết đến. Ám giả từ hoàng cung chạy ra tới thời điểm, liền biết chính mình thương có bao nhiêu trọng Chủ nhân cứu chính mình khẳng định là phế đi rất lớn tâm lý, vì thế nói, thái tử điện hạ có nguy hiểm, mỹ nhân nương nương đã khống chế hậu cung, hơn nữa cũng sinh đứa con trai. Hậu cung tranh đấu xưa nay liền có. Nhưng ngay sau đó ám dạ liền tuân ra một cái thiên đại bí mật. Hắn nói, mỹ nhân nương nương hải tử không phải hoàng thượng, là cái kia người áo đỏ. Tuy rằng thuộc hạ cũng chỉ là cùng hắn tìm một cái mặt, nhưng là tuyệt đối khẳng định cái kia là Phong Vô Ảnh. Giang Kỳ lạnh lùng nói, Tây Nhạc Ngũ hoàng tử Phong Vô Ảnh. Người này cũng không phải là giống nhau nguy hiểm, hắn thở hát ra, thả ra chính mình tinh thần lực. Chỉ là một lát trung liền bao trùm toàn bộ đế đô thành, trong nháy mắt làm Tư Đồ Nguyệt cảm giác được chính mình ở trước mặt hắn nhỏ bé. Thần tộc công pháp, Hồng Ngọc lại lần nữa trừng mắt không thể tư nghị nhìn Giang Kỳ, ta nói ngươi như thế nào có thể trở thành công chúa điện hạ phò mã ra, nhìn dáng vẻ ngươi kiếp trước cũng không bình thường nha. Chỉ là nàng cảnh giới hữu hạn căn bản nhìn không ra cái gì vấn đề, nàng cũng ở tiến vào sơn trang phía trước đã dùng thần thức giả quét toàn bộ đế đô thành. Xác định hắn nói người kia cũng không ở đế đô thành bên trong, chỉ là trong hoàng cung có một cái khủng bố lực lượng tồn tại. Chỉ là cái này lực lượng ở Hồng Ngọc trước mặt chính là con kiến một bên tồn tại Nàng nhiệm vụ chỉ là bảo hộ giang kỳ an toàn. Phương Tê Cung, phòng trung ánh đèn tuy rằng sáng ngời có thể lẻ mù người đôi mắt, nhưng là cuộn tròn ở trên trường kỳ thẩm tuyết trong mắt, lại là hát cá một mảnh. Cái gọi là hát cá một mảnh không phải nàng nhìn không thấy, chỉ là nàng đã bị nam nhân kia thương tổn mình đầy thương tích. Không tin trên thế giới này còn có bất luận cái gì ấm áp mà thôi. Xuân Đào nhìn nhà mình nương nương từ từ gầy ốm thân mình, nước mắt ngăn không được giữ lại. Lầm bầm nói, sớm biết rằng lúc trước hoàng thượng là cái dạng này Tiểu thư ngài liền không nên gả cái như vậy một người. Nàng đã làm người truyền tin tức cho chính mình ông ngoại, làm ông ngoại đem chính mình nhi tử cấp liền ra hoàng cung. Chỉ cần nhi tử không rơi đến nữ nhân kia trong tay, về sau liền còn có hy vọng. Chỉ là đã qua hơn 10 ngày thời gian, gia tộc vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Chẳng lẽ người nhà cũng hoàn toàn phản bội chính mình, nàng có điểm hối hận đem ám phong đuổi đi. Hiện giờ Phượng Tê Cung ra nhất bên ngoài hộ vệ ở ngoài liền ở cũng không có bất luận kẻ nào. Hoàng thượng mấy năm nay còn có thể ngẫu nhiên lại đây xem một cái. Chính là từ lần trước nàng đưa qua đi cấp hoàng thượng canh Trung xét sử độc lúc sau, nay phượng tê cung liền thành hàng thật giá thật lãnh cung. Mấy ngày nay kỳ thật thẩm ngàn tuyết kỳ thật trong lòng đã có phổ, quách ra khẳng định đã từ bỏ chính mình. Trong lòng chua suốt thời điểm, nước mắt lăn xuống xuống dưới làm ướp vật áo. Chờ nàng khóc đủ rồi thời điểm, ngừng đầu lên thời điểm liền nhìn đến xuân đảo đã té xỉu trên mặt đất. Mà phòng ngủ bên trong xuất hiện vài người Thế nhưng làm thẩmàn Tuyết có điểm mất khống chế thác loạn cảm giác Tam Vương ra nàng dùng sức xoa xoa đôi mắt lại lần nữa xác nhận xuất hiện ở chính mình trước mặt tuyệt đối là cái kia đế quốc trong truyền thuyết chiến thần Vương ra gia Giang Kỳ thẩm nga Tuyết chúng ta tới nơi này mục đích chính là vì đem đại ca con vợ cả cứu ra đi đến nỗi ngươi tạm thời vô pháp rời đi hoàng cung Giang Kỳ trên mặt không có một chút ít biến hóa chỉ là tự thuật chuyện này bổn hẳn là chính là chính mình nên làm thẩm ngàn tuyết vội vàng đứng lên cấp Giangỳ không lưng Cầu Tam Vương ra cứu cứu ta Hoàng nhi. Giang Kỳ lập tức tiến lên đem Thẩm Ngàn Tuyết nâng dậy tới, thanh âm nhàn nhạt nói: "Hoàng tử khách khí, vô luận thế nào ngươi là đại ca tươi đẹp tranh thủ thê tử, từ hôm nay trở đi ngươi liền tại đây Phượng Tê cung hảo hảo sinh hoạt, chờ hết thảy trấn ai lạc định đi." Kỳ thật hắn còn có một nửa nói không có nói, nếu là ngươi rời đi Phượng Tê cung về sau vận mệnh chúng ta liền thật sự không hảo không chế. "Đúng rồi, ngươi biết thái tử điện hạ bị an bài ở nơi nào?" Giang Kỳ không nghĩ ở chỗ này ngốc lâu lắm. Tuy rằng không có tới, nhưng lại ở tục lệ phương diện hắn vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Thầm ngàn tuyết túi đầu suy nghĩ thật dài thời gian mới chậm rãi mở miệng, Hoàng thượng trước tiên khai Đông Cung, ba ngày thời điểm Mỹ nhân nương nương sẽ canh giữ ở Đông Cung Chiếu Cố Thái Tử. Buổi tối thời điểm trở lại chính mình cung điện Trung Bồi Hoàng thượng qua đêm. Một cổ cường đại tinh thần lực quét lại đây, Hồng Ngọc lập tức tún chặt giang kỳ biến mất ở cung điện trong vòng. Cái kia thần thức uy áp qua đi hai người lại lần nữa xuất hiện ở phòng bên trong Hồng Ngọc Thanh Âm từ từ nhớ tới, nguyên anh hậu kỳ đỉnh. Nhìn dáng vẻ muốn mang đi hài tử, khẳng định muốn làm ra một chút động tĩnh. Nàng có chút lo lắng Giang Kỳ có thể hay không đã chịu thương tổn. Giang Kỳ tự hồ biết Hồng Ngọc lo lắng cái gì, phiên tay ở hắn lòng bàn tay bên trong xuất hiện 5 căn ngân châm. Nay cũng không phải là bình thường ngân châm, đây là nhà nàng chủ nhân chính mình chế tạo hôn nguyên châm. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi có thể sử dụng chủ nhân hôn nguyên châm pháp. Giang Kỳ nhúng mày. Hồng Ngọc ngươi có phải hay không đầu vóc có chút hồ đồ, ta cùng Phượng Nhi chính là song tu đã nhiều năm. Tuy rằng không thể hoàn toàn điều động thiên địa chi lực sử dụng hốn nguyên châm pháp, nhưng ít ra có thể sử dụng nam thành, nam thành lực lượng đừng nói nguyên anh tu sĩ. Chính là hóa thân tu sĩ cũng có một trận chiến chi lực. Hồng Ngọc kiến thức khẳng định so giống nhau thế gian người tu tiên đều lợi hại, thực mau liền minh bạch. Hai người lần này thật sự rời đi Phượng Tê Cung, che giấu chính mình hơi thở nghĩ đông cung mà đi. Chỉ là hai người vừa mới ở Đông Cung Thái tử tầm điện nóc nhà thượng hiện thân thời điểm, một đạo cường đại uy áp liền hướng tới hai người đè ép lại đây. Hồng Ngọc tâm niệm vừa động, vừa động vô hình khí chẳng đem cái này Đông Cung bao vây ở bên trong. Mau đi, đem hải tử mang ra tới. Hồng Ngọc vừa mới nói xong, đối diện không chung liền bay tới một phen thật lớn màu bạc phi kiếm. Hồng Ngọc biết không có thể ở chỗ này đánh lên tới, một khi đánh lên tới toàn bộ hoàng cung khả năng liền ở trong nháy mắt hủy trong một sớm. Hồng Ngọc nhìn thấy phi kiếm càng ngày càng gần, nàng nhẹ nhàng dơ tay hướng tới không chung vẽ một vòng tròn. Một đạo thủy lốc xoáy hướng về phía thật lớn phi kiếm bay đi, trong phút chốc phi hạm đã bị thủy lốc xoáy cấp nuốt đi vào. Không trung truyền đến một tiếng quát lớn, nha đầu túi, trả ta phi kiếm." Hồng Ngọc cười cười, "Đuổi tới ta, phi kiếm liền cho người. Nói xong liền hướng tới phương đông mà đi. Cùng thời gian, một đạo hắc ảnh từ Tây Bắc Phong cung điện bay ra, đuổi sát Hồng Ngọc mà đi. Chờ hết thảy đều khôi phục bình thường lúc sau, Giang kỳ mới từ trong bóng đêm đi ra, tiếp cận thái tử điện hạ phòng ngủ. Đông cung hắn cùng hoàng thượng cùng sinh sống 10 năm đến nay, nơi này một thảo một một liền tính là nhắm mắt lại hắn cũng không có khả năng lạc đường. Ba tuổi tiểu hài tử ngủ thời điểm khẳng định sẽ không thành thật, cách tẩm cung còn có một khoảng cách thời điểm. liền nghe thấy một cái non nốt tiểu nam hài thanh âm, mẫu hậu, ta muốn gặp mẫu hậu. Hôm nay buổi tối thái tử điện hạ là ở là không an phận, cho nên mỹ nhân nương nương không có hồi chính mình tẩm điện nghỉ ngơi vẫn luôn dùng ngọt ngược thanh âm ở hống nho nhỏ Nam Hải. Ta chính là ngươi mẫu hậu, ngươi nhìn thấy mẫu hậu có thể tới một chút cũng không cao hứng sao. Tiểu Nam Hải liều mạng mở ra nữ nhân ôm ấp, thế nhưng nảy sinh ác độc ở Mỹ nhân nương nương trên tay cắn một ngụm. Ai? Giang kỳ ha hả cười một tiếng, sau đó đi đến. Mỹ nhân nương nương phát hiện chính mình không động đậy nổi, nàng vừa mới là chúng người Nam nhân này chiêu số. Tiểu Nam Hải nhìn đến Giang kỳ thời điểm, nghiêng đầu nhìn một hồi liền hướng tới trước mặt thúc thúc chạy qua đi Thuận tay bế lên tiểu Nam Hải, cười tủng tìm nói, nói cho Tam Thúc, ngươi tên là gì? Ta liền Giang Hàng. Giang Kỳ cười cười, đi, Tam Thúc mang ngươi đi gặp người mẫu hậu. Nhìn cái kia khủng bố nam nhân tử trong phòng biến mất lúc sau, nàng đầu góc đột nhiên không còn cả người đều ngã xuống giường phía trên bất tỉnh nhân sự. Phương Tê Cung, đương thẩm ngàn tuyết thấy được chính mình bảo bối nhi tử thời điểm. Ông chính mình nhi tử gào khóc lên, nàng biết hiện tại không phải khóc thút thít thời điểm. Thẩm ngàn tuyết chỉ vào trong phòng người nọ nói Đây là ngươi tam thúc, thân thúc thúc, mẫu thân hiện tại làm ngươi cùng hắn đi. Giang hàng hung hang gật gật đầu, thanh âm thưa dạ nói, mẫu thân, ta khi nào có thể nhìn thấy mẫu thân. Thầm ngàn tuyết không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là vừa mới nói chiếu cố sau ta hải tử. liền nghe được toàn bộ hoàng cung đã trêu chọc cô dâu chú rể thiên. chương 36 bị dọa ngốc phong vô ảnh. Không còn kịp rồi, ta đi rồi. Nói xong người liền biến mất ở phòng bên trong. Chỉ là ngay sau đó. Đã có thị vệ ở bên ngoài kêu gọi, hoàng hậu nương nương người không sao chứ. Thầm ngàn tuyết lập tức cởi quần áo nằm ở trong chăn, hướng tới bên ngoài nói, buồn cung đã ngủ hạ hạ. Ngoài cửa thị vệ nghe được hoàng hậu ngủ, hắn vẫn là thật sự không dám xông vào. Đành phải trở về một câu thượng địa phương khác điều tra đi. Giang kỳ một người vừa mới ra đế đô thành đã bị người đổi theo, bốn cái nguyên anh tu sĩ. Giang kỳ cũng là kỳ quái đế đô thành khi nào xuất hiện nhiều như vậy cao cấp tu sĩ. Tuy rằng chính mình ngoài ra còn thêm mặt nạ không phải chính mình dung mạo, nhưng là cũng có chút hoàng hốt. Tránh ra. Giang kỳ lạnh lùng nói. Những người đó căn bản nhìn không ra ôm đế quốc thái tử chính là người nào, nhìn không thấu người này tu vi. Giang kỳ làm nhiên biết chính mình tu vi đã tới rồi thực khủng bố nông nỗi, từ tu luyện hạ tư nôn cấp công pháp lúc sau. Hắn liền cảm thấy chính mình thân thể đã sớm thoát thai hóa cốt. Còn có cùng tiểu phượng nhi song tu lúc sau, linh lực mãnh liệt bạo trướng. Hắn không biết vì cái gì. Một khi tiểu phượng nhi tấn chức tu vi lúc sau hắn cũng đồng thời tấn chức. Sau lại do hỏi tư đầu nguyệt mới biết được là hạ tư ngôn đưa cho cho nàng tu luyện công pháp nguyên nhân. Này đó lao ra hỏa đương nhiên là không dám tùy tùy tiện tiện ra tay, giang kỳ biết chính mình không thể ở chỗ này chờ. Tay phải vung lên bốn căn ngân châm xuất hiện ở chính mình quanh thân. Một người trước mặt một cái, giờ phút này thiên điệu chi gian ngũ tạng màu gốc chi lực tích tụ lên. Bàng bạc uy áp làm bốn cái nguyên anh tu sĩ vội vàng lui về phía sau. Nhưng làm cho bọn họ kinh hái chính là thân thể của mình không động đậy. Trong đó tu vi tối cao một cái hoa dâm tròm dâu lão nhân kinh hô một tiếng, đây là thánh nữ hôn nguyên trầm, thánh nữ đại nhân tha mạng. Giang kỳ không có khả năng phóng những người này trở về, chỉ là hôn nguyên trầm chỉ có thể lui địch không thể đem những người này cấp hoàn toàn diệt sạch. Nhìn thấy trước mặt người vẫn như cũ không có nói một lời, bốn người cũng biết chính mình tuyệt đối không thể sống. Không thể sống liền tính là giết không chết người, tự bạo cũng có thể trọng thương trước mặt người này. Bốn người nghĩ đến là làm lịch chuyển ngân mạch liền chuẩn bị tự bạo, Giang Kỳ cũng đã thấy được bọn họ ý tưởng. Một tay nhẹ nhàng đẩy, ngũ tạng lực lượng ngưng tủ quang đoàn liền hướng về bốn người đánh đi. Ầm ầm ầm, toàn bộ trong thiên địa tự hồ trong nháy mắt đã bị chiếu sáng giống nhau. Quang minh tan đi, Giang Kỳ mở to mắt thời điểm liền nhìn đến một đoàn nhu hòa quang đem chính mình bao vây lấy. Bên cạnh đứng một cái thiếu nữ áo đỏ, nàng vẻ mặt khinh thường nhìn tức giận hư một tiếng, nếu là ta ở đến chậm một bước, ngươi liền thật sự hôi phi yên diệt. Hôn nguyên châm nếu là ngươi có thể dễ dàng sử dụng. Giang kỳ thả ra chính mình linh thú thanh loan, hắn dừng ở thanh loan bối thượng. Hồ Ngọc triệt hồi phòng hộ cháu tử, theo sau nam nhân liền đem trong lòng ngực hài tử giao cho chính mình trên tay. Chúng ta không quay về sao? Hồng Ngọc hỏi. Trước không quay về, đứa nhỏ này vừa mới hẳn là sợ hãi. Về trước sân trang, nghỉ ngơi cả đêm đang nói. Hắn nhìn thoáng qua Hồ Ngọc, cười tủng tìm nói, ở tiểu phượng nhi không có trở về phía trước hàng hàng tạm thời giao cho ngươi tới chiếu cố đi. Hồng Ngọc bĩu môi, may mắn công chúa điện hạ đem hai cái tiểu tổ tông cấp lộng đi rồi. Nếu không ở thêm một cái, nàng khẳng định sẽ đầu tạt rớt. Thân điện, một gian trang trí tinh mỹ giữa phòng ngủ, Thẩm Thiên Phượng đột nhiên bị bừng tỉnh. Theo sau khoanh chân bế mạc cảm ứng một hồi, rốt cuộc sông ra một hơi. Vẫn luôn bảo hộ đang âm thầm bao quanh xuất hiện ở phòng bên trong, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, "Chủ nhân, ngươi làm sao vậy?" Thẩm Thiên Phượng chậm rãi mở mắt, "Không có việc gì." Là kỳ ca ca vận dụng hôn nguyên châm. Bao quanh cũng là hoàng sợ, yên tâm, bên người nàng có hồng ngọc ở trừ phi là thần tộc người xuất hiện, nếu không không có người làm thương tổn giang kỳ Thầm thiên phượng vừa mới chính là khai thông thiên chi mắt, thông qua không gian là cùng thời gian thấy được vừa mới phát sinh sự tình. Buổi chiều đi, bao quanh lui ra lúc sau, thẩm thiên phượng cũng ở cũng nằm xuống. Nàng vẫn luôn không ngủ, vẫn luôn ở hướng về thầm ngàn tuyết sự tình. Một cái đáng sợ ý tưởng từ chính mình tâm lý xông ra. Nàng lo lắng tinh mặc kệ động thiên mệnh, có người không nghĩ làm thiên mệnh trở về quý đạo. Nếu ngăn cản không được, chỉ cần diệt đế quốc. Liên sẽ kéo dài Giang Kỳ trở thành đại lục vương giả thời gian, vì cái gì? Thầm thiên phượng lòng có bắt đầu loạn cả lên, nàng phát hiện chính mình giống như bị nhốt ở xương mù bên trong. Thực mau xương mù bên trong lộ ra một sợi ánh sáng, chiếu nàng toàn thân ấm áp. Chủ nhân, chủ nhân. Đây là bao quanh thanh âm, nàng mở to mắt thời điểm liền nhìn đến bao quanh cùng hoa hoa mặt. Chợt dậy Phát hiện thời gian này giống như đã mau đến giữa trưa. Nàng xoa xoa đầu, giờ nào? Giờ tị mạt mau đến buổi trưa. thẩm thiên phượng hung hăng như như mày, thân thể của nàng có phải hay không thật sự ra cái gì vấn đề? Nàng cho chính mình bắt mạch, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. bằng mau tốc độ mặc quần áo thu thập sạch sẽ lúc sau liền chuẩn bị xuất phát. Thiên mục sơn thần cung truyền tống năng lực chỉ có thể đem các nàng truyền tống đến, Diêu thiên quốc đông hải biên. Tiết kiệm được lộ trình chỉ có thể là dùng thay đi bộ công cụ linh thuyền. Đông Hải hồi hồn cốc, là nhất tới gần phong ấn nơi địa phương, vốn dĩ thẩm thiên phượng chỉ nghĩ mang theo chính mình tam đại thần thú cùng hạ tư ngôn vài người tới là được. Lần đó hồn cốc là tam giới giao hội chỗ, tam giới linh lực giao hội hung hiểm phi thường. Nếu là không có mấy cái lược, thật sự tới nơi nào chính là kéo chân sau. Tư đổ giả dích chết sống muốn đi theo đi, cuối cùng vẫn là hạ tư ngôn đã mở miệng. Nàng nói ra nguyên nhân là, tư đổ giả d Ngươi tuy rằng tam giới thánh nữ, nhưng là ở trong biển vẫn là nàng lực lượng nhất thuần khiết. Nói, Phong Vô Ảnh ngày hôm sau buổi sáng nhìn thấy hôn mê cả đêm mỹ nhân Nương Nương thời điểm, thiếu chút nữa liền vặn gây nàng cổ, trực tiếp đem nàng té ngã trên giường hảo hảo tra tấn một phen lúc sau mới nụ trí. Mỹ nhân Nương Nương mở mắt thời điểm, liền tuyệt chính mình sắp tắt thở. Một ngón tay đều không động đậy, nhìn đồng dạng đè ở chính mình trên người nam nhân nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc. Phong Vô Ảnh tiêu khí lúc sau lại ở bắt đầu nhẹ nhàng an ủi, tính Giang hàng loại bị cướp đi đã bị cướp đi đi, ta đây liền là chuẩn bị làm chúng ta hải tử lên làm thái tử. Mỹ nhân cười cười có có bắt đầu không thành thật ở nam nhân trên người động lên. Cần chính điện, văn võ đại thần đều đang chờ hoàng thượng tới thượng triều. Nhưng cuối cùng chờ tới thời điểm miễn triều tin tức. Có rất nhiều đại thần đã bắt đầu bất mãn, chỉ là giết người đào ở hoàng thượng trong tay nắm lại có thể thế nào đâu. Rất nhiều lao thần đều nhớ tới đế quốc chiến thần Tam Vương gia, ở hướng ra phía ngoài đi trong đám người bắt đầu nghị luận lên. Nhất không thể lý giải Tam Vương ra hành động chính là hình bộ gì Nguyên Hà Đại Nhân, hắn thanh âm có chút lánh. Tuy nói, Tam Vương ra cùng Vương Phi ở Hàn Mạc Thành chống cự yêu thú chi loạn. Ra 5 năm trước kia chàng đại chiến lúc sau, liền không còn có cái gì đại quy mô yêu thú triều. Hắn đối với bên người Tàu Đại Nhân nói, chúng ta có thể hay không đăng báo Hoàng Thượng, thỉnh cầu đem Tam Vương ra cấp triệu hồi đô thành. Tàu Đại Nhân lắc lắc đầu, ngươi vẫn là tính, nếu có thể triệu hồi tới đã sớm triệu hồi tới. Tam Vương ra trở về Cái này ngôi vị hoàng đế còn có hắn. Tránh ở một bên nghe lén tiểu cung nữ vội vàng hướng về mặt sau rời khỏi. Thực mau kia tiểu cung nữ nhiều khai thủ vệ. Non nửa khắc canh giờ lúc sau liền tiến vào cung điện trên trời cung. Tiến vào chủ điện lúc sau, liền quỷ gối đại điện ở giữa vẫn không nhúc nhích. Chỉ là non nửa khắc chung, một cái đầu đội mũ phượng cao quý phu nhân đi đến. Nàng ngồi ở trong điện tâm ghế dựa thượng, khoe miệng gợi lên một cái quỷ dị độ cung. Tiểu cung nữ trong lòng run sợ mở miệng Hình bộ cùng lễ bộ hai vị đại nhân lời nói bên trong ý tứ là nói, muốn mặt tấu hoàng thượng muốn đem tam vương ra cấp thỉnh về tới. Thái hậu nương nương ngươi xem làm sao bây giờ. Thái hậu đôi mắt sắp mê thành một cái phủng, từ trượng phu vô tội mất tích lúc sau. Nàng tâm hoàn toàn đã trở nên hắc ám, đã không tin trên thế giới này có cái gì chân chính cảm tình. Nàng lạnh lùng nói, hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng đã thùng rông kêu to. Đến nôi thái tử mất tích sự tình, mất tích liền mất tích hảo. Chỉ là cái kia tây nhà quốc Mỹ nhân liền bút không cần ngốc tại hoàng cung. Trong hoàng cung có bất an định nhân tố, nàng liền không thể ở ngồi trên cái kia vị trí. Không sai, từ nàng hoàng thượng mang theo tư đổ mẫn biến mất lúc sau. Hàn phi nương nương đã hoàn toàn điên cuồng, nàng cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy. Cấp hoàng thượng bồi dưỡng như vậy một cái hảo nhi tử, hơn nữa đứa con trai này thành một cái phi thường ưu tú hoàng đế. Chính là người nam nhân này vẫn như cũ rời đi chính mình, nàng liền phải hủy diệt hắn để ý hết thảy phất phất tay đem cái kia tiểu cung nữ cất đồi rồi, Thái hậu nương nương xoay người đi vào mặt sau phòng. Trong phòng, một trương trên giường lớn hôn mê một cái 25-26 tuổi xuất khẩu thanh niên. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, nguyên bản khỏe mạnh hình thể hiện tại đã gầy rất nhiều. Nam nhân trầm như nhộng, bên người còn nằm hai cái dáng người nóng bỏng nữ nhân. Cái này trên giường nằm người không phải người khác, thật là đã thành bị bệnh thật nhiều thiên đế quốc hoàng đế giang hằng. Cảm giác có người vào được, hắn chậm rãi mở mắt, hơi thở mong manh hắn nói: Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy, ta chính là ngươi thân sinh nhi tử. Nói thân sinh nhi tử thời điểm, Giang Hằng còn khụ sách một tiếng. Thái hậu thanh âm có chút mỏng lạnh, không có vì cái gì. Chỉ là ngươi phụ hoàng vứt bỏ chúng ta, ta liền sẽ hủy diệt nàng để ý hết thảy Nàng bắt lấy chính mình nhi tử, hung tận nói, năm đó, nếu không phải ngươi phụ hoàng, dùng sức thủ đoạn đem ta lộng tiến hoàng cung, bằng không ta cái kia tỉnh ca ca như thế nào có thể liền như vậy đã chết. Giang Hằng nghe vậy hứ lệnh, Hàn Diêm Linh, những năm gần đây chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ ràng chính ngươi sao? Thái hậu nương nương nghe được chính mình nhi tử thế nhưng ở kêu tên nàng, đi ra phía trước bóp lấy nàng cổ. Đôi mắt nháy mắt màu đỏ huyết, nói, ngươi vì cái gì dám như vậy kêu tên của ta, ta là ngươi mẫu thân nhà Biên nói, tay còn đang sờ Giang Hằng gương mặt đẹp. Vậy phải hảo hảo ngẫm lại vì cái gì sao? Giang Kỳ tuy rằng đã bị cái này trên danh nghĩa mẫu thân cha tấn sinh mệnh chỉ trên dưới một chút. Nhưng là hôm nay Thái Hậu như vậy điên cuồng, khẳng định là thẩm thiên phượng động thủ. hắn dùng hết toàn thân sức lực ngồi dậy, ở cái này nữ nhân trước mặt nàng căn bản không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn chi tâm. Hàn Diêm Linh tên này, trên thế giới này trừ bỏ nàng tiểu thư ở ngoài liền không còn có người khác đã biết. Đây là nàng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng khi cách nhiều năm như vậy cái này nghiệt chủng thế nhưng có thể đủ hô lên tới. Đó chính là năm đó sự tình hoàn toàn bị người cấp xét xử tới, Thái Hậu thanh âm càng ngày càng âm lãnh. Thanh âm như tôi độc giống nhau, nói, có phải hay không thẩm thiên phượng cái kia nha đầu chết thiệt kia. Tuy rằng Thái Hậu không có nói, nhưng hắn biết chính mình nhi tử an toàn. Dù sao con hắn đã an toàn, chỉ cần chờ đến thời gian vừa đến chết đi là được, giữ lại nàng hảo đệ đệ sẽ giúp hắn xử lý thỏa đáng. Không sai, năm đó đệ mội liền tìm tới rồi ta. Bởi vì nàng ở điều tra chính mình mẫu thân chúng độc thời điểm, thế nhưng phát hiện một gian phi thường có ý tứ sự tình. Chính là Hàn Phi nương nương bị người đình bao. Ngươi trợ giúp những người đó hạ độc cấp hoàng hậu quan trọng nhất nguyên nhân chính là sợ hoàng hậu vạch trần ngươi thật là bộ mặt đi. Thái hậu thân thể run run, nguyên lai like nhiều năm như vậy nhất cử nhất động đều ở người khác theo dõi hạ. Nàng run rời tay, "Ngươi, ta mệnh ngươi tùy thời tùy chỗ có thể cầm đi, chính là chờ ngươi sau khi chết người có mặt đi gặp ngươi chủ tử sao?" Đột nhiên trong phòng xuất hiện mười mấy hắc y yệp nhân, đám hắc y yệp nhân này đúng là 5 năm, năm trước thần các rút khỏi đế đô thành thời điểm. Thẩm Thiên lưu tại hắn bên người. Chính là ở thời điểm mấu chốt thu thập chính mình sát mâu kẻ thù Cho ta bắt lấy Một đám hắc y nhân hướng tới Thái Hậu nhào tới Thái Hậu muốn đem bên ngoài thị vệ cấp đều tiến vào Nhưng là lại nghĩ đến nếu là nhìn đến Hoàng thượng ở chỗ này kia chính mình liền nói không rõ ràng lắm Đêm qua tu sĩ toàn bộ đều đã chết Hiện tại tay nàng căn bản không có có thể dùng Tìm phong vô ảnh Bọn họ hai cái chỉ là hợp tác quan hệ Nếu là bức nóng này hắn phiên mặt Chính là chính mình ngày chết La ra lực lượng đã sớm bị người nguyên thủy tộc phản loạn bị tư đổ ra tộc người, giết sạch sẽ. Cuối cùng hoàng thượng người khống chế thái hậu, nhân cho hắn một viên đan dược. Chờ trên người có sức lực lúc sau, hắn đối bên người người ta nói, đem cái này hai người đưa ra hoàng cung, hảo hảo an bài thỏa đáng. H. Y. Y. H. nhân nói một tiếng, là, thanh âm này thế nhưng là nữ nhân. Hoàng thượng mặt đỏ lên, lập tức tìm về quần áo của mình cấp mặt tốt. Nghĩ bên ngoài đi đến, hắn bước chân không ngừng muốn chạy phương hướng Thế nhưng là Hoàng hậu Phượng Tê Cung. Thầm ngàn tuyết ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, liền cảm giác bên người nằm một người. Quen thuộc hơi thở làm nàng tâm đột nhiên run lên, mở to mắt nhìn đến chính mình nằm ở Hoàng thượng trong lòng ngực. Tỉnh! Con của chúng ta thầm ngàn tuyết tưởng giải thích nhiều ngày buổi tối sự tình, chỉ là còn không có giải thích đã bị Hoàng thượng dùng môi ngăn chặn chính mình cánh ngôi. Nay một hôn giống như muốn hôn tới rồi thiên hoang điệu lao giống nhau, nàng không biết nam nhân là khi nào bông ra chính mình. Mơ mơ màng màng liền nghe bên người nam nhân nói, hai tử không có việc gì, đây là rất sớm phía trước ta cùng thẩm thiên phượng nói tốt giao dịch điều kiện. Giao dịch điều kiện. Thẩm ngàn tuyết đôi mắt ngơ ngác nhìn chính mình thê tử. Chỉ có một điều kiện, chính là ở giữ được nhi tử tánh mạng dưới tình huống. Bảo hạ ngươi tánh mạng, đây là lao Tam một nhà cùng ta đạt thành giao dịch điều kiện. Thẩm ngàn tuyết tim đau như bị thích chặt, nàng có điểm thống hận chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Vì cái gì muốn đem không thuộc về chính mình vận mệnh Áp đặt ở chính mình nàng trên người. Chẳng lẽ chúng ta không thể giống phụ hoàng như vậy rời đi sao? Hoàng thượng thở dài, không được, đây là ta mệnh. Đây là mẫu thân dùng chính mình mệnh thay đổi tới đồ vật. Nói cái gì, ta cũng sẽ bảo hộ rốt cuộc. Chương 37 rốt cuộc có thể giao thủ. Hoàng thượng có tiến vào phượng tê cung tin tức tại đây chuyển ra hoàng cung. Quách mẫn đạt thu được tin tức thời điểm, thiếu chút nữa liền một ngụm lao huyết phu tới. Thái tử điện hạ bị người cấp đi, chính mình nữ nhi cũng đã thoát ly chính mình khống chế. Đang ở suy tư thời điểm một thân hồng y phong vô ảnh, cứ như vậy thoải mái hào phóng xuất hiện ở chính mình thư phòng bên trong. Quách mẫn đạt nhìn thấy chính mình chân chính chủ nhân ra tới lúc sau, liền trực tiếp quỳ xuống tới thỉnh tội. Phong vô ảnh làm đại chủ vị thượng đôi mắt mị mị, cuối cùng vẫn là thở dài, tính, nếu rằng kỳ đã trước tiên động thủ, chúng ta kế hoạch cũng muốn trước tiên động thủ. Tân mệt những năm gần đây Tây nhà quốc binh mã đã tiến vào đế đô thành quanh thân. Chỉ cần 2 tháng thời gian. Chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay những cái đó đế đô thành. Chỉ là ở tiến công đế đô thành thời điểm, không thể làm tam vương ra cùng tư đổ gia tộc người quái nhiều đến chúng ta. Nếu muốn cuốn lấy thẩm thiên phượng cùng giang kỳ duy nhất chính là bắt lấy các nàng uy hiếp. Chỉ là hai người kia uy hiếp, cũng không phải bọn họ có thể trào trụ. Thẩm ra, chỉ cần khống chế được thẩm ra người, thẩm thiên phượng liền có thể quái quái nhảy nguyên bộ. Quách mẫn đạt như là cung cấp một cái thiên đại manh mối giống nhau. chính là nhìn phong vô ảnh sú mặt bộ dáng Liên biết chính mình kế sách như vậy thất bại. Phong vô ảnh tự hỏi một hồi lâu, thánh nữ đại nhân nhất ghi hận chính là thẩm gia, sao có thể đi cứu người đâu? Người đầu góc có phải hay không chịu? Ôn dịch, làm một hồi ôn dịch. Một hồi thẩm thiên phượng trong thời gian ngắn trị không được ôn dịch. Nàng làm một cái thương xót thương sinh người, chỉ cần đem nàng cùng Giang Kỳ lực lượng dẫn đi một tháng trong vòng cũng chưa về. Chờ đại thế đã định, liên tính các nàng tưởng phản kháng cũng đã không thay đổi được gì. Phong vô ảnh nghe song cách mẫn đạt kế hoạch lúc sau Gật gật đầu, kế sách nhưng thật ra không tồi, đây là đây là cái này ôn dịch, ta còn là đi tìm một người ra tới hỗ trợ. 6-7 năm trước kia chàng phát sinh ở đế đô thành ôn dịch, ở cái loại này khủng bố như vậy dưới tình huống đã bị giải quyết. Nếu là chính mình làm ra ôn dịch quá mức nhược kê nói, chính là tự tìm tử lộ. Thầm Thiên Phượng đoàn người cưới Linh Thuyền đi trước Đông Hải hồi hồn cốc thời điểm, ở Đông Hải chỗ sâu trong hồi hồn cốc mật thất không gian bên trong, Nguyệt Thiếu Chủ đang ở cùng một cái ngân bảo nam nhân hai mặt nhìn nhau Nguyệt thiếu chủ biết trước mặt người này đáng sợ, phụ thân nói lần này chỉ cần người đem thẩm thiên phượng khống ở chỗ này một năm thời gian. Thay đổi thiên đạo vận số, phụ thân rất có chịu có thể ở 10 năm chi sụt lở cuối cùng phong ấn. Nếu thiên đạo mệnh số vẫn như cũ khôi phục bình thường quỹ đạo nói, 50 năm lúc sau kịp thời chính mình có thể thoát ly phong ấn nơi. Cũng chú định chính mình sắp sửa hoàn toàn thất bại, bị thiên đạo tiêu diệt. Cái gọi là thiên đạo, hắn đương nhiên chỉ là là tam giới dung hợp. Người nằm chắc được bao nhiêu phần giết chết thẩm thiên phượng? Ngân bào nam tử nhìn thoáng qua nguyệt thiếu chủ khinh thường nói, ngươi có phải hay không nắm chắc nâng đến quá cao, bất luận là thánh nữ đại nhân. Chính là bên người nàng hạ tương ngôn chính là một cái khủng bố đối thủ, ngươi còn làm ta sát thánh nữ. Hán đôi mắt nhìn gần đối diện nam nhân, nguyệt thiếu chủ, ngươi lão tử chính là không có cái này mệnh lệnh. Nguyệt thiếu chủ ha hạ cười, ta tưởng hạ đại nhân cũng không nghĩ làm thánh nữ dung hợp tam giới đi, cho nên ngươi động thủ nói. Ngân bào nam tử trực tiếp tạp trụ nguyệt thiếu chủ cổ Trong phòng đột nhiên xuất hiện vô số bao vây lấy hắc khí khô lô binh Tức giận nổi giận đùng đùng vây quanh ngân bảo nam tử, mà người nam nhân này hình như là một chút cũng không lo lắng thế gian này độc nhất đồ vật giống nhau. Cười hi hì, hì buông ra Nguyệt Thiếu Chủ, không phải ta không nghĩ sát Thánh Nữ, là Thánh Nữ sát không được. Thánh Nữ một khi xảy ra chuyện, sáng thế chi bia trực tiếp hỏng mất. Tam giới liền sẽ hôi phi điên diệt. Nguyệt Thiếu Chủ cũng là hoảng sợ, nguyên lai là cái dạng này, đây là phụ thân không cho ta sát thẩm thiên phượng nguyên nhân. Hắn cũng có chút kinh ngạc, thật lâu sau mới chắp tay, ta đây liền trước rời đi. Người tới ra tam giới thánh nữ chính là thần tộc cao cấp tranh đấu, hắn cái này nho nhỏ con lai vẫn là sớm một chút rời đi đi. Nguyệt thiếu chủ lập tức lúc sau, ngân bảo nam tử đi vào phòng trên tường đá nhẹ nhàng một chút. Trình khối trên tường đá đột nhiên xuất hiện một bức hình ảnh, đúng là phi hành ở hải thiên chi gian linh thuyền. Hắn thấy do chi mắt không dám rửa vào thân cận quá, nếu bị hạ tương ngôn cái này tiểu nha đầu phát hiện vậy thật sự không hảo. Chính mình thân phận tương đối khắc sâu trong lòng, nếu không phải hạ thành cái kia đáng chết ra hỏa. Lấy ra kia đoạn ân tình tới, hắn căn bản không nguyên nhân hướng cái này trong hố sâu nhảy. thẩm thiên phượng đừng làm ta thất vọng, thế giới này hy vọng cuối cùng liền dựa ngươi. Lần này hắn tính toán dùng chính mình tánh mạng, còn hạ ra ân tình. Giang kỳ về tới hàn mặc thành sẽ sau, thế nhưng thấy được chính mình nhạc mẫu đại nhân, xả một chút là có thể té xỉu. Hỏi nhạc mẫu đại nhân vì cái gì không có cùng tiểu phượng nhi cùng đi hồi hồn cốc? Nhạc mẫu đại nhân đối hắn nói, Tiểu Phượng Nhi mang đi đỉnh cao thủ. Nàng thức không yên tâm, muốn đem ta lưu lại để người vạn nhất. Thẩm Thiên Phượng phỏng đoán sự tình thật sự xuất hiện, 5 năm nhiều không có xuất hiện cái kia vượt giới lôi trống ở Thẩm Thiên Phượng đám người tiến vào Đông Hải ngày hôm sau, liền có mấy chục vạn cao gia yêu thú bừng lên. Ngũ tộc Liên Minh lão Tổ cùng trưởng lão Tộc trưởng nhân vật, trước tiên chạy tới Hàn Mạc Thành. Hàn Mạc Thành phàm nhân cư dân đều ở phía trước một ngày bị bỏ chạy. Rất nhiều tu sĩ còn nhớ rõ 4 năm trước kia chàng đại chiến, tam đại thần thú hơn nữa mấy ngàn danh nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng, thánh nữ đại nhân bố trí đại trận mới đưa xâm chiếm yêu thú cấp chém giết hầu như không còn. Nhìn rậm rạp yêu thú đại quân, tư đổ Quỳnh Hoa cùng Hồng Ngọc còn có tư đổ Lan đứng ở đám mây. Quan khán giả phía dưới tình huống, một bên tư đổ màn trời vợ chồng cũng kinh ngạc với chính mình nữ nhi hiện tại tu vi. Chính mình nữ nhi là thượng thần chuyển thế sự tình, bọn họ đã sớm biết. Chỉ là chính mình hài tử hoàn toàn biến thành một người khác, thật sự làm người thổn thức không thôi nha. Hàn Vũ Cường lúc này cũng đi vào tư đồ Quỳnh Hoa bên người, thanh âm hùng hậu, ta tổng cảm giác bọn họ còn tưởng là đang đợi cái gì. Tư đồ lan nhữ nhữ mày, ta hẳn là biết bọn họ đang đợi cái gì. Nhắm mắt lại mở ra thấy rõ chi mắt, một đạo thần thức xuyên qua thời gian cùng không gian. Đương thẩm thiên phượng tiếp thu đến chính mình mẫu thân tin tức thời điểm, trực tiếp đem phượng thiên thiên cấp đá đi ra ngoài. Cho nàng một chiếc linh thuyền. Làm nàng sạch sẽ sẽ hoàn thành. Phượng Thiên Tiên nháy mắt bạo nộ rồi, chỉ là nghe xong Thẩm Thiên Vương một câu. Trên người bùng nổ tức giận trực tiếp biến mất vô hình, nàng lời nói là, ai làm ngươi cùng ta đều là Ngũ hành Thiên Linh can, một khi thế gian biến mất ngũ hành chi lực chế đức, hậu quả là cái gì ngươi hẳn là đã biết. Vì thế bi thôi Phượng Thiên Tiên đành phải chính mình một người ngồi linh thuyền, hướng về đại lục mà đi. Mà khoảng cách đại lục càng gần, hải tộc đuổi giết giả là càng ngày cùng điên cuồng. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Đây là lần đầu tiên hải tộc người đem nàng hỏa khí cấp đánh ra tới. Ở Phượng Thiên Thiên trở lại hoàng thành một ngày nửa lộ trình bên trong, dọc theo đường đi bọt biển đều là hồng. Đó là hải tộc huyết còn có những cái đó theo dõi hắn tu si cấp cao. Chờ Phượng Thiên Thiên trở lại đại lục lúc sau, Hàn Mạc Thành yêu thú đại cục thế nhưng rút về Hàn Mạc rừng sâu không còn có động tính. Trở lại Hàn Mạc Thành nhìn thấy tư đồ lan thời điểm, nàng cũng là rất là khiếp sợ. Chính mình như vậy quan trọng, nàng đành phải thay thế sư tỷ ở chỗ này trấn thủ Nơi này là Đông Hải chi Đông 30 vạn giảm chỗ một cái hoang vắng trong biển lục địa. Lục địa diện tích đại khái là đế quốc một cái châu phủ như vậy đại. Trên đất bằng trừ bỏ có yêu thú ở ngoài, trên cơ bản là không có người hơi thở. Mấy cái canh giờ phía trước, một chiếc linh thuyền từ phía tây phía chân trời xẹt qua một đạo quang rơi xuống bờ biển. Từ linh thuyền trung xuống dưới vài người, đều là phóng thích khủng bố bí áp. Phản phất những cái đó tu sĩ đều không thuộc về nhân gian giống nhau. Hạ Tương ngôn Thu linh thuyền nhìn nhìn bình tĩnh biển rộng. Đùng nhiên phát hiện nơi này hải vực thế nhưng bị người động tay chân. Đến nỗi động cái gì tay chân, nàng đã tập trung tinh thần nhìn nửa ngày mặt biển. Mãi cho đến đại gia cho rằng Hạ Tương luôn thật sự muốn trở thành một tôn pho tượng thời điểm, nàng mí mắt rốt cuộc động đều. Thẩm Thiên Vương hỏi, loại này trận pháp phong ấn, giống như không nên xuất hiện ở nhân gian đi. Hạ Tương luôn gật đầu, cái này nhân thiết trí trận pháp như thế nào như vậy quen thuộc nha. Đối phương hình như là cũng không có đối chúng ta có địch ý. Tùy tay xoay người đối biểu nói. Chúng ta hiện tại ở chỗ này ở tu chỉnh một ngày, ngày mai ở đi vào. Biểu tỷ vạn nhất ngày mai xuất hiện thần tộc người. Nếu muốn nghiền áp đối phương, chỉ có thể vận dụng thiên linh kiếm. Thiên linh kiếm uy lực đến tột cùng thế nào, nàng tâm lý thật sự có điểm lấy không chuẩn. Thầm thiên phượng không dám đi hỏi hạ tương ngôn, đành phải chờ đến buổi tối đem bao quanh mang vào chính mình tùy thân không gian bên trong. Chờ xem xong rồi không gian bên trong một đôi nhi nữ cùng hàn linh lúc sau, nàng mới đưa bao quanh đưa tới cung điện bên trong. Nàng muốn hỏi ra thiên linh kiếm bí mật, chính mình kiếp trước ký ức chỉ ký lục thân là tiên giới công chúa biết đến. thẩm thiên phượng biết chính mình trong đầu còn có một tầng ký ức phong ấn, nhưng là tầng này ký ức phong ấn quá mức lợi hại. Hẳn là thần giới pháp quy phong ấn đồ vật, chính là loại này hàm hàm hồ hồ ký ức, làm nàng như thế nào cũng bình tĩnh không được. thẩm thiên phượng cũng không có làm hạ tư ngôn thả ra linh thuyền, đem tất cả mọi người mang vào không gian bên trong. Trong lúc nhất thời trong không gian vào được thật nhiều người. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là phi thường nhận người thích. Nhìn đầy trời sao trời, hạ tư ngôn từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một khối thấu minh tinh ánh thuần tịnh mọc bội. Ở trong tay thưởng thức thời điểm, khoe miệng còn lộ ra một cái nhợt nhạt má lốn đồng tiền. Tiểu viện lửa trại biên, thẩm thiên phượng phiên nướng thẩm ngàn tìm từ nơi xa núi non chung mang đến yêu thú. Cái này không gian chung dựng dục yêu thú, chính là thần giới vong xuyên trong rừng dậm yêu thú lương vị. Cũng so ra kém nơi này yêu thú thì tan ngon. Thiếu nôn có phải hay không suy nghĩ người trong lòng. Thầm thiên phượng khỏe miệng néo một cái. Hạ tương luôn vội vàng đem ngọc bội cấp thu trở về, hướng tới biểu tỷ cười cười. Ân, chỉ là người này chính là cái đầu gỗ, so biểu tỷ phu kém quá nhiều. Ta tới nhân gian phía trước, mẫu thân tới cửa trước tiên. Chỉ là làm cho bọn họ ra cấp cự tuyệt. Lúc này mùi thịt bốn phía, yêu thú thịt đã nướng chín. Đi đến tiểu viện cái bàn phía trước, đem kêu một khối to yêu thú đặt ở trên bàn. Kết quả mội mội thẩm ngàn tìm đưa lại đây giao phê, vẫn đao như bay một hồi liền đem trên bàn không mâm cấp chứa đầy. Bác bác cùng Tuyết Nhi một người chỉ lấy tới rồi rất ít một mâm, Tuyết Nhi tử chính là một cái đồ tham ăn. Nhìn đến chính mình liền phân không đủ năm phiến thịt, trực tiếp chạy đến mâu thân trong lòng ngực làm nũng. Mâu thân, ở nhiều cấp vài miếng hảo sao. Nàng dâu mỡ tay nhỏ, ở thẩm thiên phượng trên mặt sờ sơ đi. Ngoan, Tuyết Nhi, ngươi xem ca ca so ngươi còn thiếu liền không có tâm sinh hoàn khí Sở dĩ ngươi so ca ca nhiều, chỉ là bởi vì ngươi có thể tu luyện người nguyên thủy tộc công pháp. Mà ca ca ngươi chỉ là một cái thiết sao đều không thể tu luyện phạm nhân mà thôi. Kêu ca ca vì cái gì còn có thể ăn. Thầm thiên phượng cười nói, bởi vì, các ngươi hai cái đều là mẫu thân hải tử nha. Thầm ngàn tìm không tin cũng ăn một mảnh, chỉ là một mảnh thịt nàng đàn điền linh khí liền bắt đầu bạo động lên. Đột nhiên liền đi không nổi, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đùa giỡn linh khí. Ngay sau đó thân thể của nàng bắt đầu bành lên Tư độ giả dích phát hiện tình huống, lập tức đánh ra một đạo huyễn quang đem thẩm ngàn tìm bao vây lên. Nay yêu thú thịt thế nhưng ẩn chứa như vậy cường đại linh khí, ăn xong 10 phiến thịt lúc sau nàng cũng không dám ăn nhiều. Thẩm Thiên Vương cười cười, "Bao quanh, tiểu ấm áp hoa hoa còn có tiểu luôn các ngươi bốn người ăn nhiều một chút. Chỉ là ta có thể cho các ngươi làm. Có ăn ngon đồ vật, bốn người ăn uống thỏa thích một buổi tối." Thẩm Thiên Vương đoàn người hư không tiêu thất, làm dấu ở hồi hồn cốc mật thất trung ngân bảo nam tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Trong tay hắn trung cực thần khí có thể xem xét trong tam giới, tùy ý tùy thân không gian cùng bí cảnh, đáp án tình huống. Nhưng chính là tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Ngân Bảo nam tử không biết chính là, Thẩm Thiên Phượng tùy thân không gian căn bản không thuộc về thế giới này. Đêm khuya, nàng đi vào hạ tư ngôn phòng. Nhìn chính mình biểu muội vẫn là sững sở, gọ gõ môn. Hạ Tư ngôn hoàn hồn nhìn thoáng qua từ trên giường đứng lên, đem biểu tỷ ôm vào trong lòng ngực, "Biểu tỷ." Thẩm Thiên Phượng Vũ Vũ nàng phía sau lưng, nhỏ giọng nói, Thực xin lỗi chạm đến ngươi chuyện tương tâm. Ngươi dùng thông thiên chi mắt, biểu tỉ nói cho ta ngươi nhìn thấy gì? Thẩm Thiên Phượng đem chính mình biểu muội ấn đến trên giường, vẻ mặt chính xác nói, ta là thấy được, chỉ là ở ta nói ra chân thật tình huống lúc sau, ngươi không cần thượng hỏa. Ha ha. Hạ Tương ngôn có chút cháy nghèo túng, kỳ thật ta tâm lý đi liền có chuẩn bị, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở lảng tránh ta tình ý, nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Nha, chờ trở lại thần tộc lúc sau ta khẳng định tấu đến hắn. Liền chính mình cha mẹ đều không nhận. Vừa nói vừa hung hăng chụp một chút trên người giường. Tân thiếu hụt gian trung sở hữu gia cụ vẫn là phòng ở đều là không gian cây cối đánh chế. Nếu không hạ tư ngôn một trường này khẳng định liền sẽ tan thành từng mảnh. nay một đêm hạ tương ngôn là ôm chính mình biểu tỷ ngủ quá khứ, sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Quen thuộc trang điểm một phen lúc sau, thần thanh khí sảng đi ra cửa phòng. Thấy được chính mình biểu tỉ, hoa hoa, bao quanh. Tiểu ấm còn có tư đồ Giả dích đã sớm ở trong tiểu viện chờ đợi đã lâu. Nàng Hung Tận ngó biểu tỉ liếc mắt một cái nói, các ngươi vì cái gì không gọi ta? Thẩm Thiên Phượng nhìn thoáng qua tư đồ Giả dích, sau đó đối chính mình biểu muội nói, tới rồi hồi hồn cốc, nhiệm vụ của ngươi chính là mang theo tư đồ Giả dích đi tìm tư đồ Lăng Vân, dư lại vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình đều cùng ngươi không quan hệ. Không được. Hạ Tư ngôn đôi mắt một lệ, tuy rằng không có người có thể giết chết ngươi, nhưng là trọng thương vẫn là tuyệt đối có thể Vạn nhất đổi về hồn cốc phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi không thể kịp thời trở về, cơ hội ảnh hưởng thiên đạo vận số. Thẩm Thiên Vương trực tiếp bắn nàng chán một chút, ngươi cứ như vậy khinh thường ngươi biểu tỷ năng lực. Chương 38 siêu cường quyết đấu. Hạ tương luôn chính là không dám xen vào biểu tỷ năng lực, đi vào thế gian phía trước, mẫu thân liền cho nàng nói trừ phi tới rồi sống còn thời điểm, nếu không đã không thể vận dụng Thiên Linh kiếm. Thiên Linh kiếm lai lịch thập phần thân bí, căn bản không thuộc về tam tộc giữa bất luận cái gì nhất tộc người. Có người truyền là lúc ban đầu sáng tạo cái này trực tiếp kia đối vợ chồng bội kiếm. Ra không gian phía trước, hạ tư ngôn liền đem mẫu thân nói nói cho thẩm thiên phượng. Khi nào sử dụng thiên linh kiếm hết thể đều phải chính ngươi tới quyết định. Đây là đông hải chỗ sâu nhất một tòa đảo nhỏ, lại hướng đông chính là phong ấn nơi cùng trong truyền thuyết thiên cuối. Truyền thuyết phong ấn nơi lại hướng đông trăm vạn chính là thiên cuối. Thiên cuối ở bên ngoài chính là vô hạn hư không, muôn vàn năm qua đó là nhân loại người tu tiên không dám vượt qua tơ Hồng Thầm Thiên Phượng đã nhìn chầm chầm bình tĩnh không gợn sóng hải mặt bằng nhìn thật dài thời gian, đại gia cho rằng nàng tìm không thấy hồi hồn cốc nhập khẩu. Kỳ thật nàng đã sớm tìm được rồi, ngày hôm qua tới thời điểm đối phương đã thưởng khai đại môn. Chỉ là nàng nghĩ đến như thế nào mới có thể làm đại gia an toàn vông ngu tiến vào hồi hồn cốc. Liên ở thẩm Thiên Phượng bởi vì thời điểm trước mặt bình tĩnh không gợn sóng nước biển động, chỉ chốc lát một cái tiểu lốc xoáy xuất hiện ở không xa trên mặt biển. Lốc xoay trung truyền ra một đạo trầm thấp mà khàn khàn nam tử thanh âm, thánh nữ đại nhân, như thế nào sợ hãi? Hạ tư ngôn cả người run lên, người là ai? Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái kia thanh âm ha hả cười chính là không nói lời nào, qua thật dài thời gian mới mở miệng, muốn biết ta là ai? Nhìn thấy, tiến vào là được. thẩm thiên phượng đang muốn chuẩn bị tiến vào lốc xoáy lại bị nhà mình biểu mội cấp kéo lại. liền nghe nàng nói, biểu tỉ, ta như thế nào cảm thấy người này như vậy quen thuộc? Ngươi vẫn là không cần đi xuống, lần này để cho ta tới. Đều lúc này, địch nhân đã đều đánh tiến nhà ngươi. Ngươi còn có ở làm vậy thật là ngốc tử. Nàng nhẹ nhàng chụp một chút tư ngôn bả vai nói, đi thôi, về sau không cần ở làm như vậy không có ý nghĩa sự tình. Màu đen lốc xoáy thông đạo vẫn luôn đi xuống, đã không biết đi qua bao lâu thời gian. Nơi này duy nhất hai nhân loại, thẩm thiên phượng còn tốt một chút. Tư đồ giả dích lại là đã thần kinh hề hề nói, nàng thấy được rất nhiều đồ vật. Thầm Thiên Phượng lo lắng tư đồ giả dích có phải hay không bị cái gì ma chướng cấp vây khốn, chuyên âm cấp bao quanh hỏi, giả dích làm sao vậy? Bao quanh bất đắc dĩ cười nói, này thông đạo cùng loại với hoàng tuyển luân hồi đạo. Đây là tiến vào hồi hồn cốc nhất định phải đi qua chi lộ, luân hồi chi trên đường sẽ nhìn đến quá vãng trong cuộc đời tốt đẹp nhất sự tình. Vô luận đúng vậy nói còn có không được đến, đều sẽ ở chính mình trước mắt biến thành hiện thực. Chỉ có nhận rõ chính mình tâm mới có thể sẽ không mê mang. Thầm Thiên Phượng kỳ quái. Ta đây vì cái gì không có bất luận cái gì phản ứng nha. Nàng giống như nhớ rõ chính mình cũng là phạm nhân được không? Hạ tương ngôn cười ha ha, biểu tỉ, liền tính ngươi hiện tại là phạm nhân thân hình. Ngươi tâm cảnh trải qua vô số luân hồi, đã sớm đạt tới một cái khủng bố địa phương. Đang nói, ngươi cùng Giang Kỳ muốn từ bỏ nhân tộc thân phận, có thể tùy thời đổi thành tiên tộc cùng thần tộc thân phận. Kỳ ca ca. Hạ tương luôn rơi xuống thân mình run run, nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền tiết lộ cơ mật. Nàng vẫn luôn không được lắp đầu, ngươi rất nhiều không phải giang kỳ, không phải giang kỳ. thẩm thiên phượng còn có truy vấn vấn đề này, mọi người trước mắt tối sầm. Sau đó liền xuất hiện ở một cái cùng loại với bí cảnh bên trong. Phía dưới là một cái rộng lớn vô ngần rừng rậm, thần thức trải ra mở ra thế nhưng thế nhưng phát hiện đây là một cái thế giới ngầm không gian. Hạ tư ngôn cảm giác một chút sau đó nói, cái này không gian thực kỳ lạ, nhưng là cũng nguyên tử với bên ngoài thế giới lực lượng sáng tạo. Chỉ cần biểu tỉ hóa thân thiên đạo. Liên có thể nháy mắt cảm nhận được chúng ta muốn tìm được người rơi xuống. Mọi người tìm được rồi một cái sông nhỏ biên trên đất trống ngồi xuống, Thẩm Thiên Phượng đi vào hạ bờ sông nắm lên một phen bọt nước, nhẹ nhàng hướng tới bầu trời ném đi, những cái đó bột nước nháy mắt rơi xuống ngừng ở bên người trong nháy mắt thời gian đình chỉ. Mật thất không gian ngân bảo nam nhân đột nhiên hộc ra một búng máu, lập tức thu hồi chính mình tâm thần khống chế. Hắn Hanser soạn một chút khỏe miệng chảy ra máu loãng, thanh âm như băng nói, "Thật hảo, quả thực không lỗ là tam giới thánh nữ." Hắn đối với bên ngoài nói, khởi động để nhị bộ phương án, đem các nàng dẫn đường chúng ta bấy dập bên trong. Canh giữ ở bên ngoài một cái Hắc Y Liệp nhân đi đến, "Chủ tử, Tư đồ Lăng Thiên cũng ở nơi nào?" Nguyệt thiếu chủ chính là nói, "Tư đồ Lăng Thiên tuyệt đối không nhường nhường hắn đạt được tự do." Ngân Bảo nam tử mặt tối sầm, "Chủ nhân của người là Nguyệt thiếu chủ." Hắc Y Liệp nhân lập tức liền ngậm miệng, theo sau trừ bỏ chuẩn bị đi. Thần bí không gian sông nhỏ biên, Huyền phu ở Thẩm Thiên Phượng bên người bọt nước nháy mắt vỡ vụt. Thầm Thiên Phượng sắc mặt có chút tái nhận, nhàn nhạt nói, cái này không gian vấn đề rất lớn, đây là hải tộc chết đi thế giới.